Ta. Một cái nhân loại mà thôi. Trần Phong cười cười, chỉ là năm đó may mắn mắt thấy cổ tộc cùng dã nhân thanh chiến. Thanh chiến. Mắt thấy. Ám dạ yêu hổ đống nhiên cảm giác mình toàn thân lông tơ run dậy. Thanh chiến đó là cái gì thời đại sự tình? Chúng nó yêu tộc dù cho sinh mệnh lực kéo dài, cũng chỉ có thể thông qua loại phương thức này mới có thể sinh tồn đến thời đại này, mà tên trước mắt này. Nhân loại. Hắn đến cùng là quái vật gì? Chờ chút. Nghiên đại đó. Tại sao có thể có nhân loại cái này giống loài? Ngươi gạt ta. Ám dạ yêu hổ mắt lộ ra hùng quang. Làm sao lại? Trần phong ánh mắt hốt hoảng, trận chiến kia A. Xoặt. Hán vung tay lên, trên không vô số bóng mở hạt ngưng tụ. Thánh giả, dã nhân. Năm đó từng màn lại một lần nữa tái hiện, tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn xem này rực rỡ một màn, nhìn xem cổ tộc cường đại đến làm người giận sôi thực lực. Ngươi lại thật ở đây. Ám dạ yêu hổ kinh sợ. Chỉ có năm đó người ở chỗ này, mới có thể miêu tả ra hình ảnh như vậy. Bởi vì trận chiến kia liên lụy năng lượng cùng đồ vật quá mức kinh người, bất kỳ người nào đều không thể thông qua miêu tả, thôi diễn mấy phương thức tới đến năm đó chân tướng. Dù cho một chút chỉ tự phiến ngữ đều không được. Thế nhưng là người này, lại trực tiếp đem hình ảnh phóng ra. Người đến cùng là ai? Ám dạ yêu hổ gào thét. Người không cần biết ta là ai. Trần Phong thản nhiên nói, ta chỉ là để cho người biết, hoặc là nói các ngươi yêu tộc mọi chuyện. Ta nghĩ, chúng nó hẳn là có thể thông qua ngươi nhìn đến đây. Cổ tộc vẫn còn ở đó. Các ngươi yêu tộc ngủ say vô số năm, thực lực lớn làm trưởng tiến vào. Cổ tộc đi qua vô số năm phát triển, có lẽ thực lực so với các ngươi càng cường đại hơn. Chỉ là, cổ tộc so với các ngươi thông minh, bọn hắn giấu ở phía sau màn. Bọn hắn để cho các ngươi thức tỉnh, cùng nhân loại làm chiến, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Cho nên, nhưng chớ có quên cái này trọng yếu nhất kẻ địch. Trần Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi cho rằng như thế chúng ta yêu tộc sẽ bỏ qua các ngươi. Ám dạ yêu hổ cười nạo. Mới chủng tộc nhân loại sao? Nhân loại ý nghĩ đều như vậy ngây thơ sao? Coi như người này nói là sự thật, cổ tộc còn trong bóng tối, cái kia yêu tộc cũng sẽ không bỏ qua nhân tộc. nay nhược nhục cường thực thế giới, vốn là không thích hợp kẻ yếu sinh tồn. Không. Trần Phong lắp đầu, vô luận yêu tộc vẫn là cổ tộc, đối chúng ta mà nói, đều là ngoại tộc. Chúng ta nhân tộc có một câu vô cùng lưu hành. Không phải tộc ta trong lòng ngắt nghĩ khác. Nói cho ngươi, chỉ là hy vọng ngươi chết hiểu rõ. Trần Phong dơ tay lên. Ông! Hào quang nhàn nhạt ngưng tụ. Ám dạ yêu hổ rút lui hai bước, đối với cái này mắt thấy qua thánh chiến người, nó chung quy là có chút kiến kỵ, bằng không thì đã sớm ngốc nghết xong đi lên giết hắn. Cái tên này, đến cùng là cái gì? Mà giờ khắc này, đừng nói hắn, liền liền ghen công hội người cũng không có hiểu rõ, cổ tộc tin tức bọn hắn hơi có hiểu qua, cũng là Trần Phong cho tin tức. Thế nhưng thanh chiến. Dã nhân. Trần Phong trên thân, không hiểu thêm ra một tia lực lượng thần bí cảm giác. Trần Phong phất tay hạ xuống. Không như trong tưởng tượng kinh khủng công kích, mọi người ở đây coi là Trần Phong mụ mấy cái loạn lừa dối người thời điểm. Mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng rung động, tiếng bước chân ầm ập văng lên. Bang. Bang. Đất ngai khẽ run. Trình tề mà bước chân trầm ổn tiếng chuyển đến. Rất nhanh. Theo trong hành trình, đi ra một đám mạnh mẽ mà cường tráng chiến sĩ. Nhất làm cho người khiếp sợ không ai qua được dưới người bọn họ vật cưới, vậy mà thuần một sắc sơn hải thú. Phù văn của ngươi có khả năng miễn dịch hết thể công kích. Không chỉ là năng lượng công kích, cho dù là những cái kia có được lực lượng cường đại thuần túy vật lý công kích đều có thể miễn dịch, cho nên, ta muốn biết. Ngươi có thể miễn dịch thuần túy nhất thể sắc tổn thương sao? Không có chiêu số. Không cần ngưng tụ năng lượng, không cần ngưng tụ tinh huyết. Vẹn vẹn chỉ là thuần túy nhất năng lượng. Trần Phong Lạnh Lùng nói ra. Ám dạ yêu hổ vẻ mặt rốt cục có biến hóa lên chân phong hừ lạnh một tiếng anhã người tiểu đội toàn bộ xuất kích ám dạ yêu hổ sắc mặt đại biến tại cực kỳ lâu trước kia tại thời đại xa xôi kia yêu tộc cùng dãi nhân lần thứ nhất giao phòng lúc kia yêu tộc là làm con ngồi tồn tại mà dã nhân thì là trời sinh thợ săn giống giống hưng phấn dã nhân đem ám dạ yêu hổ vây khốn thánh viêm miễn dịch người có thể khắc chế hết thảy Đối giãi nhân lại cuối cùng không thể làm gì. Và anh, chiến đấu bùng nổ. Ngoài ý liệu, vẫn như cũng là thiên về một bên lăng đủ. Một đám mọi đem ám dạ yêu hổ ngã nhào xuống đất, một trâu đánh cho tên người, cứ việc ám dạ yêu hổ thân thể mạnh mẽ, vẫn là bị đánh vô cùng thê thảm. Mà giờ khắc này, một vệ ánh sáng lung linh trong hư không nổ tung. Những cái kia ẩn giấu ở sau lưng người, rốt cục ra tay rồi, lực lượng kinh khủng sỏ xuyên qua hư không, xuyên thấu qua ám dạ yêu hổ thân thể trực tiếp Tuôn ra Lại nếu không tiếc bất cứ giá nào giết chết Trần Phong. Cẩn thận! Mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn phòng bị ám dạ yêu hổ phản kích, hoàn toàn không nghĩ tới. Chúng nó vì xử lý Trần Phong lại giết chết ám dạ yêu hổ, trực tiếp theo cái hướng kia đánh tới. Mặc dù phó hội trưởng cũng không kịp cứu. Bởi vì công kích này đi năng, hoàn toàn không thua bọn họ. Xoạn! Công kích kia thẳng hướng Trần Phong. Trần Phong ánh mắt đem cái kia bỗng nhiên lên công kích khóa chặt. Yêu tộc! Không không không. Yêu tộc có thể ra tay đã sớm ra tay rồi, đây là cổ tộc khí tức. Quả nhiên. Trần Phong mở màn nói những lời kia, cuối cùng đem cổ tộc người cũng kéo vào, đem những này rời rạc tại cờ người đứng xem ngoài cuộc, cũng kéo vào chiến trường. Nếu tới, cũng đừng nghĩ đi ra. Trần Phong tự lầm bẩm Xoạc. Hắn lần nữa dơ tay lên, hào quang nhàn nhạt trong tay ngưng tụ, lạnh lạnh phun ra hai chữ. Chu thần. Vâng. Vô cùng tận bạch quang tỏa ra. Tinh thành bên trong. Một mảnh nóng sáng, kinh khủng hào quang tiêu tán. Chương 472, đầy mỡ sư tỷ ngươi ở đâu? Cổ tộc ra tay rồi. Ngoài ý liệu, cũng nằm trong dữ liệu. Bọn hắn bố trí tốt kế hoạch, là muốn xem khôi phục yêu tộc cùng nhân loại chém giết, mà không phải nhìn xem nhân loại đơn phương trà đạp yêu tộc. Cứ việc, là nhân loại mạnh nhất ghen công hội trà đạp khôi phục một phần nhỏ yêu tộc. Này không đúng. Nhân loại thực lực không chỉ như thế. Yêu tộc thực lực cũng không chỉ như thế. Chiến đấu giữa bọn họ không phải là cái này quy mô, chiến đấu kết quả cũng không nên là như thế này bình thản, cho nên, cổ tộc chung Quy là nhịn không được ra tay rồi. Chỉ là, bọn hắn chưa nghĩ tới, Trần Phong chờ liền là xuất thủ của bọn hắn. Các người ra tay rồi, yêu tộc, cũng sẽ không tùy tiện xuất động. Chu, thần, ánh sáng chói mắt lấp lẻ. Trần Phong trong tay toát ra kinh khủng nguy năng, đem cái kia đột nhiên tới công kích chống cự, hai đạo sáng trói năng lượng trên không trùng va chạm, đâm rách mây xanh. Hòa anh. Ánh sáng chấn động. Một cái hư ảnh lại sinh sinh bị hoanh tới mặt đất, đó là một cái cổ tộc nữ tử. Xuất hiện sao? Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Ngươi sao có thể phát hiện ta? Cổ tộc nhìn xem Trần Phong mắt lộ ra hồng quang. Nàng vì không bị phát hiện, chân thân cũng không dám tới, mà là ngưng tụ một cái cùng với đặc thù thân thể ẩn trốn ở chỗ này, liền liền ghen công hội phó hội trưởng cũng không phát hiện ra hòa này. Chỉ là một câu không nói chuyện. Liên bị trần phong chu thần báo phủ. Vâng. Vô tận hào quang tuôn ra. Cái kết như nước sông một bàn cổn cổn mà đến vô số năng lực, trực tiếp khét hắn một mặt. Cổ tộc người. Cái này là cái quỷ gì năng lực? 3 3 Những năng lực kêu ngã sắp xuống trên mặt của hắn, đừng nói phòng ngự, liền ra mặt của hắn đều đâm không phá. Những năng lượng này cấp bậc thấp đến làm người giận sôi tình trạng. B cấp B. Cổ tộc người mở to hai mắt. Nàng không thể tin được, chính mình đường đường siêu giả Tại nhân loại dù sao cũng là siêu cấp thá cường giả tồn tại, lại bị nhân loại dùng cấp B năng lực công kích. Nàng cứ như vậy xem thường chính mình. Người dám Nàng tức giận nhìn xem chân phong. Phúc. Mấy cái cứng đỡ à, băng trụ cái gì, một cái vòng tròn hình trụ đồ vật trực tiếp nhét vào trong miệng nàng. Giang giác. Nàng cắn một cái vỡ, tức giận nhìn xem chân phong. Nhục nhã. Đây là trần trụi nhục nhã. Những năng lực này đối với mình căn bản vô hiệu, cái tên này dùng đến. Người đang tìm cái chết. Nàng tràn ngập phất nộ. Hiu. Nàng tiến lên nghĩ muốn chém giết Trần Phong, kết quả vừa vọt lên một nửa, liền bị Phó hội trưởng đám ba người cưỡng ép chặn đường, đối thủ của ngươi thế nhưng là chúng ta. Vâng. Chiến đấu bùng nổ. Cái này đột nhiên xuất hiện cổ tộc người rất mạnh. Mạnh đến nàng một người, lại có thể cùng Phó hội trưởng ba người chiến đấu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Chỉ là, thời khắc này nàng lại táo bạo vô cùng, bởi vì cái kia đáng chết năng lượng. Vâng. Và anh! Trần Phong Chu Thần chưa bao giờ dừng lại. Cái kia lượng lớn năng lượng còn đang không ngừng công kích tới cổ tộc người. Cứ việc không có gì tác dụng, cứ việc liền cổ tộc người làn ra đều đâm không phá. Thế nhưng cái kia rối loạn năng lượng, tại cổ tộc người xem ra, liền là rắc rưởi Thế mà dùng rác rưỡi nhục nhã nàng. Quá phận! Đợi giết ba người này, ta định trả ngươi. Cổ tộc người tràn ngập hận ý. Thân phận nàng tôn quý, theo không có người dám làm nhục như vậy ngươi. Giết! Giết! Giết. Tức giận cổ tộc người nổi khùng. Phó hội trưởng ba người chỉ có toàn lực cắp chế, mới có thể đem hắn tạm thời chế trụ, nhưng là từ bọn hắn tình hình chiến đấu đó có thể thấy được, loại cục diện này duy trì không được bao lâu. Đây chính là cổ tộc người thực lực sao? Thật mạnh. Lại so yêu tộc còn cường đại hơn. Đám người kinh sợ. Ai sợ ai? Trần Phong điệu môi. Và anh. Lại là một đống năng lượng vứt xuống cái tên này trên người. Khiến cho ghen công hội đám người cũng là xem có chút im lặng. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra được, trần phong năng lực này mặc dù nhìn xem nhiều, thế nhưng không có gì chứng dụng. Này tựa như là, cái kia gọi là thiên huyễn năng lực. a khẳng định là, bọn hắn cũng biết qua năng lực này, dù sao thiên huyễn loại này trên lý luận có vô số năng lực kỳ diệu gen, vẫn là để vô số người mê muội thế nhưng, cũng vẹn vẹn giới hạn trong hiểu rõ. Kể từ khi biết năng lực này có bao nhiêu hố cha về sau, liền không có người muốn đi sử dụng. Mà trước mắt, Bọn hắn cũng kiến thức đến năng lực này đặc hữu đặc thù một mặt, cái kia chính là đáng ghét, nhìn xem cái kia cổ tộc người nổi khủng dáng vẻ liền biết, độc độc, đất sét, đầm lầy, đủ loại kỳ kỳ quái quái năng lực vớt xuống. Dùng chân phong thực lực hôm nay, đối với địch nhân hoàn toàn chính xác không cách nào tạo thành tổn thương, nhưng là thật là buồn nôn, nhất là loại kia sền sệt năng lực. Nếu là dưới tình huống bình thường, nay cổ tộc người cũng sẽ không chim trấn phong, vài phút liền phát nổ hắn. Nhưng là bây giờ Nàng cùng phó hội trưởng 3 người đại chiến, mặc dù hắn tự nhận thực lực mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không thể bất cẩn, nhất định phải hết sức chăm chú chiến đấu. Lúc này, Trần Phong quấy rối liên phiền quá mức. "Wen! Wen! Wen!" Lại là một đống lớn năng lực vút xuống. Liên liên phó hội trưởng 3 người đều dở khóc dở cười, Trần Phong đứa nhỏ này này phương thức chiến đấu thực sự là cũng là hiệu quả vẫn có một ít, một chút rõ ràng có thể phản kích địa phương, cái kia cổ tộc người tựa hồ bị Trần Phong làm táo bạo không thể tả lại không nắm chắc được. Đáng chết. Cổ tộc người tức giận không thôi. Nguyên bản chắc thắng cuộc diện, bị này đáng chết con dẹp làm có chút chật vật. Mà lại, Trần Phong ném ra kỳ quái năng lực, theo thời gian trôi qua vậy mà bắt đầu mạnh lên, cái này khiến nàng cảm giác nhạy cảm đến có chút không ổn, càng thêm phiền não. Không thể tiếp tục như vậy. Ông. Nàng mi tâm bỗng nhiên hảo quang đại thịnh, một quả màu hồng kỳ thạch xuất hiện, như kim cương lấp lánh. Đây là? Trần Phong vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm trọng. Phấn kim cương? Ngươi quả nhiên là Tần Hải Sư Tỷ. Tần Hải đã từng nói, Hán Sư Tỷ có thể sẽ ra tay, mà hắn Sư Tỷ năng lực, liền là khống chế. Đem hết thệ ở vào hốn độn yêu tộc khống chế. Lần hành động này, những cái kia khôi phục yêu tộc. Rất có thể liền là nhận khống chế của nàng cùng mê hoặc, loại kia lạng yên không tiếng động khống chế, thậm chí những yêu tộc kia khả năng chính mình cũng không có dự liệu được. Đây mới là kinh khủng nhất. Mà bây giờ, rốt cục đưa nàng bước đi ra. Lần này yêu tộc khôi phục hành động phía sau màn đại bột ba. Khôi phục đi. Ở trong hốn độn linh hồn. Nàng quát lạnh một tiếng, màu hồng nhạt hào quang lấp lánh. Ông. Ông. Trên mặt đất, vô số hạt ánh sáng lấp lánh. Mặt đất bắt đầu rung động. Những cái kia chết đi yêu tộc, thậm chí mới vừa rồi bị nàng giết chết ám dạ yêu hổ. Vậy mà lại một lần nữa chậm rãi bò lên, chỉ là ánh mắt của bọn nó biến đến vô cùng ngốc trệ. Như vật chết. Giết hắn ba. Cổ tộc người tức giận chỉ hướng Trần Phong Mà liên tại nàng nói câu nói này thời điểm Trần Phong vẫn như cũ bắn ra một đống lớn rối loạn rác rửa năng lực vứt xuống trên người nàng Để cho nàng khó chịu vô cùng Giết hắn Nhất định phải giết hắn Nàng thét to Mà giờ khắc này Những cái kia khôi phục yêu tộc chậm dãi nhắc từ bản thân chống rông ánh mắt Mang theo không trọn vẹn thân thể cùng xương khô Khóa chặt Trần Phong Điên quẩn tư giết đi qua Đây là lần này công kích hết thể yêu tộc Thậm chí Còn có cái kia mười đầu lầu nhỏ một thật lớn yêu thú cùng với ám dạ yêu hổ. Phiền thoái. Đám người lạnh cả người. Tinh thành một trận chiến này quy mô, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Chương 473, buông xuống. Ghen công hội. Một người bỗng nhiên ngẳng đầu, nhìn về phía tinh thành phương hướng. Loại lực lượng này. Chúng ta là không phải đánh giá quá thấp yêu tộc lực lượng rồi. Hắn có chút lo lắng. Yên tâm đi. Bọn hắn có thể ứng phó. Người bên cạnh tự nhiên nói ra. Yêu tộc khôi phục, cổ tộc xuất hiện, ghen công hội việc cần phải làm nhiều lắm. Tinh thành có thể phái đi qua lực lượng vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ. Mưa đen phá giải có mới tiến triển, khả năng cần ngài đi qua. Nơi nào đó không biết chỗ khả năng có mạnh mẽ yêu tộc sinh ra. Vài chỗ phát hiện cổ tộc dấu vết. Từng đầu tin tức chuyển đến. Hắn nhìn một chút, sau cùng chỉ có thể thở dài. Tinh thành. Chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Mà giờ khắc này. Tinh thành. Vừa mới quét sạch bầu trời lần nữa bị hát cám bao phủ, yêu tộc linh hồn từ trong bóng tối thức tỉnh, những thi thể này cùng xương khô như vong linh khôi phục Đây chính là cái kia màu hồng kỳ thạch năng lực. Vâng! Vâng! Yêu tộc toàn bộ xuống lại. Này làm sao đánh? Đám người gần như tuyệt vọng nhìn xem này đấy trời yêu tộc. Sợ cái gì? Trần Phong ánh mắt quét qua, giã người tiểu đội, các ngươi lại đối phó mấy cái kia to lớn yêu thú, từ phi, người còn đối phó cái kia viên thịt, hàn vũ lạc. Đám giả yêu hổ giao cho ngươi, đến mức khủng bạch. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nguyên bản hỗn loạn tình huống bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Những này khôi phục yêu tộc bên trong, khó giải quyết nhất những tên kia, bị Trần Phong từng cái phân phối nhân thủ, còn lại bình thường yêu tộc, ghen công hội đủ để đối phó. Được. Đám người liếc nhau, xuất thủ lần nữa. Những này khôi phục yêu tộc thân thể càng chắc chắn hơn, cũng càng thêm chịu đánh, gần như liền là bất tử thân, thế nhưng ánh mắt đờ đẫn, sức chiến đấu ngược lại có chỗ giảm xuống. Đây là chuyện tốt. Đám người rất nhẹ nhàng tiếp nhận đối thủ của mình. Đến mức Khổng Bạch. Ha ha ha ha. Các ngươi thế mà so trước đó càng xấu. Khổng Bạch cười lớn. Vâng. Vâng. Vâng. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, Khổng Bạch bạo phát đi ra sức chiến đấu, thế mà so trước đó còn cường đại hơn. Rõ ràng chỉ có cấp B hắn, vậy mà có khả năng tùy tiện trà đạm cấp A. tới A. Các ngươi bọn này xấu ít nhóm. Không bạch tiếng cười điên cuồng bửa bãi tàn phá toàn trường. Phúc. Phúc. Từng cái yêu tộc bị hắn tiêu diệt. Đám người kinh ngạc tán thán. Thật mạnh. Dung chỉ là cấp B thực lực, phát huy ra cấp Há Trung hậu kỳ năng lực. Cái này gọi khủng bạch, tương lai tiềm lực có lẽ tại bọn hắn tất cả mọi người phía trên. Người này, tất nhiên là tương lai thiên tiêu. Mặc dù xấu xí một chút. Vâng. Vâng. vâng. Bởi vì Trần Phong an bài, sống lại yêu tộc thế mà bị toàn bộ ngăn cản. Bọn này thoáng có chút đờ đẫn thi thể cùng vong hồn, mặc dù càng kháng đánh càng chịu đánh, thế nhưng phe tấn công mặt rõ ràng phát huy không tốt, cứ thế mà bị toàn bộ chặt đường. Mà Trần Phong giờ phút này, hưu, hưu, một chuỗi năng lực nhét vào vị sư tỷ này trong miệng. Người, nàng tràn ngập phẫn nộ. Nếu như là như người bình thường mạnh mẽ năng lực, nàng sẽ chỉ xem như là thủ đoạn công kích, thế nhưng Trần Phong loại năng lực này, căn bản liền ra lông của nàng đều không gây thương tổn. Cái này căn bản là rác rưỡi. Nói trắng ra là, Trần Phong đây là tùy chỗ ném đủ loại rác rưỡi cùng nước bọt năng lực ném tới trên người nàng. Hết lần này tới lần khác nàng còn không có bất kỳ biện pháp nào đi ngăn cản. Người căn bản không biết mình đang làm cái gì. Nàng trên mặt sắc ý. Ha ha. Trần Phong chỉ là bình tĩnh cười cười. Theo Chu Thần Phong thích đến bây giờ, hắn căn bản không có dừng lại qua. 200. 400. 600. Trải qua qua một đoạn thời gian cố gắng. Hắn đã có khả năng cam đoan chu thần mỗi giây 200 năng lực phóng thích, thế nhưng toàn bộ phóng thích xong, y nguyên cần trọn vẹn 32 giây. Bởi vì hắn nguyên bản nắm giữ 2300 loại năng lực, đã tiêu thăng đến 6.400 loại 3. Này kỳ thật rất dễ dàng. Thiên Huyễn vô hạn đao gió, đủ để cho Trần Phong mỗi giây phóng thích vô số năng lực, chỉ cần một chút may mắn điểm trị tiêu hao, Trần Phong liền có thể ném ra vô số cái chưa từng thấy qua năng lực mới. Cho nên năng lực mới khai phá cũng không có vấn đề quá lớn. Cứ việc tuyệt đại đa số mới có thể đều không có gì chứng dụng, chỉ là đơn thuần soạt một con số. Và anh, và anh, 6,400 loại, mỗi giây 200 cái, cần dòng dã 32 giây. Một cái hố tra con số. Vạn hạnh, hiện tại phó hội trưởng 3 người giúp hắn kéo dài thời gian, mặc dù bọn hắn cũng không biết mình đang chỉ hoan thời gian. Mà bây giờ, chu thần mới thả ra 20 giây. Trần Phong thả ra năng lực, đã chọn vẹn 4.000 cái, hắn hiện tại phóng ra năng lực. Uy lực chồng chất hiệu quả đã đến 40 lần như thế một cái kinh khủng số lượng. Nhưng là bởi vì Trần Phong thả ra năng lực quá mức cấp thấp, cho nên không có hiệu quả chút nào. Thì như, đao gió loại này cấp thấp nhất năng lực. Dùng Trần Phong thực lực bây giờ, dù cho chồng chất 40 lần uy năng, thì có ích lợi gì. Cho nên, trong mắt mọi người, Trần Phong rất vẫn là rác rưỡi năng lực, chỉ là theo thời gian trôi qua, 20 mức giây, 22 giây, đến cuối cùng mấy giây thời điểm. Trần Phong những cái kia phụ trợ Phòng ngự, thấp công kích năng lực không sai biệt lắm cũng nem xong. Trần Phong ánh mắt hơi sáng. Tự hồ, không sai biệt lắm là lúc này rồi. Hắn mỏng manh điều chỉnh tư thế của mình. Chỉ là, này chi tiết tính một màn, cũng không có người chú ý tới. Phó hội trưởng ba người cho là hắn chỉ là đơn thuần dùng loại này chơi đùa phương thức quay rối cái này cổ tộc nữ nhân. Mà tại cổ tộc trong mắt người, Trần Phong hoàn toàn là nhục nhã cùng nàng. Căn bản không có người đem cái này chu thần coi ra gì dù sao thực lực trên lệnh cách xa. Vâng! Vâng! Kem theo chiến đấu toàn diện bùng nổ, cái kia cổ tộc nữ nhân rốt cục không cách nào lại nhịp, nhất là một đoàn nước mũi một dạng màu trắng đồ vật bị làm đến trên mặt mình về sau, nàng rốt cục bạo nổ rồi. Các ngươi đây là tự tìm đường chết. Vâng! Phấn Quang nổ tung. Trên bầu trời, một con con mắt thật to trợt lóe trợt tắt, cổ tộc nữ nhân mi tâm kỳ thạch hào quang sáng rõ, một cố làm người sợ hãi năng lượng nhiên bùng nổ. Đây là thuộc về buông xuống lực lượng. Không tốt. Nàng vậy mà dự định buông xuống chân thân năng lực. Đáng chết, nữ nhân này điên rồi phải không? Mọi người sắc mặt đại biến. Chân thân lực lượng buông xuống. Mặc dù không phải chân thân buông xuống, thế nhưng loại này siêu viễn cự ly chân thân cưỡng ép buông xuống phân thân, đối chính nàng cũng là cực lớn tổn thương. Mang ý nghĩa một khi cái này phân thân bị thương, chân thân cũng sẽ tiếp nhận cung cấp tổn thương. Ha ha. Nàng chỉ là cười lạnh một tiếng. Mặc dù trả ra đại giới có chút lớn, thế nhưng chỉ muốn tiêu diệt bọn gia hỏa này, hết thể đều là đáng giá. Chết đi! Trong tay nàng tỏa ra ánh sáng lung linh. Mục tiêu thứ nhất trước mắt ba vị này chưa kịp phản ứng siêu cường giả phân thân. Phúc! Kinh khủng phân quang quét qua. 3. Một đạo huyến ảnh trước mắt tiêu tan. Người điên rồi. Phó hội trưởng kinh sợ, này yêu tộc điên rồi. 3. Lại là chỉ vào hư không. Lại một đường mạnh mẽ ảo ảnh vỡ nát. Ghen công hội ba đại cường giả, vậy mà chỉ để lại phó hội trưởng một cái, mà giờ khác này, đối diện cổ tộc nữ nhân ánh mắt, cũng rơi vào trên người hắn. Muốn xong, phó hội trưởng tê cả ra đầu. Hắn rõ ràng, một khi ba người bọn hắn sẽ ra chuyện, tinh thành căn bản kiên thủ không được. Buông xuống, hắn gầm lên giận dữ. Kinh khủng hào quang lấp lánh, hắn ý đồ khiến cho chân thân của mình buông xuống, chỉ có như thế mới có thể chống cự này cổ tộc nữ nhân, nhưng mà, vẫn như cũ đến muộn. Ngày thơ. Cổ tộc nữ nhân chỉ vào hư không. Xoạc. Phó hội trưởng thân thể nháy mắt trên không trung đứng im. chương 474, ngâm sướng thời gian dài như vậy ngươi cho rằng đùa ngươi chơi đâu. Ta nếu phát huy ra bản thể lực lượng, ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi buông xuống cơ hội. Cổ tộc nữ nhân cười lạnh. 3. Phó hội trưởng ảo ảnh vỡ vụn. Lớn như vậy tinh thành, lại không một cái chân chính siêu cường giả tồn tại. Mà đối diện bọn họ, lại là một cái vượt xa người bình thường đáng sợ nữ nhân đó là các ngươi. Cổ tộc nữ nhân khỏe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Chỉ là nàng một câu lời còn chưa dứt. Vâng. Anh... Một đạo thất thải dòng lũ lóe lên, đủ loại rối loạn năng lực trong khoảnh khắc đó tỏa ra, cứ thế mà nhét vào trong miệng nàng, ầm ấm nổ tung. Xuy. Xuy. Đủ loại kỳ quái chất lỏng cùng mùi vị bạo liệt. Toàn bộ thế giới tựa hồ trong nháy mắt an tĩnh lại, đám người há hốc miệng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này nhất là nhìn xem cái kia không ai bị nổi nữ nhân bị bắn một mặt. Ngoa tào Thư phi nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Thật mạnh mẽ. Không bạch cũng kinh động như gặp thiên nhân. Đối mặt một cái dây mất phó hội trưởng phân thân người, thế mà còn dám như thế làm. như bức. Bọn hắn còn có thể nói cái gì. Nhưng mà Trần Phong cũng chỉ có thể buông tay, không phải hắn muốn loạn sạng, mà là chu thần một khi thi triển, căn bản không phải do hắn khống chế tốt sao. Chứ phi hắn nguyện ý dừng lại. Nhưng là bây giờ. Chu thần đã là hy vọng duy nhất của hắn. Trần Phong xem nhìn thời gian, chu thần đã tiến vào cuối cùng 3 giây đến ngược. Từ giờ trở đi, Trần Phong sau một khắc sắp thả ra năng lực, đều là mạnh mẽ năng lực công kích, tại trải qua huy năng chống chết. Hiện tại, mới là bắt đầu. Người dám Cổ tộc nữ nhân một tiếng tiếng kêu chói thai. Vâng. Một mảnh phấn xương mù nổ tung. Tương đạo vầng sáng quét về phía Trần Phong, xé rách hư không, huy thế bất phàm Xem bộ dáng là dự định trong nháy mắt đem Trần Phong chia 5 xe 7, không ai cả nổi. Cẩn thận! Từ phi mắt lộ ra hồng quang. Hán tại tính toán chính mình có thể không thể chống trọi loại công kích này. Không bạch ánh mắt lạnh lẽo. Hán tại phân tích chính mình xuyên qua năng lực có thể hay không đem cái tên này công kích cũng cho xuyên qua. Chỉ là... Ngay lúc này, Trần Phong tiếp tục đưa tay hướng phía trước một đống. Vâng anh! Lại là một đống năng lực tỏa ra. Ngươi còn dám ném loạn rác rưởi Cổ tộc nữ nhân khí cười. Trước đó là bởi vì cái kia đáng chết ba cái lao đầu tại cản trở, nàng khó mà xuất thủ. Hiện tại ba cái kia lao đầu đã ngủm, cái tên này thế mà còn phách lối như vậy. Chỉ là... nàng không có chú ý tới. Lần này Trần Phong thả ra năng lực, cùng trước đó, tựa hồ có chút khác biệt. Những này rác rưởi Nàng màu hồng năng lượng cùng những này rác rưởi năng lực va chạm, ngay tại nàng coi là có thể thuận tay đem cái này đáng chết con dẹp dây mất thời điểm. Những năng lực kia vậy mà theo phấn trong xương ngủ rết ra. Vâng. Từng tầng một phấn xương ngủ bị tiêu diệt. Ẩm. Ánh sáng nổ tung. Những năng lực kia thế mà xuyên thấu phòng ngự rơi xuống trên người nàng. Vâng. Nàng cả người trong nháy mắt bay rất ra ngoài, đập cái đẩy bùi đất ba. Cổ tộc nữ nhân có chút một bước. Tình huống như thế nào? Chính mình thế mà bị đánh ra. Liền những cái kia ngay cả mình phòng ngự đều không phá được rắc rưởi năng lực. Nàng túi đầu xuống xem xem trên người mình. Nguyên bản hoàn chỉnh quần áo đã xé rách, chính mình khiết trắng như ngọc da thịt, thế mà nhiều từng tầng một vết thương, nàng thế mà bị cái kia đáng chết nhân loại đã thương. Cái này sao có thể? Nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nàng thụ thương. Bị cái kia một mực phun ra rác rưỡi ra hòa ba. Phải biết, trước đó năng lực của hắn, liền ra của mình đều không thể đâm xuyên, này trợt buộc phát ra tới năng lực. Đây là lá bài tẩy của người sao? Nàng ánh mắt trở nên âm trầm. Nàng cảm thấy mình tựa hồ xem thường ra hỏa này Cũng tốt Đã ngươi có năng lực phản kháng Vậy liền để ta thật tốt trả đạp ngươi đi Nàng xuất thủ lần nữa Không còn là trước đó mong muốn một cước giết chết Con kiến cái chủng loại kia ngạc lớn Lần này nàng chuẩn bị toàn lực ra tay Thật tốt giao hấn một thoang cái này Không biết trời cao đất rộng ra hỏa Sau đó Nàng ngừng đầu Phát hiện đối diện tên kia còn tại ném rác rưởi Không sai Vẫn là rác rưởi Tên kia căn bản không có phóng thích mạnh mẽ chiêu số rắc ngộ, mà là từ vừa mới bắt đầu ném ra loại kia kỳ kỳ quái quái màu sắc rắc rưởi về sau, vẫn duy trì tư thái. Nếu như nhất định phải hình dung, tên kia hiện tại chính là một người hình tự đi máy phát sạng, mà phun ra mục tiêu là chính nàng. Vâng, vâng, cái kia ánh sáng 7 màu vẫn tại đối với mình phun ra. Cổ tộc nữ nhân hít sâu một hơi, nàng không biết lần này đối phương bắn ra chính là thứ đồ gì, nhưng là do ở vết xe đổ. Nàng quyết định dùng đối mặt cùng cấp bậc đối thủ tư thái. Tinh giới phòng ngự. Ông. Một cái to lớn phòng ngự xây dựng. Ngay tại nàng xây dựng tốt phòng ngự một khắc này, cái kia kỳ quái năng lực công kích cũng đến. Vâng. Vâng. Hai tiếng nổ mạnh. Mọi việc đều thuận lợi tinh giới phòng ngự vậy mà trong nháy mắt dao động. Sắc mặt nàng rốt cục triệt để thay đổi. Cái này nàng một mực coi là rác rửa kỳ quái phun ra năng lực, thế mà còn có uy năng cỡ này. Ngưng Nàng vội vàng ra cố tinh giới phòng ngự cũng bổ sung năng lượng, có thể trong nháy mắt dao động tinh giới lực lượng phòng ngự, nàng lần này cũng không muốn khiến cho loại năng lực này vành đến trên người mình. Đương nhiên, nàng đến bây giờ cũng không hiểu, đây rốt cuộc cái gì gặp quỷ năng lực. Chỉ là, nàng không biết là, không chỉ nàng kinh ngạc, tinh thành tất cả mọi người hù dọa. Lực công kích này, đây quả thật là chân phong. Vừa rồi phó hội trưởng ba người tại thời điểm, mặt đối với nữ nhân này cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại. Mà bây giờ, Trần Phong trực tiếp liền để người ta đánh bay ra ngoài rồi. a còn là hoàn toàn thể gia hỏa. Cái tên này thế mà cường hãn đến loại tình trạng này. Bọn hắn nhìn trước mắt lập lòe rối loạn ánh sáng bảy màu, không ngừng phun ra các loại năng lực Trần Phong, lâm vào trong rung động, hắn bắn ra đến cùng thứ độ gì. Dù cho ghen công hội đại lão cũng không có hiểu rõ, đây rốt cuộc cái gì gặp quỷ năng lực. Ít nhất mọi người trong nhận thức biết, chưa bao giờ có loại năng lực này. Mà giờ khác này, Trần Phong cũng đang yên lặng tính toán tính toán thời gian. Mới vừa rồi còn có 3 giây thời điểm, hắn thả ra một đợt mạnh mẽ công kích, một lần 200 cái năng lực công kích, trung bình mỗi một cái đều có 50 lần uy năng 3. 200 cái xuống, cho dù là siêu cường phòng ngự cũng sẽ dao động. Mà bây giờ, còn có 2 giây. Mỗi một giây, đều sẽ so với một lần trước càng cương đại. Trần Phong lưu tại cuối cùng, đều là chính mình công kích mạnh nhất năng lực. Trước mắt chú thần... Kéo dài thi pháp thời gian đại khái là 32 giây, thế nhưng trên bản chất, trước mặt 29 giây, trên cơ bản đều là đang đánh xỉ dầu. Hoặc là nói, cái kia 29 giây thậm chí có thể coi như là đơn thuần thi pháp ngâm sướng thời gian. Những cái kia, chỉ là tiền hí. Chu thần chân chính bùng nổ thời gian, là cuối cùng này 3 giây. Trần phong theo hơn 6.000 cái năng lực bên trong, chọn lựa ra mạnh mẽ năng lực công kích, tại đây uy năng chồng chất lớn nhất 3 giây đồng hồ, nổ tung thức phát ra 3 giây. Nhìn xem cổ tộc nữ nhân chống đỡ lên phòng ngự, Trần Phong chỉ là cười cười. Như vậy. Kết thúc đi. Cuối cùng 2 giây. Vâng. Trần Phong trong tay, một vòng bắn nổ công kích trong nháy mắt dẫn nổ. Tích. Tích. Cổ tộc nữ nhân chống lên tinh giới phòng ngự thậm chí ngay cả một giây đồng hồ đều không chịu được nổi, liền sinh sinh sụp đổ. Mà giờ khắc này, Chu Thần cũng đến cuối cùng 1 giây. Vâng. Kinh khủng công kích tỏa ra. Trần Phong có khả năng thả ra mạnh nhất năng lực toàn bộ bùng nổ Cái kia vô cùng tận công kích rơi vào cổ tộc nữ nhân trên người, trong nháy mắt đánh cho trọng thương mọi người ở đây coi là Trần Phong chiêu số rốt cục lúc kết thúc. Trần Phong hai mắt ánh sáng màu đỏ lấp lẽ. Chu thần một thức sau cùng, Trần Phong đi qua thi triển tất cả năng lực bên trong một người cường đại nhất. Minh rối chi nhãn. Cái kia, lúc trước cùng hoang dại tộc trưởng hàm tình mạch mạch nhìn nhau trọn vẹn một ngày siêu cường ngừng tụ công kích, bây giờ đi qua sáu gia tăng 10 lần kinh khủng bùng nổ. Vâng anh. Long lánh ánh sáng đỏ Chương 475, chờ người rất lâu u. Kết thúc rồi hả? Mọi người nhìn về phía cái kia lấp lánh ánh sáng màu đỏ. Chẳng ai ngờ rằng, chiến đấu đến cuối cùng, lại có thể là một kết cục như vậy. Cổ tộc nữ nhân bỗng nhiên bùng nổ, đem mạnh mẽ phó hội trưởng phân thân đánh bại, thế nhưng sau cùng lại bị Trần Phong dùng loại này cùng với kinh sợ phương thức miểu sát. Không có chút hồi hộp nào. Cái kia như rác rưởi quay rối người năng lực, sau cùng buộc phát ra làm người sợ hai huy năng. Thật mạnh! Này sợ là đã siêu việt cấp tha đỉnh phong. Mọi người tại vầng sáng trung tâm run dậy. Rất lâu. Ánh sáng màu đỏ biến mất. Trên mặt đất chỉ có một cái hố cực lớn động. Trên không vô số lấp lánh màu hồng hạt. Cái kia cổ tộc nữ nhân thân thể. Lại bị cưỡng ép đánh tan. Trần phong lại phá hủy một cái cực kỳ cường đại phân thân. Trên không. Chỉ để lại một chút hạt. Mà lại theo thời gian trôi qua còn tại tiêu tán. Rốt cụ. Kết thúc. Trái tim đen đu ám chuyện của tui.vn đám người hai quả đầm nắm chặt. Kết thúc. Đáng chết yêu tộc, đáng chết cổ tộc, rốt cục đều kết thúc. Tinh thành, giữ vững. Đám người gần như nhịn không được cuồng hoan. Chỉ là... Đúng lúc này. Đám người bén nhảy chú ý tới, cái kia mỏng manh màu hồng hạt lại còn đang lóe lên, mỏng manh Huỳnh quang, hấp dẫn vô số người lực chú ý. Đây là cái gì? Làm sao sẽ còn động Cái kia cổ tộc nữ nhân còn chưa hề tuyệt vọng sao? Chúng mắt người to Đây là, Trần Phong con mắt đống nhiên níu lại. Thế là, tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, những cái kia màu hồng hạt lấp loe ánh sáng nhạt vậy mà dần dần bắt đầu ngưng tụ. Rất lâu, một cái hoàn mị thân thể xuất hiện. Vẫn như cũng là cái kia cổ tộc nữ nhân. Vẫn như cũng là xinh đẹp như vậy động lòng người. Nàng quần áo trên người so vừa rồi dết rất nhiều, nhìn qua rất là động lòng người. Chỉ là, tinh thành mọi người thấy nàng lại là không có một kia tạm niệm. Nữ nhân này lại còn sống sót. Nàng vậy mà một chút việc đều không có. Đám người tâm lệnh. Chỉ có Trần Phong ánh mắt ở trên người nàng quét qua, thật sâu thở dài, cần gì chứ? Trước đó vì đánh bại Phó hội trưởng mấy người, người cơm ép quán trú năng lượng tới, hiện tại phân thân của người bị phá hủy, người lại mạnh mẽ ngưng tụ, như thế người bản thể lưu lại lực lượng, còn có bao nhiêu? Người dạng này, được không bù mất. Trần Phong rất là tiếc đối. Người không biết ta bỏ ra bao nhiêu. Cổ tộc nữ trong mắt người tràn ngập hận ý. Lần này yêu tộc khôi phục kế hoạch, vốn nên là ta trèo lên đỉnh truyền kỳ, lại bị ngươi cái này còn dẹp phá hủy. Ta không thể lại để cho ta đầu nhập lãng phí. Ta sẽ diệt đi các ngươi, thu hồi ta tổn thất hết thảy Cổ tộc nữ nhân hận ý tràn đầy Dù cho nàng biết, theo nàng phân thân hủy diệt thời điểm nàng liền nên lui Khoảng cách như thế địa phương xa, cưỡng ép ngương tụ phân thân, tổn thất so với nàng trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Thế nhưng cũng may, nàng bản thể tại địa phương an toàn. Thật sao? Trần Phong nhún nút mai, xem ra ngươi nhất định không biết cái gì gọi là chìm không thành phẩm. Cổ tộc nữ nhân hơi nghi hoặc một chút. a Trần Phong lắp đầu, không có vì nàng nói rõ lý do, chỉ là bình tĩnh nhìn nàng, coi như ngươi cưỡng ép ngưng tụ phân thân, coi như ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi cho rằng ngươi liền nhất định có thể hoàn thành kế hoạch của ngươi sao. Ta có khả năng. Nàng cười lạnh một tiếng, ta vừa rồi đã xem thấu năng lực của ngươi. Ồ, Trần Phong lông mày nhớ lên. Ngươi rất yếu. Ngươi thật chỉ có cấp B. Thế nhưng ngươi cái kêu kỳ quái năng lực, sẽ theo yếu bắt đầu, không ngừng tăng lên thực lực, có lẽ bắt đầu rất yếu, thế nhưng sau cùng sẽ chồng chất càng ngày càng mạnh. Đây là một cái ta chưa từng thấy qua năng lực. Nó mạnh mẽ thời điểm, đủ để người tiên, thế nhưng nhược điểm của nó quá mức rõ ràng, chỉ cần tại ban đầu giải quyết nó, nó căn bản chính là một cái gân gà. Cổ tộc nữ nhân ánh mắt như điện. Trần Phong thần tâm giật mình, thật là đáng sợ sức quan sát. Trần Phong chỉ dùng một lần Vẫn là dùng các loại phương thức giả vờ, thế nhưng này cổ tộc nữ nhân, vậy mà liền liếc mắt xem thấu mới trần phong năng lực 3 Hoàn toàn chính xác. Chu thần hiện tại vấn đề lớn nhất, liền là duy trì thời gian. Loại năng lực này hạn chế cực lớn, ta không biết ngươi có thể hay không lần nữa phong thích. Thế nhưng không quan trọng. Ta sẽ không lại cho người cơ hội. Cổ tộc nữ nhân ánh mắt nhìn chăm chú. Lần này, nàng là thật đem trần phong xem như cùng cấp bậc đối thủ, nếu như ngươi có mặt khác gác chủ bài, xin mời thi triển. Nếu như không có Ngay tại vạn cổ vực sâu sám hối đi Cổ tộc nữ nhân ra tay rồi Vâng Kinh khủng chạy sáng lòng lánh Nàng hai tay lòng lánh màu hồng hào quang Trực tiếp thẳng hướng Trần Phong Nàng nhìn ra được Duy nhất có thể đối nàng tạo thành uy hiếp Chỉ có ra hòa này Chỉ là Từ đầu đến cuối Trần Phong chỉ là bình tĩnh nhìn nàng Người thật sự cho rằng Người dạng này không chút kiên kỵ sử dụng bản thể lực lượng không quan trọng Người cũng đã biết Vượt qua giới hạn tiêu hao lực lượng của mình, sẽ đối với thân thể tạo thành như thế nào tổn thương, hoặc là nói, sẽ đối với bản thể mang đến cái gì nguy hại. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Cái này không nhọc con bà nó tâm. Nàng sát tâm chưa giảm. Cơm ép tiêu hao lực lượng, nhiều nhất trong vòng vài ngày không thể sử dụng năng lượng, đối với nàng mà nói, căn bản không ảnh hưởng toàn cụ. Dùng tâm trí của nàng, căn bản sẽ không bị Trần Phong dao động. Người hôm nay hẳn phải chết. Soạn. Đáng sợ hào quang đâm đến trần phong bên người. Công kích của nàng khoảng cách trần phong trái tim thậm chí chỉ có mấy cm khoảng cách, mà liền tại nàng sắp đem trần phong đâm thủng qua thời điểm, thân thể bỗng nhiên cứng đở. Nàng này mạnh mẽ thân thể, lại trên không trung động lại. Ngươi! Ánh mắt của nàng bỗng nhiên trợn to. Nàng không thể tưởng tượng nổi túi lầu xuống. Nơi đó, trong lòng nàng chỗ, một thanh to lớn hỏa diễm kiếm đâm thủng lực mà qua, theo nàng phía sau lưng cắm vào, lại từ tim lộ ra, đưa nàng đâm một lạnh tấu tim Mà đáng sợ nhất là, sau lưng nàng, vậy mà nhìn không thấy bất luận kẻ nào cùng bất luận cái gì vật. Chỉ có trống rông xuất hiện thành kiếm kia. Đáng tiếc. Trần Phong lắt đầu, ngươi bây giờ cảm thấy, ta vì cái gì nắm ngươi kết cục. Cổ tộc nữ nhân xem lấy người tuổi trẻ trước mắt, theo hắn có chút nghĩa mai trong ánh mắt, đạt được một cái đáng sợ sự tình từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết nàng tồn tại ba. Yêu tộc khôi phục, ám dạ yêu hổ. Nguyên lai like người trẻ tuổi kia mục tiêu chân chính lại có thể là nàng. Ta chờ ngươi đã lâu. Trần Phong hơi hơi tiến lên. Đến gần nàng ngưng kết trong hư không thân thể. Nhẹ nhàng tiếp ở bên thai của nàng. Hiện tại, trở về đi. Ta thế nhưng là cho ngươi đưa một phần kinh ngạc vui mừng vô cùng đây. Bang. Trần Phong tay phải nhẹ nhàng khắc ở chán của nàng. Ông. Một vệ hào quang chấn động. Cái kia cổ tộc nữ nhân thân thể vậy mà liền như thế trong hư không tiêu tán. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ nhân một tiếng tiếng kêu chói thai. Soạn. Trước mắt vầng sáng lưu truyền. kèm theo phân thân tiêu tán, nàng đã trở về hiện thực. Tại cái kia nàng coi là chỗ an toàn nhất, nàng bản thể vị trí. Một cái 13-14 tuổi tiểu cô nương đang ngồi ở trước mặt nàng, trong tay một thanh hỏa diễm lớn kiếm đâm xuyên chính mình. Liên là thanh kiếm này, đưa nàng mang về hiện thực ba. Chờ ngươi rất lâu. Tiểu cô nương lộ ra nụ cười ngọt ngào, để cho nàng toàn thân phát lệnh. chương 476, bình tĩnh. Đại nhân ngài phải tỉnh táo. Tinh thành. Kèm theo vị kia cổ tộc nữ nhân rời đi, ở đây rốt cuộc khôi phục căn bình, còn lại yêu tộc sao thành tiểu, sao cùng bị toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ? Chỉ là... Đám người quay đầu, tâm tình hơi có chút nặng nghề. Yêu tộc mặc dù không có, thế nhưng là tinh thành cũng biến thành khắp nơi bờ buộn, từng ghen chế tác hiệp hội tổng bộ, hiện tại cũng thành đầy đất phế tích. Húng chi, yêu tộc tiến công sẽ dừng lại sao? Nay vẹn vẹn chỉ là lần đầu tiên. Lần thứ hai đâu? Nghe nói có cái yêu tộc hoàng tử hay là cái gì cường đại tồn tại chìm ngủ ở nơi này, yêu tộc tuyệt không có khả năng từ bỏ, đến lúc đó tinh thành có thể chống lại sao? Đến lúc đó tinh thành lại nên làm cái gì? Yêu tộc mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng của mọi người bên ngoài. Hú hổ! Còn có cái càng thêm thần bí cổ tộc. Này bỗng nhiên xuất hiện hai cái chủng tộc, làm cho tất cả mọi người loại trong lòng sợ hãi, dị tộc nhân cường độ, vượt xa tưởng tượng của bọn hắn bên ngoài. Cấp thấp nhất tiểu binh đều là cấp A. Những người khác đâu? Thiên hạ này, sợ là không yên ổn A Rất lâu. Gen công sẽ bắt đầu chỉnh lý hậu sự. Tinh thành làm sao bây giờ? Đây là hỏi nhiều nhất một vấn đề, từ bỏ. Không thể nào, yêu tộc đối với nơi này nhìn chằm chằm, từ bỏ ở đây, cho yêu tộc tăng thực lực lên sao? Tuyệt không có khả năng. Giữ vững. Khả năng không lớn. Ở đây dù sao cũng là gen chế tác sư địa bàn bọn hắn không có khả năng vĩnh viên đóng tại chỗ này. Mà gen chế tác sư sức chiến đấu chung quy là thấp một chút. Một phần vạn lúc kia yêu tộc xâm lấn. Làm sao bây giờ? Mọi người thấy khắp nơi bừa buộn tinh thành, thế mà cảm giác được có chút khó giải quyết. Đồng nhiên, mọi người nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong là nơi này vinh dự chế tác sư, lần chiến đấu này cũng là trợ giúp lớn nhất người, có lẽ đối với chuyện này, xem như có quyền lên tiếng nhất. Ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Mọi người nhìn về phía Trần Phong, vẻ mặt nghiêm túc. Ở đây, Trần Phong liếm nhìn, không bằng nổ đi. Ha! cả mọi người một mặt một bước. Nổ! Nổ! Đúng a Trần Phong buông buông tay, ở đây đã hủy được chứ? Các ngươi nhìn một chút này mấp mô hoa em bé mặt đất, muốn chữa trị thật đúng là không bằng trùng kiến, lại nói, mảnh đất này ngủ say một tháng yêu tộc hoàng tử, quá mức nguy hiểm. Nếu như thế, dứt khoát nổ xong việc. Chuyện này, chúng mắt người trường lớn, liếc nhau, thế mà cảm thấy cái chủ ý này có thể được. Cho nên, bọn hắn tiếp đó, muốn nổ rất tinh thành sao. Mà lúc này, xa xôi nơi nào đó, một chút yêu tộc nhìn tinh thành phương hướng. Chúng ta thất bại. Ai cũng không ngờ tới nhân loại vậy mà lại có chuẩn bị, bọn hắn dùng hết tất cả thủ đoạn, lại còn là thất bại. Còn có cái kia đáng chết cổ tộc. Không sao, còn có lần nữa. Đúng vậy, lần sau, chúng ta tất nhiên sẽ đem hoàng tử thức tỉnh. Chúng ta nhất định. Đám người ngữ khí nghiêm túc. Vĩ đại yêu tộc hoàng tử ngủ say ở nơi đó, bọn hắn cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ đạp vào tinh thành. Đem hoàng tử tỉnh lại, vĩ đại hoàng tử chắc chắn dẫn đầu toàn bộ yêu tộc. Vâng anh. Một tiếng nổ ấm ấm, đống nhiên đánh thức tất cả mọi người. Ai? Mấy cái yêu tộc nhìn về phía tinh thành phương hướng, con mắt đống nhiên trận to, ngoa tạo, đó là cái gì? Hoàng tử ngủ say tinh thành, thế mà trực tiếp nổ ba. Hết thể yêu tộc đều bối rối Bất thình lình kỹ thuật, lóe mù mắt chó của bọn họ. Chuyện này, này tính là gì kỹ thuật? Nhân loại chính mình đem tinh thành nổ. Người hoàng tử kia đại nhân Nô Hoàng. Có người tức giận tựa như thẳng hướng tinh thành. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Một yêu ôm lấy hắn, chúng ta còn có cơ hội. Cơ hội. Nó một mặt mờ mịt còn có cái gì cơ hội? Tinh thành đất đai chỉ là hoàng tử ngủ say tốc thể mà thôi, cho dù là tinh thành hủy diệt, chỉ cần những cái kia bụi trần tồn tại, chỉ cần những cái kia hạt tồn tại. Chúng ta liền có tỉnh lại vương tử một ngày. Người xem, tinh thành mặc dù hủy diệt, thế nhưng những cái kia bụi trần buông xuống tại tinh dưới thành vùng đất kia. Đảng nhân loại không có phòng thủ, mưa đen buông xuống. Chúng ta có khả năng tùy tiện đem hoàng tử tỉnh lại. Cái kia yêu tộc vui mừng. Những yêu tộc kia liếm nhau, liền mừng như điên, thì ra là thế. Ha ha! Nếu như vậy, chờ chút. Đông nhiên một cái yêu tộc nhìn về phía tinh thành phương hướng, đó là cái gì? Ai? Mấy cái yêu tộc ngẩn đầu nhìn lại, liền sử sốt. Chỉ thấy tinh thành phương hướng, cái kia đã hủy đi tinh thành hóa thành vô số bụi trần. Nguyên bản những cái kia bụi trần cái kia rơi xuống mặt đất, chỉ là lúc này, đột nhiên một hồi gió lớn tuôn ra. Sau đó, những cái kia bụi trần vậy mà trôi hướng từng cái phương hướng, bốn. Hết thể yêu tộc một mặt ngộp bức, này lại là cái gì? Mà giờ khắc này, tinh thành hủy diệt địa phương. Trên không, Trần Phong đang kêu gọi tất cả mọi người cầm lấy một cái to lớn cây quạt đối từng cái phương hướng điên cuồng kích động. Hô, hô. Sức gió mãnh liệt. Những cái kia mặt quạt khổng lồ cây quạt Nhất là tại giã trong tay người, huy lực to lớn. Những cái kia bụi trần cứ như vậy bị sức người phiến đến từng cái phương hướng. Chuyện này. Này mẹ nó cũng được. Đám người ngốc trệ. Đương nhiên. Trần Phong tự tin. Hán từng thế giới kia chuyên gia còn chứng nhận một cái độc quyền. 15 triệu người đồng thời hướng về phía một cái phương hướng tiến Có thể đem đế đô xương mù khói mụ cho phiến ra ngoài. Này độc quyền có chút hô cha, thế nhưng thế mà thông qua được. Lúc đó tại trên mạng vô cùng hỏa. Trần Phong tự nhiên thấy được, hắn xem chừng, cái này độc quyền phát hành về sau, về sau liền có thể thấy Đế Đô cùng Hà Bắc hai cái bất tiểu đồng bọn, lẫn nhau cầm cây quạt đối phiên Mỹ Hảo hình ảnh. Đương nhiên, nếu như hai bên hợp tác, Đế Đô phiến đến Hà Bắc, Hà Bắc tại tiếp sức tiếp tục hướng phía Đông phiến, mấy lần tiếp sức là có thể đem xương mù khói mù phiến đến ba mập đế quốc. Đây chính là cổ xưa bí thuật được chứ? Dùng tại tinh thành loại địa phương nhỏ này, đương nhiên có thể được. Mặc dù Trần Phong tìm không thấy 15 triệu người, Thế nhưng người nơi này thực lực mạnh A. Lại nói tinh thành cũng không nhiều lắm, tuy tiện phiến phiến liền phiến đi ra. Hô! Một cái dã nhân dùng sức một cái, hơn phân nửa tinh thành bụi đều bị thổi ra ngoài. Tới tới tới, bên này. Đúng, dùng sức, đừng có ngừng. Lực mạnh chút. Lại dùng lực, đúng. Tốc độ tại nhanh lên. Rất tốt. Không cần một cái phương hướng, mấy người các ngươi hướng bên này phiến. Đúng, đúng, cứ như vậy. Thế là... Toàn bộ tinh thành hóa thành bụi hướng về toàn thế giới lướt tới. Nơi nào đó. Nguyên bản còn mang theo một chút hy vọng yêu tộc toàn mộng bất bốn. Không có. Không có. Thế mà liền tinh thành hóa thành bụi cũng bị mất. Nhìn xem mấy cái thu cùng dã nhân cầm lấy to lớn cây quạt cùng phiến thời điểm. Yêu tộc đại lao căn cứ đến thế giới quan của bản thân triệt để sụp đổ. Này mẹ nó đều người nào. Ta liều mạng với bọn hắn. Một cái yêu tộc giống to. Đại nhân. Bình tĩnh. Hai cái yêu tộc lập tức ngăn lại hắn Còn có hy vọng, còn có hy vọng. Còn nước không? Cái kia yêu tộc tuyệt vọng. Có. Đại nhân, bụi trần cùng đất đai chỉ là túc thể a Hoàng tử đại nhân giống như chúng ta, thân thể hóa thành năng lượng, tạm thời bám vào những cái kia bụi trần bên trên mà thôi. Đừng nói bị bụi trần thổi chạy, liền xem như bụi trần bị phá hủy, những năng lượng kia y nguyên tồn tại, chúng ta căn bản không cần lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này. Băng vào chúng ta hai ngày này đối với nhân loại quan sát. Bọn hắn căn bản hết năng lượng tiêu diệt chúng ta hóa thành năng lượng. Cho nên, chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng. Cái kia yêu tộc tự tin. Thật sao? Yêu tộc mấy người này mới khôi phục một chút hy vọng. chương 477, Trần Phong Hắc Khoa Kĩ. Mà giờ khắc này, tinh thành bụi phiêu tán. Tại mấy cái dã nhân cùng suy bên dưới cắt chạy một phương. Nơi xa, mưa đen tại buông xuống. Gió lạnh tại gào thét. Có chút bụi không có bay bao xa liền hạ xuống mặt đất có chút đuổi bởi vì dã nhân dùng sức quá lớn, bay ra ngoài thật xa, sau cùng mới rơi xuống nơi nào đó. Tinh thành, không có. Cái kia ẩn nấp tại dưới đại địa hoàng tử cũng biến mất theo. Ngươi xem, rất dễ dàng nha. Trần Phong rất là hài lòng. Yêu tộc sống lại rất là kỳ diệu, thế nhưng đi qua nghiên cứu của bọn hắn, nếu không là đơn thuần bị phong ấn nằm thi dưới đất, cái kia chính là hóa thành hạt dung hợp tại khắp mặt đất. Nếu như vậy, nếu như hủy đi toàn bộ tinh thành không phải tốt. Trần Phong liền là nghĩ như vậy. Sau đó, hắn liền quả quyết như thế thi hành. Cái gì yêu tộc? Cái gì hoàng tử? Hắn cũng không tin tinh thành đều thành như thế, ngươi còn có thể phục sinh. Không có vấn đề A. Trần Phong nhìn về phía Linh. Không có. Linh lắp đầu, trừ phi tương lai có yêu tộc, có thể tướng tinh thành mỗi một tấc đất, mỗi một hạt bụi đều tìm trở về, bằng không thì yêu tộc hoàng tử tuyệt đối không thể sống lại. Ừm. Trần Phong suy nghĩ một thoáng. Mỗi một hạt bụi đều tìm trở về và Tào suy nghĩ kỹ một chút thật là có khả năng. Này dù sao cũng là ghen thời đại, có chuyện gì là không thể nào. Bụi trần có khả năng biến mất, ở trong đó ẩn dấu yêu tộc hoàng tử hạt đâu? Chúng nó sẽ theo bụi trần bước hơi sao? Hiển nhiên sẽ không. Theo bụi trần vỡ nát, những cái kia tan trong bụi trần bên trong đặc thú hạt là sẽ ra tới, tiêu tán trong không khí, chờ đợi lấy thức tỉnh một khắc này. Cái này không thể được. Trần Phong tự lầm bẩm. Nếu muốn tiêu diệt yêu tộc, liền không thể cho bọn hắn một chút hi vọng. Kìa cái gì? Hắn suy nghĩ một chút, đưa tới ghen công hội nhân viên kỹ thuật, ta bên này, có rảnh hay không khí tỉnh hóa khí cụ? a Nhân viên kỹ thuật hiển nhiên có chút một bước, khoảng trống. Không khí tỉnh hóa khí cụ? Hắn có chút ngọc. Lúc này muốn không khí tỉnh hóa khí cụ làm cái gì? Đúng. Liên loại kia có khả năng loại bỏ khoảng trống tức giận. Trần Phong gật đầu. Có là có. Nhân viên kỹ thuật cười khổ, thế nhưng là cũng chỉ có thể loại bỏ tính thực chất đùi hạt tròn A. Làm mau. Đây chính là siêu cường giả ở giữa chiến đấu. Đây chính là huyền bí khó lường yêu tộc sống lại năng lực được chứ. Người tốt xấu tôn trọng một thoáng yêu tộc được chứ. Có suy nghĩ hay không qua người ta cảm thụ. Thay cái lọc tâm sự tình mà thôi. Trần Phong biểu môi, khiến cho ghen công hội cho lọc tâm bên trên chứa một cái năng lượng dụng cụ đo lường. Ngược lại chỉ cần kiểm chắc đến bất kỳ nhẹ nhàng năng lượng ba động trực tiếp chặn đường chính là. Ngày này sao? Nhân viên kỹ thuật có chút ngậu. Cũng là Trần Phong nếu lên tiếng. Hắn cũng chỉ có thể đi tìm Thế là Rất nhanh ghen công hội tìm tới mấy đài loại cực lớn không khí tịnh hóa khí cụ Lọc tâm cũng dựa theo Trần Phong theo như lời Đổi thành chặn đường năng lượng ba động cái chủng loại kia Không tệ không tệ Trần Phong rất là hài lòng Đáng người Như thế thật có hiệu quả sao Trần Phong cũng là lẳng lặng nhìn Hắn khẳng định Tinh thành bắn nổ thời điểm Ngoại trừ tiêu tán đi ra bụi Còn có rất nhiều bụi trực tiếp dập tắt tại trên không Bụi hủy diệt Những cái kia bám vào đuổi bên trên yêu tộc năng lượng chắc chắn vẫn còn ở đó. Ngay tại này trong không khí. Chờ đợi tương lai thức tỉnh một khắc này. Thật có lỗi. Người không có cơ hội. Trân Phong cười nhạt một tiếng. Vâng. Chỗ có không khí tỉnh hóa khí cụ bắt đầu vận hành. Trong chốc lát, tiếng cảnh báo liên tiếp, mọi người chừng to mắt, nhìn xem không khí tỉnh hóa khí cụ đổi đi năng lượng lọc tâm bên trong, không ngừng lấp lẽ số liệu báo cáo. Thế mà thật chặn lại nhiều như vậy năng lượng. Trong này có năng lượng của chúng ta lưu lại, đem những này bài trừ, còn lại. Trần Phong quả quyết ra lệnh. Vâng. Nhân viên kỹ thuật rất đối lương phấn, so với hắn nằm mơ thời điểm tìm tới bạn gái còn vui vẻ hơn. Đích. Đích. Số liệu không ngừng lấp lẻ. Rất mau đem đã phân biệt năng lượng loại bỏ đi ra. Ghen công sẽ có được hoàn thành số liệu giám sát tư liệu. Trần Phong thì là đem hết thể đã biết rõ, không uy hiếp năng lượng thanh lý, lưu lại. liền là không biết năng lượng. Tìm được. Nhân viên kỹ thuật mừng như điên, mặc dù không cách nào phân tích ra bất luận cái gì số liệu, nhưng là từ kết cấu đến xem, cùng trên trời buông xuống mưa đen kết cấu có trình độ nhất định tương tự. Thế mà thật tìm được. Chúng mắt người trường lớn. Không khí tịnh hóa khí cụ, thế mà còn có thể như thế dùng. Rất tốt. Trần Phong rất hài lòng, diệt đi những năng lượng này. Vâng. Nhân viên kỹ thuật chấp hành tiêu diệt kỹ thuật. Chỉ là. Thế mà không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Sát trùng. Khẳng định vô hiệu Năng lượng tiêu diệt vô hiệu bất luận cái gì thường dùng tiêu diệt năng lượng kỹ thuật toàn bộ vô hiệu nhân viên kỹ thuật đem hết thể có thể quét sạch năng lượng kỹ xảo sử dụng hết cũng không có lên đến hiệu quả gì này đặc thù không biết năng lượng thế mà không cách nào tẩy trừ cũng là ngâm lại cũng bình thường nếu như cái này năng lượng có thể tùy ý tẩy trừ đoán chừng yêu tộc cũng đợi không được khôi phục liền đã bị tiêu diệt đây là yêu tộc ngủ say sau hóa thành hạt năng lượng như người bình thường thủ đoạn căn bản vô hiệu Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cái đồ chơi này chỉ có thể lưu lại? Chờ lấy hắn tương lai thức tỉnh. Cứ việc đây chỉ là một phần nhỏ, thế nhưng nếu như thứ này không có triệt để tiêu diệt, tương lai một ngày nào đó sẽ thức tỉnh, sau đó thai họa thiên hạ. Húng chi? Yêu tộc còn đang không ngừng thức tỉnh. Nếu như bọn hắn có biện pháp tiêu diệt những này hạt tròn, có lẽ có thể tỉnh hóa hết thảy thành thị phía dưới đất ngai. Như thế, bọn hắn rốt cuộc không cần lo lắng dưới chân đất ngai. Làm sao bây giờ? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau cùng nhìn về phía Trần Phong. Ừm. Trần Phong như mày. Như người bình thường thủ đoạn vô hiệu. Hắn đông nhiên nhìn một chút nơi xa đen nghịt mây đen. Cứ việc tinh thành phía dưới vùng này đã không có mưa đen. Thế nhưng nơi xa y nguyên còn tại trời mưa. Dùng một chút mưa đen thử một chút. Nếu những vật này có thể dùng mưa đen tỉnh lại, có lẽ. Trần Phong như có điều suy nghĩ. Được. Rất nhanh có người thu thập một chút mưa đen nước trở về. Soạn. Trần Phong đem mưa đen nước cùng những năng lượng kia hỗn hợp. Ông. Ông. Hào quang nhàn nhạt lấp lánh. Những năng lượng kia hạt, vậy mà thật bị tỉnh lại. Trần Phong tận mắt thấy, cái kia kỳ lạ hạt năng lượng bắt đầu khôi phục, một cỗ năng lượng kỳ dị lấp loé, thậm chí chuyển đến một cố cường đại mà vừa thần bí lực hấp dẫn. Phu cận, vô số bùi trần cùng hạt đang không ngừng tới gần. Nó lại khả năng hấp dẫn mặt khác hạt. Đám người kinh ngạc tán thán. Nó đang kêu gọi cùng nó một dạng thuộc tính hạt, có lẽ Những này hạt tổ hợp lại với nhau, liền sẽ là từng cái cái mạnh mẽ yêu tộc, nó tập hợp hết thể cùng loại năng lượng, nhưng sau khi ngưng tụ sau thức tỉnh, có người liếc mắt xem thấu. Thì ra là thế, đám người giật mình. Nguyên lai, like, đây chính là yêu tộc khôi phục bản chất sao. Ông, ông, phu cận vô số hạt dục dịch, có chút nguyên vốn đã rơi xuống đất bụi trần, thế mà tại cố năng lượng này tác dụng dưới, không ngừng hướng bên này gần lại gần, hướng về hấp dẫn trung tâm mà đi. Mà lúc này đây, mọi người cũng chú ý tới một chút. Khoảng cách càng xa, tựa hồ lực hấp dẫn càng yếu. Đúng thế. Bên trong phương viên 10 giảm lực hấp dẫn phạm vi là mạnh nhất, cái phạm vi này cũng phi thường lớn. Bình thường một cái yêu tộc hóa thành hạt cũng chỉ tác dụng tại 10 mét bên trong mà thôi. 10 dặm cái phạm vi này. Rất lớn. Ông. Ông. Viên kia con không ngừng lấp lánh, hấp dẫn hạt cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là. Bởi vì lúc trước Trần Phong đặc thù kỹ thuật, Những cái kia bụi trần đã sớm không biết bay ra ngoài bao xa, cùng nó cùng loại hạt, dù như thế nào cũng hấp dẫn không đến. Dù cho hạt hấp thu xong tất thời điểm. Ông! Hào quang lấp lẻ. Những năng lượng kia hấp thu song tất, bắt đầu ngưng tụ. Giống! Một đầu mạnh mẽ yêu tộc thế mà bị triệu hoán đi ra. Chỉ là! Đám người vẹn vẹn chỉ là lướt nhìn, cũng có chút im lặng, bởi vì cái này khôi phục yêu tộc, rất rõ ràng là không hoàn chỉnh yêu tộc, ngũ quan không hoàn chỉnh còn chưa tính, nó thế mà không có ngực. Chương 478, khôi phục đi, vĩ đại yêu tộc hoàng tử. Đương nhiên, nơi này không có ngực không phải ngực phẳng mà là đúng nghĩa không có ngực, nguyên bản bộ ngực vị trí, hiện tại chỉ có hai cái dấu đỏ, rất là đáng sợ. hiển nhiên, đây là một cái bán thành phẩm. Mà lại theo nó đỡ đận ánh mắt đó có thể thấy được, nó trí lực cũng không kiện toàn. Đây là yêu tộc hoàng tử. Chân phong cao mày một cái. Không phải. Xem ra còn chưa thức tỉnh còn có một số mặt khác yêu tộc. Nhân viên kỹ thuật phân tích nói Thì ra là thế Trần Phong như có điều suy nghĩ Đám người cũng nhìn chầm chầm đầu này yêu tộc bắt đầu nghiên cứu Giống như không có đầu góc Những yêu tộc kia thức tỉnh mặc dù có chút mờ mịn trí độn Thế nhưng đây chẳng qua là ngủ say quá lâu gì chứng mà thôi Cái tên này là thật ánh mắt đờ đẫn Cực kỳ giống trước đó những cái kia vong hồn Đúng vậy a Đám người ngạc nhiên không thôi Nguyên lai yêu tộc sống lại kế hoạch Thế mà còn có thể như thế dùng Trần Phong tiện tay diệt cái này yêu tộc. Mặc dù xem ra cái tên này vốn nên là một cái yêu tộc, thế nhưng bị Trần Phong dùng loại phương thức này sống lại, thật là một chút uy hiếp cũng không có. Thậm chí, hắn còn lại cái kia bộ phận đoán chừng cũng đừng đùa. Nếu như vậy, cái kia cái gọi là yêu tộc hoàng tử. Hắc hắc. Đám người liếm nhau, đông nhiên hiểu ra. Là. Nếu như trước đem cái này cái gọi là yêu tộc hoàng tử một bộ phận triệu hoán đi ra, ơn. Sau đó từng lượn cho hắn tiêu diệt lại có thể tạo được cái tác dụng gì? Ý kiến hay. Trần Phong Vương án rất nhanh thông qua. Thế là, lại là từng đại bị đã sửa chữa lại không khí tỉnh hóa khí cụ bị trở tới. Soạt, soạt. Bụi trần bên trong năng lượng bị thu thập. Thậm chí có đôi khi, bọn hắn không cách nào tập hợp năng lượng thời điểm, sẽ đích thân động thủ, đem một ít bụi trần vỡ nát, lại dùng không khí tỉnh hóa khí cụ hấp thu. Ân. Rất nhanh liền góp nhặt đầy đủ năng lượng. Những này không biết năng lượng cũng rất đặc thù. Ngoại trừ bình thường năng lượng bên ngoài, còn có một số năng lượng cực kỳ đặc thù, bản thân thế mà còn có trình độ nhất định sức miễn dịch. Đây chính là cái kia cái gọi là yêu tộc hoàng tử năng lượng. Xem ra là... Trần Phong vung tay lên, làm hắn. Xoạn. Năng lượng bắt đầu khôi phục Tại đây nát bấy tinh dưới thành, ghen công hội vậy mà bắt đầu triệu hoán yêu tộc hoàng tử. Nơi nào đó? Vừa mới chuẩn bị rời đi yêu tộc đống nhiên xem hướng phương hướng này. Đây là hoàng tộc lực lượng. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tinh thành phương hướng, hoàng tử không phải khôi phục thất bại sao? Tại sao có thể có loại lực lượng này, chẳng lẽ hoàng tử còn muốn mặt khác gát chủ bài? Hắn ngẫm lại liền xúc động. Cùng thời khắp đó, không biết nhiều ít yêu tộc kích động nhìn cái phương hướng này. Yêu tộc? Rốt cục muốn quật khởi sao? Mà giờ khắp này? Ông! Ông! Ánh sáng lấp lẽ. Trần phong bọn hắn một mặt nhức cả trứng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này đặc thù năng lượng triệu hoán cư nhiên như thế kinh khủng Xung quanh trăm dặm bụi trần thế mà toàn bộ dục dịch. Thật mạnh. Quả nhiên không hổ là yêu tộc hoàng tử. Cái phạm vi này, đoán chừng có thể thu hồi 99% năng lượng. Tổ chức nó. Để cho người ta đi bốn phương tám hướng chặn đường, tuyệt không thể khiến cho những cái kia buổi tới. Hiểu rõ. Gen công hội kế hoạch rất nhanh chấp hành. Bọn hắn đã sớm làm nhất định chuẩn bị, cho nên khi yêu tộc hoàng tử năng lượng thể bắt đầu ngưng tụ thời điểm, sớm làm trình độ nhất định phòng bị. Những cái kia bụi sau cùng bị chặn đường tại ngoại Ở đây Bọn hắn ngưng tụ yêu tộc hoàng tử Thình lình chỉ có một bộ phận Không biết sẽ có bao nhiêu Chúng ta chuẩn bị năng lượng thể cũng không nhiều Trước đó cái tên kia xuất hiện đại khái 55% khoảng trường thân thể Lần này là đồng dạng quy mô năng lượng Thế nhưng cân nhắc đến yêu tộc hoàng tử cực kỳ cường đại Cho nên những năng lượng này Khả năng chỉ chiếm theo yêu tộc hoàng tử một phần nhỏ Có lẽ 20 Đám người suy đoán Nếu như là 20% thời điểm, bọn hắn còn có chiến thắng năm bắt. Nơi nào đó, những yêu tộc kia rốt cục cảm thấy không lành. Đây không phải như người bình thường Triệu Hoán, hoàng tử năng lượng căn bản chưa đủ. Hắn bông nhiên hiểu được, những này tên đáng chết, vậy mà dự định ngươi trước Triệu Hoán một bộ phận. Đáng chết? Yêu tộc sắc mặt đại biến, đồng loạt ra tay. Vâng. Ngưng. Gãy. Phong. Mạnh mẽ yêu tộc trong hư không liên tục bạo giờ. Lực lượng kinh khủng dõng nhiên tỏa ra. Cứ thế mà phong ấn những cái kia sắp phóng tới hấp thu điểm yêu tộc, nếu yêu tộc không có khả năng khôi phục, vậy liền tạm thời trước phong ấn đi. Vô luận tiêu tán toàn thế giới cũng tốt, vô luận hóa thành bụi trần cũng tốt. Tuyệt không thể bọn giá hỏa này từng nhóm triệu hoán tiêu diệt hết. Vị hoàng tử kia, thế nhưng là bọn hắn yêu tộc tương lai ba. Mà giờ khắc này, Trần Phong bọn hắn triệu hoán yêu tộc quá trình cũng trực tiếp kết thúc. Năng lượng ngừng, Mặc Kệ hắn, trực tiếp rửa tay đi. Vâng. Hạt hấp thu xong tất, Bắt đầu ngưng tụ. Bởi vì năng lượng có hạn nguyên nhân, lần này ngưng tụ chắc chắn cũng không phải yêu tộc hoàng tử bản thể, vẹn vẹn chỉ là những năng lượng này chiếm cứ tỷ lệ phần trăm cái kia một bộ phận. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, thế mà ít như vậy. Một cái chiếm cứ bình thường yêu tộc 55% thân thể năng lượng số lượng, đổi đến yêu tộc hoàng tử trên người, thế mà thật chỉ có một cái khí quan mà thôi ba. nay đủ để chứng minh yêu tộc hoàng tử cường đại cỡ nào. Khôi phục đi, vĩ đại yêu tộc hoàng tử. Cái kia nhân viên kỹ thuật còn hết sức bá khí hô một câu khẩu vị. Chỉ là, hắn dù như thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn chỗ triệu hoán cái thứ nhất yêu tộc hoàng tử khí quan, lại có thể là cái này ba. Ừm, tất cả mọi người nhìn xem cái kia thật dài hình trụ tròn đồ chơi lâm vào yết lặng, chỉ có thể triệu hoán một cái khí quan còn chưa tính, tại sao là cái đồ chơi này. Trung hợp, ánh mắt mọi người quái gì, là, là, nhân viên kỹ thuật cũng là một lời khó nói hết. Đây coi như là trùng hợp A. Chỉ là trùng hợp A. Cùng hắn kỹ thuật khẳng định không có bất cứ quan hệ nào A huy. Đây không phải trùng hợp. Trần Phong xoa xoa đầu. Làm sao không phải? Nhân viên kỹ thuật kích động nói, ta tuyệt đối không có tận lực triệu hoán thứ này. Thật chỉ là trùng hợp. Ta mặc dù không có bạn gái, nhưng ta hướng giới tính tuyệt đối là bình thường. Đám người. nay tự ti lại tự hào xúc động là chuyện gì xảy ra. Ta biết. Trần Phong xem xét hắn liếm mắt, ta chỉ nói là. Yêu tộc hoàng tử hóa thành vô số hạt, vừa vặn này một bộ phận năng lượng, bị phá hủy, sau đó vừa lúc bị chúng ta loại bỏ đi ra mà thôi. a nhân viên kỹ thuật này mới khôi phục bình tĩnh, vui mừng nói, ta liền nói ta hương giới tính là bình thường. Không bạch lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tìm không thấy bạn gái hương giới tính lại như người bình thường có cái chứng dụng. Trần Phong, còn có thể triệu hoán mặt khác sao? Trần Phong nếm thử hỏi. Ta thử một chút. Nhân viên kỹ thuật thử một cái. Lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả, hắn nhìn một chút số liệu, nguyên bản những cái kia dục dịch bụi trần đã đình chỉ, tựa hồ có người can thiệp, vô luận như thế nào triệu hắn đều vô dụng. Yêu tộc nhúng tay sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ. Này tuyệt không ngoài ý muốn. Yêu tộc sẽ không cho phép Trần Phong bọn hắn như thế làm bờ ba. Dù cho yêu tộc hoàng tử cũng không còn cách nào sống lại, bọn hắn cũng sẽ không cho phép Trần Phong từng cái linh kiện triệu hắn đi ra xử lý. Đáng tiếc. Trần Phong có chút tiếng đối. Như thế đã rất khá. Đám người vui mừng. Yêu tộc hoàng tử đã không phải là huy hiếp. Coi như về sau triệu hoán đi ra, cũng không cách nào bồi dưỡng đời sau. Một người lạnh lùng phân tích nói. Đám người suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là như thế. Chỉ là, chỉ tưởng tượng thôi, sau này yêu tộc hoàng tử có một ngày triệu hoán đi ra phát hiện mình không có đinh đinh, có thể hay không hết sức nhức cả chứng. Ơn. Hình ảnh kia nhất định rất đẹp. Chương 479, yêu tộc tận thế. Cho nên, Trần Phong chỉ chỉ cái đồ chơi này, con hàng này xử lý như thế nào. Đám người lướt nhau, cũng là hai mặt nhìn nhau. Theo lý mà nói, đây là yêu tộc bên trong thực lực kinh khủng hoàng tử một bộ phận khí quan, khẳng định có mạnh mẽ tác dụng cùng hiệu quả đặc biệt, bình thường đều sẽ tranh nhau cấp đoạn, thế nhưng... ân Đoạt cái đồ chơi này, Ấn! Đám người lâm vào hiên lạc. Đồng nhiên, cái kêu nhân viên kỹ thuật mở miệng, nếu không, để cho ta lấy trước đi. Soạn! Ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn qua, ánh mắt càng là quỷ dị, cho nên, vị này lập trình viên tiểu đồng bọn, cuối cùng vẫn dự định đi đến đường tà đạo rồi sao? Không, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Nhân viên kỹ thuật lau lau mồ hôi lạnh, chúng ta có khả năng cầm cái đồ chơi này trở về tiếp tục nghiên cứu, nói không chừng có thể phân tích ra cùng yêu tộc hoàng tộc có liên quan tin tức. a đám người như có điều suy nghĩ. Cái này xác thực rất trọng yếu, mưa đen nghiên cứu đơn giản quy mô, phối hợp trần phong biện pháp. Mới có hôm nay một màn này, đây đối với yêu tộc nghiên cứu tuyệt đối là một cái tiến bộ lớn. Nhất là, hôm nay bọn hắn có rất rất nhiều tài liệu. Đủ loại kỳ kỳ quái quái yêu tộc, còn có một cái sau cùng chưa từng xuất hiện huyền bí khó lường yêu tộc hoàng tử, ơn. Mặc dù nó là một tên thái giám. Chờ người nghiên cứu chế tạo thành công, chúng ta đem số liệu chuyển cho hết thẻ giáo đường. Yêu tộc nhằm vào. Về sau sẽ trở thành một môn trọng yếu chương trình học. Một người nói, đến tận đây. Yêu tộc hoàng tử vấn đề cũng coi như giải quyết. Đám người suy nghĩ kỹ một chút, này mới hồi phục tinh thần lại. Cho nên, chúng ta lần này là thắng. Một người bỗng nhiên hỏi. Đúng thế. Chúng ta thắng. Trần Phong vô vô bở vai của hắn, lần này tinh thành chiến dịch, chúng ta thắng. Đúng thế. Yêu tộc, bại. Bọn hắn xâm lấn kế hoạch cùng khôi phục kế hoạch toàn diện thất bại. Tinh thành ngủ say hết thể yêu tộc tại tỉnh lại sau bị tru diện, liền liền yêu tộc hoàng tử đều có thể lại cũng sẽ không xuất hiện. Cô tộc bại vị kia đầy mỡ màu hồng đại sư tỷ bị vương giao một kiếm sỏ xuyên qua đoán chừng đã chết hẳn A tinh thành mặc dù đồng dạng hủy diệt thế nhưng cùng chính mình từng thấy khác biệt ít nhất chế tác sư hiệp hội chế tác sư còn có ghen công hội chiến sĩ cũng không có tổn thất bao nhiêu này mới là trọng yếu nhất Đúng thế bọn hắn một trận chiến này thắng. thắngxoạn đám người một mảnh gieo họ tinh thành hủy phó hội trưởng mấy người phân thân cũng bị hủy thế nhưng bọn hắn cuối cùng thắng Mọi người nhìn về phía bầu trời, mặc dù ánh mắt chiếu tới chỗ, vẫn là vẫn là ô một chút đen kịt một màu, thế nhưng Duy chỉ có ở đây. Duy chỉ có nơi đây. Ngừng đầu, một mảnh ngày nắng chói trang. Báo cáo đi. Ngay hôm đó lên, chúng ta trùng kiến tinh thành. Ở đây, là cái thứ nhất tịnh hóa qua đất này, tương lai cũng sẽ trở thành nhân loại cường thịnh nhất địa phương. Mà giờ khắc này, xa xôi nơi nào đó. Một vị thức tỉnh không lâu yêu tộc đại lao kinh ngạc nhìn tinh thành phương hướng. Cảm thụ yêu tộc hoàng giả khí thức, cảm thụ cái kia rõ ràng khôi phục lại hơi ngừng khí thức, đồng nhiên quỷ dạp xuống đất, gào khóc. Thân thức tỉnh quá muộn A Ta yêu tộc hoàng thất một mạch lại bị mất tại nơi đây ba. Vô số năm ngủ say. Vì sao đổi lấy kết quả này? Tiếng khóc rung trời. Vô số biến dị thú dọa đến thất kinh. Yêu tộc đại lao thật lâu đều không có từ nơi này đã kích cực lớn bên trong thức tỉnh. Bọn hắn có khả năng tiếp nhận chết. Bọn hắn có khả năng tiếp nhận chiến trường Thế nhưng bọn hắn không thể tiếp nhận, yêu tộc cường đại nhất hoàng tử, yêu tộc có năng lực nhất có mị lực nhất cường đại nhất huyết mạch hoàng, vậy mà trở thành thái giám. Tại sao lại như thế? Một ngày này, nhất định là vô số yêu tộc tận thế. Đại chiến kết thúc. kèm theo tin tức chuyển ra, hoành động thiên hạ. Cổ tộc. Yêu tộc. Lần thứ nhất bị mọi người biết được. Nguyên lai mưa đen là bởi vì yêu tộc. Thật đáng sợ. Còn có kia là cái gì cổ tộc? Đám người kinh ngạc tán thán. Hai cái không hiểu chủng tộc xuất hiện để cho người ta hoảng sợ. Cứ việc nhân loại một mực đang nỗ lực thăm dò mới sinh mệnh, thậm chí ngoài không gian đang không ngừng thăm dò, thế nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, chủng tộc mới. Thế mà liền ở địa cầu, cổ tộc cùng yêu tộc mạnh mẽ làm người ta hoảng hốt. Nhất là trải qua tinh thành một trận chiến người truyền ra tin tức, khôi phục yêu tộc thấp nhất thực lực đều là cấp A. Chớ nói chi là từng dọa đến yêu tộc ngủ say cổ tộc. Mà nhân loại đâu? Nhân loại lại có thể có bao nhiêu cấp A? Tu luyện cả một đời còn tại bê cờ giờ e người chỗ nào cũng có. Vì thế, thậm chí rất nhiều người bắt đầu xin di dân ngôi sao mới bóng. Gen thời đại, khoa học kỹ thuật phát triển, đã sớm lan tràn đến ngoài không gian, nhưng là bình thường vẹn vẹn chỉ làm du lịch cùng thưởng thức, tinh tế di dân. Này cũng là loài người chưa bao giờ tiếp xúc qua hạng mục. Nghe nói, bởi vì vì yêu tộc cùng cổ tộc xuất hiện, mấy cái nhà giàu có đã hao tổn của cải văn ước, toàn diện thôi động hàng không vũ trụ phi thuyền hạng mục nghiên cứu. Tranh thủ thời gian ngắn nhất bên trong hoàn thành. Tại ghen thời đại, nếu quả như thật có nhiều như vậy tài chính tiến lên, nói không chừng thật có khả năng hoàn thành chuyện này. Không khí, sinh tồn, chỉ cần có tiền, những này hết thể không là vấn đề. Xem ra rất nhanh viên tinh cầu này muốn thiếu một bầy thổ hảo. Trần Phong xoa xoa tay, nhìn xem mới nhất báo cáo tin tức. Cái kia chắc chắn, hầu lượng điểm môi, cũng không có chỉ nhìn bọn họ có thể làm những gì. Những này thổ hảo. Chỉ là muốn cho mình chỗ ở giảm bất nguy hiểm mà thôi Loại chuyện này 10 năm trước liền có người đã làm Vị kia đại lão lo lắng trên viên tinh cầu này Không biết địa phương nguy hiểm Mang theo 1.000 cái có khả năng hoàn thành Năng lượng tuần hoàn gen chiến sĩ Kiến tạo một chiếc phi thuyền khổng lồ Bước vào bên ngoài bầu trời Từ đó ngao du chân trời Chiếc phi thuyền kia đơn giản liền là một cái độc lập thành thị Bởi vì năng lượng gen tồn tại Bất luận cái gì sinh hoạt công trình Đều có thể ở phía trên kiến tạo Hiện nay Nơi đó đã sinh tồn trọn vẹn 10 vạn nhân khẩu. Quả thực là mọi người trong lòng vừa nê đen. Như mộng ảo địa phương. Hiện tại bọn này thổ hào, cũng bất quá là đi cái vị kia đại lao đường lui mà thôi. Yếu phát nổ. Người gọi ta tới, chính là vì những này bắt quái. Trần Phong điệu môi. Đám thổ hào quyết sách, cùng bọn hắn những người này cuối cùng không hề quan hệ. huống chi, chạy trốn tới ngoại tinh cầu liền không sao rồi. Mấy lúc nào những yêu tộc kia có khả năng độc lập bước vào ngoài không gian thời điểm. Các ngươi một dạng chạy không thoát. Uy hiếp, chỉ có diệt đi mới là tối ưu lựa chọn. Dĩ nhiên không phải. Hầu lượng vẽ rơi sạch màn bên trên bắn ra bắt quái, thản nhiên nói, lần này tới tìm ngươi là bởi vì một cái mới bộ môn khởi động, đây là ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội liên hợp khởi động đặc thù hạng mục, bởi vì ngươi thân phận đặc thù, lần này hạng mục hy vọng ngươi cũng có thể gia nhập. Ồ. Oh. Trần Phong kinh ngạc. Yêu tộc cùng cổ tộc đến tiếp sau còn chưa chỉnh lý sạch sẽ, tinh thành còn chưa trùng kiến hoàn thành. Ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội nhanh như vậy liền khởi động mới hạng mục. Cái gì hạng mục? Trần Phong hỏi. Một cái đủ để cho nhân loại chống lại cổ tộc cùng yêu tộc hạng mục. Hầu lượng hai mắt tinh quang lấp lóe, tự tin nói, nếu như hoàn thành hạng mục này, nhân loại sẽ có được đủ mà đối kháng yêu tộc cùng cổ tộc thực lực tương đại. Chương 460, lại có thể như thế. Ồ, Trần Phong trước mắt sáng rõ. Yêu tộc thực lực gì? Hắn rất rõ. Vẹn vẹn chỉ là lần đầu tiên khôi phục Vẹn vẹn chỉ là đợt thứ nhất yêu tộc xâm lấn, dù cho yếu nhất tiểu binh đều là cấp A, vậy còn giữ lại những tên kia đâu. Yêu tộc vô số năm ngủ say hiển nhiên tại tăng thực lực lên. Mà cổ tộc, đồng dạng không thể khinh thường. Cứ việc thế cục trước mắt là tạo thế chân vạc, thế nhưng chiếm diện tích lớn nhất nhân loại, ngược lại là thực lực yếu nhất một cái. Một khi cổ tộc xâm lấn, hoặc là yêu tộc toàn diện khôi phục nhân loại chắc chắn xong đời. Ở cái này cấp A, cấp A đỉnh phong liền là tầng chốt nhất thời đại. Nhân loại thật quá yếu. Mà hầu lượng nói kế hoạch. Ngươi biết trước mắt nhân loại thực lực tầng chốt nhất phân chia sao? Hầu lượng đột nhiên hỏi. Biết. Trần Phong không chút do dự mở miệng. Nhân loại trước mắt đỉnh phong thực lực vẫn là cấp A phạm chủ, chỉ là bởi vì thực lực không sai, chia nhỏ một chút cảnh giới mà thôi. Thì như. Cấp A nhập môn, đây là chỉ vừa vừa bước vào cấp A, còn chưa nắm giữ dung hợp bí ký gen chiến sĩ. Cấp A cường giả, đã nắm giữ dung hợp bí ký cấp A bên trong cường giả căn cứ nắm giữ dung hợp bí ký cùng bản thân năng lực mạnh mẽ hay không, lại phân làm vô số thật nhỏ cảnh giới. Cấp A đỉnh phong, cấp A bên trong tồn tại cường đại nhất. Đây là trước mắt cấu thành xã hội loài người tầng cao nhất thực lực cường đại nhất. Cũng là loài người xã hội trụ cột vững vàng, lần này yêu tộc xâm lấn, ghen công hội phái tới hơn 30 người, đều là tại phạm vi này bên trong. Mà những này, kỳ thật có khả năng gọi chung là cấp A. Cấp A là cái giai đoạn. Hầu lượng thản nhiên nói, Đến mức ở giữa như thế nào phân chia, kỳ thật có khả năng tùy ý, trước mắt thường thấy nhất cũng là nhất dễ lý giải cấp thá phân chia, càng thêm dạng dị. Ta lần trước tiếp xúc qua cấp a cường giả vòng tròn bọn hắn đơn giản căn cứ cấp độ thực lực, chia làm A1, A2, A3, mãi cho đến A9. Đối bọn hắn mà nói, làm sao phân chia thuận tiện nhất nhất dễ hiểu mới là trọng yếu. Cũng thế, Trần Phong nhịn không được cười lên. Không phải sao? Hắn nhớ kỹ. Diễn đàn bên trên trong lúc vô tình cũng thấy qua, nhớ kỹ từng có người đem cấp á điểm vì cái gì hóa hư là thật, vạn pháp quy tông, vô tận nguồn năng lượng, có 102 thiên hạ mấy mấy mấy cảnh giới, đằng sau còn có kỹ càng đối diện cái gì, Trần Phong cẩn thận nghiên cứu qua, hiện tại lại quên sạch. Quỷ mới muốn dùng phức tạp như vậy phân chia phương thức. Vẹn vẹn lần đầu tiên nghe nói, hắn đã cảm thấy A1, A9 loại phương thức này đơn giản quá hoàn mỹ. Đương nhiên, đây đều là việc nhỏ. Hầu lượng lông mày hơi nhíu. Ngươi biết cấp A phía trên thực lực sao? Cấp A phía trên. Trần Phong liền thần tâm nghiêm nghị. Cấp A đỉnh phong, cũng chính là trên lý luận mạnh nhất cấp A. Thế nhưng trên thực tế, cấp A phía trên còn có một số cứng, giả. Bọn hắn vượt qua cấp A, trở thành tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Bọn hắn xưng là siêu cấp A. Ta đã từng thấy qua. Trần Phong không chút do dự nói nói, ta biết siêu cấp A tồn tại. Ngươi biết liền tốt. Hầu lượng nhẹ nhàng thở ra, nếu Trần Phong biết, vậy liền bớt hắn giải thích nữa. Siêu cấp A, là một nhân vật cực kỳ đặc thủ. Hầu lượng vẻ mặt nghiêm túc, lúc đầu, tại đi đến trên lý luận cấp A bình cảnh về sau, bọn hắn phát hiện dù như thế nào, đều không thể đột phá cấp A cấp A, tựa hồ là nhân loại cực hạn. Thế nhưng bọn hắn lại không cam tâm dừng bước tại này, thế là bắt đầu nếm thử theo những phương thức khác tăng thực lực lên. Thế là, siêu cấp A ra đời. Mà trong truyền thuyết cấp S, cũng vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết, không ai có thể đến một bước này. Không có cấp S. Trân Phong con mắt trừng lớn Hẳn tôi là siêu A phía trên còn có cái gì SA, song S A, S S, 3 S cái gì? Không có. Hầu lượng lúc đầu, nhân loại cũng không phải yêu tộc, tuổi thọ liền dài như vậy, nào có thời gian dài như vậy nghiên cứu. Liền xem như siêu cấp A xuất hiện, cũng không biết nhiều ít tiền bối thời đại nghiên cứu kết quả. Anh, để cho ta vượt một bước. Trần Phong cảm giác có chút loạn. Ừm. Cho nên, nhân loại đỉnh phong là cấp A, không có cấp S. đám kia kẻ tại cấp A đỉnh phong đại lão, đi qua nghiên cứu Sau cùng khai phá suất siêu cấp A, cho nên mới có thể thực lực tăng nhiều, sau cùng hoàn thành cảnh giới mới nghiên cứu phát minh. Ta có một vấn đề. Trần Phong nhấp tay. Nói. Hầu lượng nhìn về phía hắn. Siêu cấp A huy năng ta gặp qua, so cấp A mạnh mẽ quá nhiều, vì cái gì không trực tiếp định nghĩa làm cấp S. Trần Phong nghi hoặc, siêu A cùng S, trên bản chất đều là cảnh giới mới, không là một chuyện sao. Dĩ nhiên không phải. Hầu lượng lắp đầu, theo cấp F đến cấp A. Cảnh giới đột phá căn bản là cái gì người quên sao? Căn bản. Trần Phong đông nhiên giật mình, gen. Đúng, gen. Hầu lượng thở giải gen dung hợp, mới là căn bản A. Trần Phong đông nhiên tỉnh mộ. Khó trách siêu cấp A cảnh giới, không có mệnh danh là S. Bởi vì mỗi một lần đột phá, theo cấp F đến cấp A, đều có thể dung hợp một cái mới gen, khiến cho gen chiến sĩ thực lực, tiến hành một lần to lớn thuê biến. Vì cái gì càng lên cao, gen chiến sĩ chi ở giữa chênh lệnh càng lớn bởi vì nhiều một cái gen. Cho dù là sắp hàng tổ hợp, ba cái gen cùng 4 cái gen, đều sẽ có chênh lệnh thật lớn. Mà càng về sau, 4 cái, 5 cái, chênh lệch càng là lớn đến cùng khí ép. Gen dung hợp, là thần bí nhất cùng huyền ảo đồ vật. Mà cấp A. 6 cái gen dung hợp, là nhân loại gen. Bọn hắn không có nghiên cứu ra như thế nào dung hợp cái thứ 7 gen, cho nên cấp S cảnh giới, vĩnh viễn chỉ là truyền thuyết. Nhân loại cực hạn A. Hầu lượng thần sắc cảm đạm Ghen công hội cùng ghen chế tác hiệp hội đối nghiên cứu phương diện này chưa bao giờ dừng lại qua, thế nhưng vô số năm qua, chưa bao giờ đột phá. Quang náo mỗi ngày mấy trăm triệu lần mô phỏng tính toán, một mực thất bại. Cấp S, ý nguyên chỉ là truyền thuyết. Thì ra là thế. Trần Phong lần này xem như triệt để hiểu rõ. Cái kia mục tiêu lần này. Trần Phong đống nhiên xúc động. Chẳng lẽ là cấp S nghiên cứu phát minh có nhất định mi mục rồi. Nếu như là, cùng cấp S không quan hệ, hầu lượng lấp đầu. Lần này nghiên cứu khoa học mục tiêu trọng tâm, là siêu cấp A. Ừm. Trần Phong con mắt trừng lớn, siêu cấp A. Cái đồ chơi này không phải đã nghiên cứu ra đã đến rồi sao? Còn nghiên cứu cái gì? Ngươi biết cái gì là siêu cấp A sao? Hầu lượng đột nhiên hỏi. Không biết. Trần Phong lắp đầu. Siêu cấp A, đối với hắn cũng là truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Hắn vẹn vẹn chỉ là biết, siêu cấp A so cấp A mạnh mẽ quá nhiều, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Siêu cấp A hay tâm. Ở chỗ siêu, hầu lượng vẻ mặt nghiêm túc. Trần Phong, người đây không phải nói nhảm sao. Không có siêu tồn tại, siêu cấp a ý nguyên chỉ là cấp A. Trần Phong, đây cũng là một câu nói nhảm. Cho nên, hầu lượng trầm dãi nói nói, chúng ta lần này nghiên cứu trọng điểm. Ngoại trừ siêu cấp A bên ngoài, chúng ta là hay không có thể làm cho siêu lực lượng càng thêm phổ biến hóa. Có thể làm cho từng cảnh giới đều đi đến siêu giai đoạn. Thì như, siêu cấp B, siêu cấp C hoặc là siêu cấp dê. Và anh, Trần Phong thần tâm chấn động mãnh liệt, thế mà còn có thể như thế. Chương 481, siêu ít. Mưa đen dần dần biến mất. Càng ngày càng nhiều địa phương trở nên sáng sủa. Các thành phố lớn tại ghen chế tác hiệp hội trợ giúp dưới, tốc độ cao thành lập được không khí tĩnh hóa khí cụ loại bỏ hệ thống, đem trong thành thị đất ngay cháy, rõ ràng đi hết thể năng lượng. Đến tận đây, tất cả nhân loại chỗ đất này, không còn có bất luận cái gì yêu tộc năng lượng. Này, mới là trọng yếu nhất thành thị an toàn. Yêu tộc tựa hồ cũng ý thức được một chút. Thế là tối tâm không ánh mặt trời mưa đen cũng đi theo biến mất. Khắp mặt đất hết thể năng lượng bị cháy, những cái kia trong lòng đất yêu tộc đã không còn tồn tại. Mưa đen buông xuống ngoại trừ tiêu hao yêu tộc tài nguyên, lại không bất cứ ý nghĩa gì. Bầu trời, lần nữa khôi phục sáng sủa. Mà tới đối ứng là, không biết chỗ mưa đen rõ ràng lớn hơn. Yêu tộc đem trọng tâm chuyển rời đến không biết chỗ. Khẳng định, nơi đó Dù sao cũng là yêu tộc đất ngai. tương lai thiên hạ, sẽ không quá bình à. Đúng thế. Yêu tộc, cổ tộc. Theo bóng tối buông xuống một khắc này bắt đầu, thiên hạ liền đã không có thái bình. Không biết chỗ. Phiêu bản trong mưa to. Một vị kinh khủng cường giả yêu tộc sinh ra, nó toàn thân mọc đầy xúc tu, trong mắt lộ ra hung tàn khí tức, theo bị mưa đen ăn mòn khắp mặt đất thức tỉnh. Ha ha, ta cú lò lô master rốt củ. Và anh. Một cỗ lực lượng kinh khủng tôn ra Với thức tỉnh cường giả yêu tộc còn chưa lấy lại tinh thần, cũng cảm giác được một cái đại thủ theo trên người mình, lực lượng kinh khủng buông xuống, lại xinh xinh đưa nó ấn trở về. Không, ta không muốn Ta là vĩ đại cú lò lổ master. Lộc cọc. Thế giới lần nữa khôi phục thanh tịnh. Đương đương cường giả yêu tộc, vừa mới thức tỉnh lại bị nhét vào trở về thật rất lung túng, mà lúc này, bàn tay lớn kia chủ nhân bình tĩnh phủi tay, xương ra hình dáng của mình. Thật là một cái nghịch ngợm gia hỏa. Hắn lộ ra nghiền ngấm nụ cười. Ông! Trên mặt đất ánh sáng nhạt lấp lẽ. Cái kia mới vừa rồi bị nhét trở về yêu tộc, lưu lại một khóa tinh thể. Đây cũng là hắn lần này mục tiêu chủ yếu. Cuối cùng cũng đến tay. Hắn đem khối kia tinh thể nắm ở trong tay. Ông! Nhàn nhạt năng lượng tiêu tán. Hắn cảm nhận được lực lượng quen thuộc. Nhân loại sau này nhờ vào ngươi A. Hắn tự lầm bẩm, biến mất trong bóng đêm. Tình huống tương tự, tại không biết chỗ các ngọng ách, đều có xuất hiện. Ghen công hội đập tới tinh thành chỉ có một phần nhỏ, cường giả chân chính. Cũng có chính mình sự tình muốn làm. Những này bị cứ thế mà nhét trở về cường giả yêu tộc, mỗi một cái đều là siêu A. Vô luận cái nào sống lại, đều có thể tạo thành không kém gì tinh thành lớn đại thai nạn. Mà một khi bọn hắn liên hợp, cả nhân loại đem lâm vào tuyệt cảnh. Ở đây trên cơ sở, có thể phái đến tinh thành người, thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong bóng tối, từng người từng người yêu tộc ngã xuống. Bọn hắn thậm chí còn chưa thức tỉnh liền đã tử vong. Năm đó trùng sinh là bởi vì yêu tộc phổ thông bách tính lấy mạng sống ra đánh đổi khu động mà bây giờ, làm sao khi tỉnh dậy lại bị nhét trở về? Đó là thật chỉ có thể chết rồi. Mà giờ khắc này, đang ở phòng thí nghiệm nghiên cứu siêu B cùng B siêu khác biệt Trần phòng cũng lần thứ nhất thấy được cái này tinh hoạch, toàn bộ phòng thí nghiệm đều lập lệ làm người sợ hãi hào quang. Cùng với một cố làm người lực lượng quen thuộc. Đây chính là nghiên cứu hoạch tâm. Trân Phong ánh mắt sáng ngời. Hầu lượng đã giới thiệu với hắn toàn bộ hạng mục. Hạng mục tên làm siêu ít, ít đại biểu bất luận cái gì cấp bậc, mang ý nghĩa, hoàn thành hạng mục này, đủ để cho bất luận cái gì giai đoạn gen chiến sĩ lĩnh ngộ siêu lực lượng. Hạng mục này, đối với nhân loại ý nghĩa trong đại. Về phân hiện tại sao? Căn cứ hầu lượng giới thiệu, tất cả mọi người là cương ép đột phá. Sớm nhất kỳ, mọi người đối siêu lý giải rất nông cạn, chỉ cho là là một loại nào đó siêu Việt cấp A lực lượng cường đại. Cho nên mới đặt tên là siêu Dựa theo cái kia sử dụng nhiều nhất cảnh giới khái niệm liền là theo A1 đến A9 về sau Dùng cương đại cấp A đỉnh phong lực lượng xông vào Bước vào siêu A cảnh giới Loại biện pháp này Bạo lực vừa nát kém cỏi Mà bây giờ Bởi vì vì yêu tộc xuất hiện Bởi vì cái này tinh hoạch xuất hiện Hết thảy bắt đầu trở nên khác biệt Mà một khi siêu ít kế hoạch thành công Nhân loại đem lần nữa thuế biến Là thật thuế biến Trên lý luận siêu tồn tại có thể để cho người ta tăng lên một cảnh giới. Thì như, siêu cấp B thực lực, cùng cấp A tương tự, siêu cấp C thực lực, cùng cấp B tương tự. Thế nhưng này vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài, vĩnh viễn đừng quên chuyện này có khả năng mang tới tốt tuần hoàn. Thì như, săn giết sinh vật biến dị tăng thực lực lên gen tiến hóa. Bởi vì biến dị thú thực lực mạnh mẽ, cho nên nhân loại đều là cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng, nếu như siêu ít trở thành hiện thực, siêu cấp D săn dết cấp D biến dị thú, Sẽ như uống nước đơn giản, sẽ trong thời gian ngắn nhất xông vào đến cấp C Mà trở thành siêu C về sau, cấp C tăng lên cũng dễ dàng hơn Siêu ít tồn tại, khiến cho thăng cấp đã biến thành đúng nghĩa cải quái Suy nghĩ một chút, một khi siêu ít kế hoạch thành công Nhân loại đem theo tu luyện hình thức, chân chính toàn bộ hoán đổi thành vong du thức cải quái hình thức Loại này quy mô dưới, muốn sản sinh ra cấp A thật khó khăn A Thậm chí có khả năng sinh ra siêu cấp A Cứ việc sinh ra như thế siêu A khả năng kinh nghiệm chiến đấu thiếu nghiêm trọng, trình độ nghiêm trọng. Thế nhưng lại nước siêu cấp A, đó cũng là siêu cấp A. Trần Phong nhìn trước mắt tinh hạch, như một loại nào đó báo vật. Liên La này tinh hạch bên trên tán phát một loại nào đó khí tức, khiến cho những cái kia siêu cấp A cường giả quen thuộc, cho nên trả lại để bọn hắn nghiên cứu. Gen công hội bên kia đã bắt đầu nghiên cứu, thế nhưng không có gì tiến triển. Những chuyện này bọn hắn cuối cùng không am hiểu, gen chế tác hiệp hội cũng phái ra một bộ phận người phụ trợ bọn hắn Thế nhưng vẫn như cũ không có gì tiến triển, chúng ta thấy được cái này khổng lồ nghiên cứu hệ thống vận chuyển lại quá mức mục nát, cho nên. Hầu lượng nút nút mai, dứt khoát chia làm 10 cái tiểu tổ độc lập nghiên cứu. Mỗi tiểu tổ lựa chọn khác biệt nghiên cứu phát minh phương hướng, đi con đường của mình, xem thế nào tiểu tổ có thể thu được tiến triển, lại cho cho khác biệt ban thưởng, khích lệ bọn hắn. Như thế mới có thể kích phát mọi người tiềm lực. Hầu lượng giải thích nói. Hiểu rõ. Trần Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nhớ kỹ kiếp trước từng có một cái ăn gà trò chơi sống, thế là các lớn công ty game dồn dập tương tự, trong thời gian ngắn trưng bài hơn 10 ăn gà trò chơi. Liên liên mua được bản chính bản quyền chim cánh cụt công ty game, chính mình cũng ra 5-6 cái ăn gà trò chơi, trong tiến hành bộ cạnh tranh. Vì cái gì? Chỉ có cạnh tranh mới có thể kích phát mọi người tiềm lực. Vậy nếu như đều thất bại đâu? Trần Phong nhìn về phía hầu lượng, đem người mới tách ra có thể không nhất định đều là chính xác. Hết thể hạng mục tổ đều là phương hướng khác nhau. Năng khiếu cũng không giống nhau, coi như không có một cái nào nghiên cứu thành công, cuối cùng đem hết thể tài nguyên chỉnh hợp lại cùng nhau. Cũng có thể thu được trọng đại đột phá. Hầu lượng dị thường thuần thục nói ra, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Ta là cái nào hạng mục tổ? Trần Phong hỏi. Ê! Hầu lượng dừng một chút, chật bình tĩnh nói, ta cảm thấy ngươi so sánh như bước một người là được rồi. Trần Phong liền dừng bước lại. Cho nên, ngươi đặc biệt meo một người đều không cho ta tranh thủ đến. Chương 482, kêu ai tới đều có thể. Này! Trần Phong cảm giác mình bị hố. Cái gì hạng mục tổ? Cái gì cạnh tranh? Ngươi gặp qua một người hạng mục tổ sao? Loại này siêu có thể sức mạnh nghiên cứu, Trần Phong không cảm thấy mình có thể hoàn thành. Này căn bản không phải may mắn quần sáng có khả năng giải quyết sự tình được không? Hắn ít nhất phải biết siêu A đến cùng là cái gì sao? Không có bất kỳ ai. Trần Phong xoa xoa đầu. Ê! Người đều bị chia xong. Hầu lượng hơi xấu hổ, ghen công hội siêu A liền mấy cái như vậy, nghiên cứu khoa học nhân tài cũng liền mấy cái như vậy, vài phút liền bị cấp sạch, ngươi hạng mục này là ta đặc phê, cho nên cùng bọn hắn có chút khác biệt, cũng đã chấm điểm, cũng là ngươi yên tâm, ta cho ngươi tranh thủ đến một cái đặc quyền. Ồ! Trần Phong hai mắt tỏa sáng. Ngươi có khả năng chính mình nhận người. Hầu lượng vỗ vỗ lồng ngực Trần Phong liền mặt tối sầm. Chiêu cái quỷ. Siêu cường giả cùng đỉnh tiêm nhân tài trên cơ bản đều bị chọn xong. Đi nơi nào nhận người. Không làm. Trần Phong bỏ gánh rời đi. Đừng a Hầu lượng kéo lại Trần Phong, nhân loại tương lai cần ngươi. Trần Phong lạnh lùng nhìn xem hắn. Ghen chế tác hiệp hội cần ngươi. Trần Phong vẫn như cũ lạnh lùng nhìn xem hắn. Ta cần ngươi. Hầu lượng nhăn nhăn nhó nhó nói ra. Trần Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua, xoay người rời đi. Phương pháp phối chế kho quyền hạn toàn bộ cho ngươi mở thả. Hầu lượng cười khổ nói. Còn có. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười, sớm nói như vậy chẳng phải kết thúc. Kho ghen quyền hạn, cũng phải mở. Hầu lượng thở dài. Hắn biết, hai người này quyền hạn đưa một cái, Trần Phong xem như triệt để nắm giữ toàn bộ ghen chế tác hiệp hội, gần như nắm trong tay hiệp có tất cả tài nguyên. Bất quá hai người này quyền hạn cho ngươi, ngươi cũng phải nghiên cứu ra một chút số liệu. Hầu lượng đau đầu. Áp lực của hắn cũng rất lớn. Yên tâm. Trần Phong nhún nhún vai. Chỉ cần ngươi cái kia để cho ta tìm người hứa hẹn hữu hiệu. Không có vấn đề. Hầu lượng khẳng định, chỉ cần đối nghiên cứu có ích, tìm ai cũng có thể. Thật tìm ai cũng có thể. Trần Phong nghiền ngắm cười. Hầu lượng thấy cái biểu tình này có chút mau mau, cũng là cẩn thận suy nghĩ một chút. Nơi này là ghen công hội tổng bộ, Trần Phong cũng chơi không ra hoa rặng gì. Tuy tiện. Hầu lượng vung tay lên. Rất tốt. Trần Phong rất là hài lòng. Một ngày về sau, Hầu lượng đi làm việc chính mình sự tình. Trần Phong đã bắt đầu lấy tay bộ môn nghiên cứu, thuận tiện gửi gọi tới cái thứ nhất đối tượng thí nghiệm. Chỉ là, cái này đối tượng biểu lộ một mực là lạ. Như thế phù hợp sao? Hắn yếu ớt nhìn xem Trần Phong. Có cái gì không thích hợp? Trần Phong đứng môi, hầu lao đầu không tìm cho ta người, ta liền chính mình tìm chứ sao? Thế nhưng là, người kia chỉ chỉ tiếng cảnh báo, cười khổ nói, toàn bộ ghen công hội đều tại báo động. Hắn bây giờ dù sao thân phận khác biệt nhất là mi tâm viên kia long lánh ánh sáng màu đen kim cương, cái kia hào quang nhàn nhạt, nhạt, tỏ rõ lấy hắn thời khắc này thân phận, cổ tộc. Người này, thình lình đúng là Tân Hải. Vì chống cự cổ tộc xâm lấn, Ghen công hội đã sớm làm xong đủ loại phòng ngự, chỉ muốn xuất hiện cổ tộc khí tức, liền sẽ cảnh báo, cho nên Tân Hải xuất hiện. Hân. Toàn bộ Ghen công hội đều nổ. Ta dựa vào, thế mà thật có cổ tộc ở chỗ này. Kiểm chắc tóm lại không sai, cổ tộc xuất hiện tại chúng ta tổng bộ. Thật là đáng sợ tìm tới xác thực tỏa độ không? Không, nay cổ tộc không giống bình thường, quá mức huyền bí. Đã thỉnh cầu chi viện, đoán chừng lập tức sẽ có cường giả gấp trở về. Tiếp tục. Hết thể hạng mục dừng lại, toàn bộ đề phòng. Vâng. Bên ngoài không ngừng truyền đến hỗn độn thanh âm, ghen công sẽ tất cả mọi người xù lông, gần như hết thể cấp A xuất động, còn kém không có quản lý bộ tại chỗ nổ. Tân Hải hết sức vô tội nhìn xem Trần Phong, hắn chỉ là thu đến Trần Phong tin tức vội vàng chạy đến mà thôi. Vậy bên ngoài Tần Hải buông tay. Không cần còn nó, không ai đuổi sông đến nơi đây. Trần Phong lạnh nhạt nói ra. Soạn. Nói xong, hắn xuất ra từng cái thu thập khí cụ, bắt đầu thu thập Tần Hải trên người năng lượng. Tần Hải chỉ có thể bất đắc dĩ mở ra tay, mặc cho Trần Phong tác thủ. Quần áo kéo ra điểm. Đúng, cứ như vậy. Trần Phong nhìn xem thu thập khí cụ bên trong không ngừng xuất hiện năng lượng thể. Màu đen. Đây là không giống bình thường màu sắc. Ta chỗ này năng lượng, hẳn là cùng bình thường siêu cấp A khác biệt. Tân Hải cười khổ nói, hắn biết Trần Phong mục tiêu, thế nhưng là siêu cấp A, theo hắn ở đây ra tay có thể có chút không đáng tin cậy, mặc dù hắn bây giờ cũng là siêu cấp A thực lực. Ta biết, Trần Phong buông tay, nhưng ta hiện tại cũng chỉ có thể tìm ngươi. Nhà ngươi vị kia đâu? Tân Hải lông mày ngạc đớn. Nếu như hắn nhớ không lầm, vương giao trước đó vài ngày tựa hồ cũng đột phá. Hắn đại sư tỷ trô ở, thế nhưng là bị tiểu cô nương kia một người quét ngang. Thương vong vô số. Liên liên hắn sư tỷ đều bị trực tiếp xử lý. Nếu không phải sư phụ tự mình ra tay, quay lại bản nguyên, đem sư tỷ từ quá khứ moi trở về, bọn hắn chỉ sợ liền sư tỷ đều không thấy được. Vương Dao thực lực chắc chắn cũng là siêu a. Ta cho nàng phát tin tức, cũng là nàng không có hồi trở lại ta. Trần Phong cũng có chút bận tâm. Vương Dao từ khi tinh thành chiến dịch về sau liền không có tin tức, nếu như không phải từ Tần Hải ở đây nhận được tin tức, hắn thậm chí coi là Vương Dao xẹt ra chuyện. Sư đệ của ngươi đã chết rồi sao? Cái kia Vương Dao? Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, có phải hay không là sư phụ ngươi? "Sẽ không." Tần Hải lắc đầu, "Sư phụ ta trở về thời điểm các nàng đã sớm kết thúc chiến đấu, nhớ đến lúc ấy Vương Dao rời đi lạnh, chờ một chút, ta giúp ngươi hỏi một chút." "Nói đi." Tần Hải chủ động liên hệ sư tỷ, Trần Phong yên lặng tránh đi Tần Hải thông tin phạm vi. Soạt. Màn sáng bắn ra. Tần Hải thông tin rất nhanh kết nối. Trong tấm hình Cái kia đầy mỡ cổ tộc sư tỷ lại xuất hiện. Quả nhiên còn sống. Trần Phong kinh hãi. Lao đầu kia, liền là lúc trước thánh giả sao. Tân Hải sư phụ. Cái tên kia. Lại có thể đem người phục sinh. Cũng là suy nghĩ kỹ một chút lúc trước lao đầu kia con gái, lữ hồn thê tử. Lúc trước sùng bái Trần Phong thiếu nữ kia, cũng là muốn phục sinh Trần Phong liền biết. Đây là thời gian lực lượng. Không chỉ có lao đầu kia sẽ, nữ nhi của hắn cũng biết. Sư tỷ, người có khỏe không? Tân Hải quan tâm mà hỏi. Hừ, cổ tộc nữ nhân cười lạnh một tiếng, ngươi cũng nghe nói. Ừm, Tân Hải biểu thị hết sức lo lắng, ngài không có sao chứ. Làm sao sẽ cho nhân loại đi tới? Ta bị lừa rồi. Cổ tộc nữ nhân lạnh lùng nói ra, bị cái kia đang chết gọi trần phong nhân loại tính toán, mới bị một cái siêu cấp hã cường giả truy tung đúng chỗ đưa, bất quá. Hừ hừ, thù này ta sớm muộn cũng sẽ báo. Cái kia gọi trần phong ra hỏa, còn có cái kia đáng chết tiểu nữ Hải Ta nghe nói lữ hồn cùng hắn từng có tiếp xúc, đang định đến hỏi một chút tin tức. Cổ tộc nữ nhân nói xong đứng dậy. Tiểu nữ hải. Tân hải thừa cơ hỏi nói, đánh bại ngài chính là cái tiểu nữ hải sao? Nàng bây giờ ở đâu? Ta giúp ngài cùng một chô bắt nàng. Không biết. Cổ tộc nữ nhân lắc đầu, hẳn là sớm liền rời đi. a Tân hải làm ra rất thất vọng bộ ráng. Hắn cùng Trần Phong lướt nhau, Trần Phong khẽ gật đầu, nếu rời đi, cái kia hẳn là không có vấn đề gì. Cái kia sư tỉ. Tân Hải gật gật đầu, đang chuẩn bị nói cái gì. Đống nhiên con mắt đột nhiên trận to, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem màn sáng bên trong một màn, một mặt một bước. A. Hét thảm một tiếng. Cái kia cổ tộc nữ nhân một tiếng thê lương tiếng đều cực kỳ bi thảm. 3. Trần Phong cũng giật nảy mình. Là ngươi. Cổ tộc nữ nhân hết sức đến thực chất bên trong thanh âm xuyên thấu qua màn sáng chuyển đến. Ai? Trần Phong nhìn xem Tân Hải kinh ngạc đến ngây người biểu lộ. Lại nghe nghe cổ tộc giọng của nữ nhân, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, một cái đi nhanh vọt tới màn sáng trước mặt. Nơi đó, cổ tộc nữ nhân căn bản không rảnh quản màn sáng bên này, bởi vì ngược nàng, thình lình lần nữa bị một thanh hỏa diễm cử kiếm xuyên thủng, mà người kia, vẫn là vương dao ba. Này! Đã lâu không gặp. Vương dao vẫn như cũ là thấp giọng cởi khẽ, chờ người rất lâu u. Người! Cổ tộc nữ nhân hoảng sợ. Phục sinh người rất chán ghét đây. Ta đã đáp ứng hắn muốn giết chết người. "Cho nên, tạm biệt." Vương Dao nhẹ nói xong. "Phục." Cổ tộc thân thể nữ nhân bị xuyên thủng. Người giết không được ta." Cổ tộc nữ nhân ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm Vương Dao. Tiểu cô nương này thực lực đối nàng mà nói căn bản không tính mạnh, nếu như nàng trạng thái đỉnh phong, vài phút cũng có thể diệt hết tiểu cô nương này, nhưng là bây giờ. Lúc trước cưỡng ép vuông xuống phân thân, để cho nàng thực lực giảm lớn, bị tiểu cô nương này nhặt được tiện nghi. Bây giờ coi như trùng sinh trở về, cũng không có khôi phục Ngược lại bị tiểu cô nương này lại giết một lần. Ngươi chờ. Chờ ta lần nữa trở về. Cổ tộc nữ nhân rất hận. Bị thực lực này kém xa tít tắp chính mình tiểu cô nương liên sát hai lần. Như thế nào hận. Ngươi về không được. Vương Giao cười khẽ. Ta mặc dù không có nắm giữ thời gian lực lượng. Thế nhưng ta trải qua xuyên qua. Là một người tồn tại thời gian ấn ký bị xóa đi. Ông. Vương Giao một trưởng vỗ tại trán của nàng. Nàng sẽ bị vĩnh viễn xóa đi. Ngươi. Cổ tộc nữ nhân ngơ ngác nhìn trước mắt tiểu cô nương, ấm ấm ngã xuống đất. 3. Máy truyền tin rời vỡ nát. Trần Phong cùng Tân Hải trước mặt thông tin hình ảnh trong nháy mắt biến mất. chương 483, có hứng thú hay không làm thí nghiệm. Hai người liếm nhau, hai mặt nhìn nhau. Tân Hải chính mình cũng không nghĩ tới, chỉ là muốn cùng vị này đẩy mỡ đại sư tỷ trò chuyện tìm hiểu một chút nội tình, sẽ thấy như thế một màn kinh người. Nhà ngươi vị kia hiện tại như vậy dữ dội. Tân Hải xoa xoa đầu. Hắn cảm giác mình như thế giấu giếm thân phận trốn ở tổ chức thần bí bình thường nguy hiểm, nói không chừng ngày nào liền bị Trần Phong cái này bạn gái nhỏ trực tiếp xử lý. "Ê?" Trần Phong cũng thật bất ngờ. Hắn cũng chỉ biết là Vương Dao đột phá đến siêu cấp A mà thôi. Đương nhiên, Trần Phong máy truyền tin chấn động. Hắn nhìn nhìn phía trên, chỉ có Vương Dao một cái rất đơn giản khôi phục, mục tiêu đã tử vong, chuẩn bị đi trở về, khiến cho Trần Phong phát cái tọa độ đi qua. Trần Phong suy nghĩ một chút, trực tiếp phát tin tức đi qua. Tân Hải khỏe miệng hơi hơi run dậy, hắn đối tiểu cô nương này thế nhưng là rất kiên kỵ đây này. Nếu năng lượng thu thập xong, ta rút lui trước. Tân Hải thấp giọng nói. Người không thấy nàng. Trần Phong kinh ngạc. Hiện tại cái thân phận này, vẫn là không thấy thì tốt hơn. Tân Hải lấp đầu, càng nhiều người biết thân phận của hắn, liền càng phiền phức. Cũng tốt. Trần Phong gật đầu đồng ý. Tân Hải hóa thành một vệ tàn ảnh, tiêu không một tiếng động rời đi. Mà giờ khắc này, ghen công hội đại lão. Này mới cảm giác được cổ tộc khí tức chậm rãi biến mất. Không có. Đã rời đi sao? Ta còn có thể cảm giác được cổ tộc khí tức lưu lại, đáng chết. Cho nên, cái tên này tiến đến đi dạo một vòng, không có bị phát hiện, lại chính mình rời đi sao? Hoặc là nói, hắn đã hoàn thành mục tiêu của mình rồi. Nhanh, nhìn một chút có hay không ít đổ vật gì. Đích. Đích. Tự kiểm thanh âm không ngừng lấp lẻ. Hết thể nhân viên công tác đều đang điên cuồng kiểm tra, nhất là những cái kế hoạch tâm cơ mật. Nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, hết thẻ trọng yếu tư liệu, đều không có mất đi. Cái này huyền bí mà lại mạnh mẽ cổ tộc, đến cùng muốn làm gì? Trợ giúp tới rồi sao? Phó hội trưởng lập tức liền chạy về. Được. Đề phòng toàn bộ triển khai, tuyệt không thể lại để cho người trà trộn vào tới. Liền xem như tổng bộ bên ngoài xung quanh 10 dặm, ta cũng phải toàn bộ giám sát, tuyệt không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Biết hay không? Hiểu rõ. Toàn bộ ghen công hội điên cùng vận chuyển. Cổ tộc xảy ra bất ngờ để cho người ta sợ hãi, hắn nếu có thể tùy tiện tiền đến, nếu như muốn phá hủy nơi này. Một lát. Phó hội trưởng vội vàng gấp trở về. Người đâu? Đi. Mang ta đi trước đó hắn lưu lại khí tức nhìn một chút. Vâng. Phó hội trưởng tìm tới trên không lưu lại một màn kia khí tức, xác nhận đối phương đã rời đi, chỉ là, mọi người ở đây nhẹ nhàng thở ra thời điểm. Đích. Đích. Đích. Đích. Điên quầng tiếng cảnh báo vang lên lần nữa. Địch tập, dụng cụ đo lường màn ánh sáng bên trên, một cái to lớn uy hiếp mô hình đang ở cấu thành, không phải cổ tộc, không phải yêu tộc, thế nhưng vẫn là trong truyền thuyết siêu cấp A3. Mà vị trí kia, Trần Phong, mọi người sắc mặt đống nhiên đại biến. Tinh thành chiến dịch kết thúc, Trần Phong làm cống hiến vượt xa tất cả mọi người. Mà xem như chế tác sư hiệp hội vinh dự chế tác sư, Trần Phong bản thân trình độ, đối ghen nghiên cứu, cũng tại phía xa rất nhiều người phía trên. Đối tương lai nghiên cứu khoa học cũng có trợ giúp rất lớn. Dạng này người. Những cái kia tên đáng chết cũng chú ý tới sao. Đáng chết. Nơi này phòng ngự có phải hay không quá yếu. Bọn hắn ghen công hội tổng bộ. Lúc nào thành xe buýt. Ai nghĩ lên thì lên đúng không. Phó hội trưởng tức giận. Đi. Đám người vội vàng tiến đến. Bọn hắn tuyệt không thể khiến cho Trần Phong sẽ ra chuyện. Nhất là ở chỗ này. Vâng anh. Trần Phong phòng thí nghiệm cửa phòng bị một cước đá văng. Cái kia đủ để chống cử cấp ta công kích cửa hợp kim, bị Phó hội trưởng ảnh biến hình. Bên trong, một vẹn cầu vương ảnh, đang đang nhanh chóng thẳng hướng trần phong. Cẩn thận! Mọi người sắc mặt đại biến. Vâng! Phó hội trưởng càng là vũ khí trong tay ngưng hiện. Mạnh mẽ sát chiêu trong tay ngưng tụ, vượt qua hư không, trực tiếp chém về phía tia sáng kia ảnh. Tạch! Tạch! Hư không đánh rách tạ tơi. Phó hội trưởng siêu cấp ta thực lực tỏa ra. Lúc trước tinh thành một trận chiến Bởi vì đặc thù nguyên nhân không cách nào thoát thân, chỉ có thể khiến cho phân thân tiến đến, kém chút công thua thiệt tại bại, lần này, hắn tuyệt đối không thể lại sai lầm. Nghĩ tới đây, trong cơ thể hắn một cỗ lực lượng nổ tung, hắn thúc dục lá bài tẩy của mình, tốc độ tăng lên dữ dội. Hắn lại cái tiêu cầu vòng ảnh rơi xuống trần phong trước đó, trong nháy mắt vọt tới trần phong bên người, hết thẻ xung quanh, tại hắn cực kỳ nhanh chóng độ vận hành dưới, trở nên châm chạp. Sau đó, hắn đã nhìn thấy cực kỳ lung túng một màn Ân. Cái kia đạo cầu vồng ảnh tựa hồ là tiểu cô nương. Ai? Nàng khuôn mặt mang theo cười yếu ớt, giang hai cánh tay nhào về phía Trần Phong ôm ấp, bởi vì tốc độ quá nhanh, cho nên mới sẽ bị hiểu lầm làm này là công kích. Ân. Mà lại bộ dáng này. Hắn chợt nhớ tới tiểu cô nương này thân phận. Nhìn xem nàng kinh ngạc nhìn mình, Phó hội trưởng liền xấu hổ vô cùng. Soạt. Hắn cưỡng ép dừng lại. Mời anh? Trong cơ thể một hồi rời sương lớp biển, cưỡng ép thúc dục lực lượng. Tại lúc này tạm thời dừng, dẫn tới từng đợt cán trả, sau đó hắn trơ mắt nhìn xem, tiểu cô nương bổ nhào Trần Phong trong ngực. Ấn. Ôm cái thoải mái. Người trở về. Trần Phong cảm nhận được trong ngực đã lâu ấm áp, sau đó, nhìn về phía những này không hiểu thấu xuất hiện ra hỏa, các ngươi tới nơi này làm gì. Đám người. Phó hội trưởng. Bọn hắn lướt nhau, hai mặt nhìn nhau. Cho nên, bọn hắn vội vã chạy đến, chính là vì cho trong miệng nhét một lần thức ăn cho chó. Chúng ta cảm ứng được siêu cường giả khí tức. Có thể là chúng ta tính sai. Một người lung túng nói. a Vương Giao tỉnh ngộ lại, thấp giọng nói, thật có lỗi, là ta không có chú ý, quen thuộc như thế hành động, quên nơi này là ghen công hội tổng bộ. Không sao. Đám người liên tục khoát tay, này vốn là cái hiểu lầm. Chỉ là... Vẹn vẹn trong ngay mắt, thân thể bọn họ liền cứng đờ. Chờ chút. Thật có lỗi. Cho nên nói tiểu cô nương này liền là cái kia siêu cường giả. Ngươi! Chúng mắt người bỗng nhiên trừng lớn. Và anh! Một đạo hỏa diễm tại vương dao trong tay lấp lẻ. Nghĩ tới sao? Vương giao một tiếng cười khẽ. Đông nhiên! Mọi người tâm thần chấn động mãnh liệt. Này khí tức! Tinh thành một trận chiến, cái kêu bỗng nhiên xuất hiện hỏa diễm cử kiếm, cái kêu đem vị kêu mạnh mẽ cổ tộc nữ nhân diệt sát siêu cứng, giả, lại có thể là trước mắt tiểu cô nương này. Trần phong bạn gái! Đám người bối rối! Đi thôi! Phó hội trưởng hơi có vẻ lúng túng kéo lấy đám người này rời đi. Nếu như là vị này vương giao lời của cô nương, cái kia liền không có vấn đề gì, nàng và Trần Phong cùng một chỗ, cũng không có người nào có thể tổn thương Trần Phong. Chỉ là... Phó hội trưởng cảm giác được có chút táo hồng. Quá mẹ nó mất mặt. Mà giờ khắc này, Trần Phong nhìn xem rời đi một đám người có chút im lặng, túi đầu nhìn một chút an tình ôm chính mình vừng giao, liền nhịn không được cười lên. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi là cố ý. Trần Phong điểm điểm đầu nhỏ của nàng. Ừm. Vương dao tại Trần Phong ngực cọ cọ, đổi một cái vị trí thoải mái ôm, thấp giọng nói ra, ta muốn khiến cho tất cả mọi người biết, người là ta. a Trần Phong trong lòng tuân ra một dòng nước ấm. Có mấy ngày này không thấy cảm giác xa lạ biến mất. Vương dao Vẫn là cái kia Vương dao Hắn đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, đồng nhiên cười nói, có hay không tình thú, làm điểm liên quan tới thân thể thí nghiệm nhỏ. Ai? Vương dao nháy nháy mắt. Chương 484, siêu là cái gì? Siêu, đây là một loại thần kỳ lực lượng. Cho tới nay, Trần Phong đối loại lực lượng này đều không có cái gì quá mức ấn tượng khắc sâu, dù sao đối với hắn mà nói, đây là thuộc về cấp A phía trên lực lượng thần bí. Tính chất, định nghĩa, nơi phát ra. Trần Phong không có bất kỳ cái gì khái niệm. mãi đến theo vương giao cùng Tần Hải trên người rút ra đến hai loại lực lượng về sau, Trần Phong mới là lần đầu tiên đối này cái gọi là siêu lực lượng có một cái chính xác nhận biết. Nguyên lai. Like. Đây chính là siêu. Trần Phong trong mắt tinh quang tỏa ra. Siêu, kỹ thuật tương đương với lực lượng thể biến. Đối với cấp A cường giả tới nói, làm cấp A lực lượng đầy tràn, làm thân thể bọn họ cái này vật chứa rốt cuộc không bỏ xuống được bất luận cái gì cấp A lực lượng thời điểm, thông qua siêu phương thức, tiến hành một loại nào đó chất biến. Khiến cho cấp A cái này có hạn vật chứa phạm vi bên trong, có thể dung nạp sức mạnh lớn hơn. Đây chính là siêu A. Đối lực lượng bản thân, tiến hành hai lần thuế biến áp xúc. Đây là Trần Phong phản ứng đầu tiên. Dưới tình huống bình thường, áp xúc về sau lực lượng đều sẽ cường đại hơn, dung nạp càng nhiều. Chỉ là, áp xúc mà thành lực lượng, bình thường cũng sẽ phi thường không ổn định. Áp xúc lực lượng, bình thường dùng cho năng lực thi triển thời khắc tạm thời bùng nổ. Mà ở trong đó, càng giống là nguyên bản lực lượng hoàn toàn thay đổi, kết cấu thay đổi. Đây không phải áp xúc, mà là năng lượng kết cấu cải biến. Trần Phong trước mắt sáng ngời. Năng lượng Vô luận là theo cấp F đến cấp A cấp nào, kỳ thật trên bản chất đều không có biến hóa quá lớn, nếu như muốn nêu ví dụ tới hình dung. ân Chuyện của tôi trái tim đen đú ám nẹt. Giả thiết, cơ thể người cực hạn là một cái gian phòng cực lớn. Cấp F thì tương đương với tại gian phòng này tầng dưới chốc nhất, trôi nổi tầng một thật mỏng khí thể. Những khí thể này không chỉ có mỏng manh, mà lại số lượng ít. Đây chính là cấp F, mà cấp E. Người tại trong phòng này chứa đựng khí thể sẽ càng nhiều hơn một chút. Bởi vì số lượng nhiều một chút, cho nên những này tụ tập cùng một chỗ chất lỏng, nồng độ sẽ cao hơn một chút, không chỉ có số lượng, chất lượng cũng sẽ có một chút tăng lên. Đây chính là cấp E. Mà cấp D, cấp C, cấp B cũng giống như thế. Bên trong căn phòng khí thể cũng dần dần biến nhiều, nguyên bản mỏng manh khí thể, cũng theo khí thể không ngừng xuất hiện, sau cùng trở nên càng lúc càng nồng nặng. Mãi đến cấp A. Gian phòng này chỗ có thể chứa đựng lớn nhất số lượng, cùng cấp A tương tự. Mà những cái kia đại biểu cho năng lượng khí thể, có khả năng đạt tới nồng độ cũng đến cực hạn. Gian phòng này, đã không cách nào lại dung nạp bất cứ vật gì. Đây chính là cấp A đỉnh phong. Đến tận đây, đơn thuần lớp năng lượng mặt, đã đến nhân loại cực hạn. Sau đó đủ loại cái gì dung hợp bí kỳ A, năng lực đặc thủ A, kỳ thật đều là đối những năng lượng này tiến hành đóng gói hoặc là áp súc, hoặc là phương thức nào đó tỏa ra. Như vậy, siêu cấp A đâu? Làm siêu A xuất hiện thời điểm. Những năng lượng này kết cấu đã hoàn toàn thay đổi. Tiếp tục trước đó khí thể ví von lý luận, như vậy siêu A giai đoạn năng lượng kết cấu, đã theo khí thể hoàn thành đã biến thành chất lòng 3. Mới năng lượng kết cấu, nguyên vốn đã tràn ngập khí thể gian phòng, trong nháy mắt giống, chỉ có phía dưới cùng nhất tầng một thật mỏng chất lỏng năng lượng. Thế nhưng, loại chất lỏng này năng lượng, càng cường đại hơn. Loại này năng lượng kết cấu thuế biến, hoàn toàn không phải dung hợp bí kỹ chỗ có thể sánh được. Chiều số giống vậy Thông qua mới năng lượng hình thức phóng xuất ra, lại so với nguyên bản bình thường năng lượng mạnh mẽ vô số lần, mạnh mẽ đơn giản không cách nào so sánh. Cho nên, siêu A đã hoàn toàn là khác một cảnh giới đồ vật. Mà này, cũng là cái gọi là siêu ít kế hoạch nghiên cứu hạch tâm như thế nào khiến cho bình thường ghen chiến sĩ lĩnh nộ siêu đáo nghĩa? Cấp ép có chút khả năng không lớn, căn cứ mới kết cấu năng lượng đổi tỷ lệ, cấp ép năng lượng, khả năng toàn bộ ngừng tụ thành mới năng lượng cũng chỉ có một dọa, mà cũng không làm được. Thế nhưng chỉ ít có khả năng này. Thử nghĩ, nếu như cấp thấp nhất dung hợp bí kỹ, thông qua mới năng lượng phương thức thi triển đi ra, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Cái này siêu. Siêu A năng lượng, cùng siêu B, siêu C, ngoại trừ về số lượng có khác nhau, uy năng sẽ có khoảng cách sao? Nếu như không có. Có hay không mang ý nghĩa, chỉ muốn lĩnh mộ siêu, sẽ trực tiếp tiến vào siêu cường giả hàng ngũ. Này cũng phải cần nghiên cứu. Siêu. Chân phong cảm xúc sụt sôi. Mới năng lượng mới kết cấu xuất hiện, không thể nghi ngờ là để cho người ta kích động. Tại nhân loại tiến vào cơn sóng nhỏ nhất thời điểm, tại yêu tộc, cổ tộc những cường giả này buông xuống, làm cái thế giới này mang đến khủng hoảng thời điểm. Siêu nghiên cứu, không thể nghi ngờ là nhân loại lớn nhất hy vọng. Linh, giúp ta phân tích. Trần Phong đống nhiên nói ra. Cần tiêu hao may mắn điểm trị. Linh như nói thật nói. May mắn điểm trị. Trần Phong xem xét một thoáng. Tinh thành một trận chiến. Gần như hao tổn rông hắn chỗ có may mắn giá trị, đến bây giờ cũng vẹn vẹn khôi phục được 30 điểm, gần như không có nổi chút tác dụng nào. Được rồi, chúng ta nghiên cứu đi. Trần Phong thở dài. Dù sao cũng không thể ỷ lại may mắn điểm trị. May mắn điểm trị khôi phục quá chậm, lại phi thường trọng yếu, chỉ có đến thời khắc mấu chốc nhất, Trần Phong mới bỏ được đến sử dụng, tỷ như, tinh thành trận chiến kia thời điểm. Linh, giúp ta dùng may mắn điểm trị đem khống phương hướng liền tốt. Trần Phong mở miệng nói. Hiểu rõ Linh khẽ gật đầu. Đây là trước mắt may mắn điểm trị nhất tiết kiệm sử dụng phương thức. Cũng là Trần Phong đi qua nghiên cứu cùng phân tích, không dựa vào may mắn điểm trị, nhưng là lại sẽ không đi nhầm đường phương thức tốt nhất. Kỳ thật rất đơn giản. Làm thí nghiệm sợ nhất là cái gì? Phương hướng phạm sai lầm. Rất nhiều thí nghiệm, nếu như sớm nhất kỳ nghiên cứu phương hướng đều sai, đi đến đầu cũng bất quá là một con đường chết. Hao tổn của cải nhiều ít đều sẽ trở thành trò cười. Mà loại tình huống này... Trần Phong tiếp trước tại trong tin tức không biết thấy bao nhiêu lần. Thí nghiệm bên trong mỗi một con đường. Mỗi một cái chi nhánh. Mỗi một cái khả năng. Sau cùng sẽ dọc theo từng đầu chi nhánh con đường. Chỉ có không ngừng thí nghiệm, lần lượt thất bại, lần lượt thành công. Mới có thể nghiên cứu ra kết quả cuối cùng. Mà Trần Phong, từ vừa mới bắt đầu, liền chọn chính xác nhất con đường. May mắn điểm trị vì hắn chỉ dẫn phương hướng. Hắn chỉ cần theo đầu này đường đi xuống. Liền nhất định có kết quả. Ông. Mày mắn kim đồng hồ nhảy vọn, làm Trần Phong lựa chọn tốt nhất phương hướng. Phương hướng không sai, bắt đầu nghiên cứu. Trần Phong xúc động. Chỉ là, bộ môn nghiên cứu cũng không thuận lợi. Vẹn vẹn vừa tới tay, Trần Phong liền phát hiện làm người chuyện khó giải quyết, những năng lượng này bản chất không có bất kỳ cái gì cải biến, vẹn vẹn chỉ là hạt kết cấu biến hóa. Cái loại cảm giác này, than cùng kim cương. Trần Phong hiểu rõ về sau mặt đen đáng sợ. Cho nên, cái này thí nghiệm, gần như cùng than biến thành kim cương là một cấp bậc Mặc dù loại này thí nghiệm tại gen thời đại đã sớm hoàn thành, thế nhưng nếu như đổi thành năng lượng làm làm cơ sở, độ khó quả thực là hiện lên vài bước gia tăng. Dù sao năng lượng thứ này, sơ ý một chút. Ẩm. Một đóa mây hình nấm khả năng liền xuất hiện. Tới. Khiến cho ta xem một chút này tiểu mới năng lượng kết cấu đến cùng là cái gì hình thức. Trần Phong hít sâu một hơi. Ông. Năng lượng gen quan sát dụng cụ khởi động. Màn sáng bên trên hình ảnh trực tiếp phóng to vô số lần, đến hạ phương diện. Nhưng mà Trần Phong vẹn vẹn liếp nhìn, liền trận mắt hốt mồm, cái này năng lượng. chương 485, đổi một cái. Thảo. Đây là Trần Phong ý niệm duy nhất. Hắn biết tiểu mới năng lượng kết cấu khẳng định cùng trước đó năng lượng kết cấu khác biệt. Hắn cũng biết, tiểu mới năng lượng kết cấu chắc chắn càng ổn định phức tạp hơn. Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Xoạn. Trần Phong nhìn về phía những năng lượng kia. Năng lượng trong thế giới, một chút hạt tụ tập lại một chỗ, một hồi xếp thành S hình năng lượng kết cấu. Một hồi xếp thành bê hình năng lượng kết cấu, đang không ngừng du đẵng. Không sai. Những năng lượng này kết cấu, lại có thể là động thái. Cùng bình thường năng lượng âm ưu đầy tử khí sắp hàng chỉnh tề không giống nhau. Những năng lượng này hạt, thế mà tất cả đều là số 3. Người mẹ nó đùa ta đây. Trần Phong sợ ngây người, này làm sao phân tích. Linh. Trần Phong đếm thử trưng cầu ý kiến. Ê! Linh mở to hai mắt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cuối cùng đều không triệt, tiểu mới năng lượng kết cấu, Hiển nhiên xa xa vượt quá bọn hắn lúc đầu đoàn chừng, đó căn bản không có cách nào tiến hành phân tích. Cho dù là Trần Phong có thực lực đem từng cái hạt toàn bộ hủy đi coi là, trông ra một cái nào đó tạo hình cũng không được. Bởi vì vì tất cả năng lượng kết cấu đều là phát triển. Có lẽ bọn hắn có một loại nào đó điểm giống nhau. Trần Phong đống nhiên nghĩ đến. Xoạn! Hắn vội vàng lần nữa nghiên cứu cùng ghi chép. Sau đó, liên tục xem thêm vài phút đồng hồ. Con mắt đều đau, Trần Phong thấy được mấy ngàn loại hoàn toàn khác biệt kết cấu, mặt phẳng, lập thể, huyền học. Mà bọn hắn duy nhất điểm giống nhau, đều là phát triển. Tiểu mới năng lượng kết cấu bên trong, hết thể năng lượng tựa hồ cũng là sinh động. Này làm sao làm? Trần Phong lâm vào chầm tư. Có lẽ, chúng ta lúc đầu ví von là sai, mặc dù khí thể cùng chất lỏng ví von cùng trước mắt tình huống cực kỳ tương tự, thế nhưng khả năng bản chất không giống nhau lắm. Siêu áo nghĩa. Có lẽ là khiến cho những năng lượng này sinh động. Trần Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái này suy nghĩ. Đương nhiên, phần này năng lượng số liệu chỉ là vương giao. Nhìn một chút tần hải. Trần Phong mang theo hương vấn tiếp tục đi thăm dò xem tần hải năng lượng số liệu. Sau đó, cả ngươi trầm mặc. Nếu như nói vương giao năng lượng là một mảnh phát triển hải dương, như vậy tần hải năng lượng liền là một mảnh tử hải. Hết thể hạt đều âm ú đầy tử khí. Đừng nói phát triển, liền sinh cơ đều không có. cho nên Phát triển phán đoán cũng là sai lầm. Trần Phong trao mày. Người bình thường năng lượng trạng thái là Bình Hòa, Vương Giao năng lượng trạng thái là Sống Vọn, Tần Hải năng lượng trạng thái là Tử Vong, thế nhưng hai vị này đều là siêu A. Cho nên siêu ý nghĩa đến cùng là cái gì? Trần Phong có chút không hiểu rõ, hắn cần càng nhiều siêu A cấp tới nghiên cứu. Siêu A. Trần Phong thở dài. Cái đồ chơi này là cái tư nguyên khan hiếm. Gen công hội thành lập mười mấy cái hạng mục đồng thời nghiên cứu siêu lực lượng Gần như hết thể siêu A cấp cường giả đều qua đến giúp đỡ, ý nguyên không đủ bọn hắn điểm. Cho nên, hiện tại là sói nhiều thịt ít. Trần Phong nhìn nhìn bọn hắn đã được duyệt nghiên cứu, cái gì siêu A cấp huyết dịch, thân thể, từng cái hạng mục tổ theo đủ loại góc độ tiến hành nghiên cứu. Thế này sao lại là nghiên cứu siêu A, còn kém không có đem người cắt miếng. Trần Phong trận mắt trường một cái. Hắn khẳng định, cũng chính là Gen Công sẽ nghiên cứu của mình, bằng không thì những này siêu A cấp cường giả đã sớm nổi khùng đi. Thế nhưng là không có cách, vì nhân loại. Thân. Bọn hắn khẳng định là nói như vậy. Những này siêu a cấp cường giả cũng chỉ có thể cố nén không kiên nhận phối hợp bọn hắn nghiên cứu. Cũng là Trần Phong cũng là biết, vì cam đoan khoa học nghiêm cần tính, vì cam đoan thí nghiệm chuẩn xác, vô luận là huyết dịch vẫn là đủ loại chất lỏng, đều là nhất định phải khảo nghiệm. Bởi vì trên bản chất, là bởi vì cái này thân thể tồn tại, mới tạo thành siêu a năng lượng, thân thể chắc chắn là trọng yếu nhất. Mà Trần Phong bởi vì may mắn điểm trị quan hệ Ngay từ đầu liền thiếu đi đi rất nhiều đường quanh co, mấy may mắn điểm trị, liền trợ giúp hắn xác định nghiên cứu đại phương hướng, năng lượng. Có nên hay không nói cho bọn hắn? Trần Phong suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu. Không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ dựa vào đoán phương thức nói cho đối phương biết kết quả, đối phương sẽ coi là Trần Phong là quái dối, thậm chí là cố ý lừa dối nghiên cứu phương hướng. Vẫn là nghĩ muốn làm sao làm một cái siêu A đi. Một cái hạng mục tổ hoặc là hai cái hạng mục chia sẻ một cái siêu A phương thức Trên bản chất không sai, thế nhưng nếu như muốn phân tích năng lượng lời nói, căn bản không được. Một cái COA chỉ có một loại năng lượng, làm sao nghiên cứu? Thế là, Trần Phong lo liệu lấy hữu hảo hiền lành tinh thần, đi mời tìm mặt khác có được COA cấp cường giả hạng mục tổ, thỉnh cầu mượn dùng COA cấp cường giả nghiên cứu một chút năng lượng. Nghe nói một cái nào đó hạng mục có hai cái COA cấp, Trần Phong liền đi xin mời xin giúp đỡ. Không được. Đối diện một cái bắt bỏ, không thể nào. Chính chúng ta nghiên cứu thời gian đều còn chưa đủ, làm sao cho ngươi. Đối phương thái độ hết sức kiên quyết. Trừ phi ngươi dùng ngươi siêu A cấp cường giả cùng chúng ta trao đổi nghiên cứu. Một người khác hắc hắc vui lên. Trao đổi. Trần Phong nhìn một chút đối phương nghiên cứu hạng mụ, đại bộ phận đều là dính đến thân thể việc riêng tư vị trí nghiên cứu, liền một cước trực tiếp đặt tới. Đi đại gia ngươi. Ẩm. Đối diện nhân viên nghiên cứu khoa học bị Trần Phong một cước đặt bay. Trần Phong mặc dù hết sức bình thường Thế nhưng hắn có khả năng khẳng định một chút. Tại hết thể nhân viên nghiên cứu khoa học bên trong, hắn nhất định là thực lực mạnh nhất. Tại hết thể gen trong chiến sĩ, hắn cũng là nghiên cứu khoa học năng lực mạnh nhất. Muốn đánh vương giao chú ý. Ha ha. Chân phong quay người rời đi. Khiếu nại. Lao tử muốn khiếu lại hắn. Cái kêu nhân viên nghiên cứu phẫn nộ. Quá phận. Hắn che bụng chật vật đứng lên, tức đến nổ phổi. Nào có một lời không hợp liền động thủ, đây là phòng thí nghiệm sao. Căn bản chính là lưu manh. Nếu như ngay cả một đống hạng mục tổ bên trong, một cái nào đó hạng mục thành viên đánh nhau hầu đà đều muốn quản, ghen công hội cũng quá mệt mỏi. Chỉ cần Trần Phong không giết người, đoán chừng không ai sẽ quan tâm lấy điểm phá sự tình. Bình tĩnh, lao tử, bình tĩnh, đây chính là Trần Phong. Trần Phong thế nào? Tham gia qua tinh thành chiến dịch liền ngữ bức. Ai còn không có lập qua công? Lao tử làm nghiên cứu khoa học cống hiến không thể so hắn ít, dựa vào cái gì động thủ đánh người? Ê! Bình tĩnh! Cũng không có chuyện gì. Gặp quỷ không có việc gì. Thảo. Ngươi đừng nhìn ta mặt ngoài không có việc gì. Cháu trai này ra tay đen đâu, đau bụng chết rồi. Cái tên này thân phận không đơn giản. Ai thân phận đơn giản, có thể trộn lẫn ở chỗ này, ai còn không có hậu trường. Cái kia nhân viên nghiên cứu đau nhức toàn thân. Trần Phong một cước kia truyền đến kỳ quái lực lượng, khiến cho trong cơ thể hắn rời sông lớp biển, sống không bằng chết. Còn có hàm răng của hắn cảm giác không hiểu có chút buông Trần Phong Lao tử nhớ. Hắn phẫn nộ. Đáng tiếc, căn bản không ai chiếm hắn. Mà giờ khắc này, Trần Phong còn đang suy nghĩ lấy biện pháp. Xem ra trực tiếp tìm hạng mục tổ không quá đi. Trần Phong suy nghĩ một thoáng. Hắn suy nghĩ một chút, nếu như như người bình thường nghiên cứu, đối phương đưa ra kêu gọi vật thí nghiệm luận chứng, bản thân cũng là chính xác, chỉ là hắn ở đây không thể được mà thôi. Thứ nhất, thí nghiệm mục tiêu thế nhưng là chính mình tiểu tức phụ. Thứ hai, Những cái kia thí nghiệm hạng mục cũng không giống như hắn chỉ là rút ra năng lượng. Xem ra cần phải suy nghĩ việc biện pháp khác. Trần Phong suy nghĩ nói. Có lẽ, hầu lao gia tử có thể cho một chút biện pháp. Trần Phong thần tâm khẽ động. Chương 486, này đơn giản A. Không giải quyết được tìm hậu trường. Trần Phong rất thẳng thán. Hầu lượng cái tên này, gần nhất bởi vì Trần Phong sự tình các loại, được nhờ không ít, sớm đã tại ghen chế tác hiệp hội đại quyền trong tay. Lần này hạng mục càng là có rất lớn quyền lợi. Cho nên Trần Phong trực tiếp đi tìm hắn, chỉ là liên quan tới siêu A cấp điều động sự tình, sau cùng bị phủ quyết. Ta bên này không có quyền quyết định. Hầu lượng cũng rất bất đắc dĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, gần như hết thể siêu A cấp, đều là lệ thuộc vào ghen công hội. Mà ở trong đó, cũng không phải tinh thành. Còn có một chút. Hầu lượng dừng một chút, gần nhất có người khiếu nại ngươi phá hư thí nghiệm. Ồ, Trần Phong đứng môi. Liền là hôm nay bị ta kém chút một cước không có đạp người chết kia hét thảm lên cùng so con vịt còn khó nghe dài so khổng bạch còn xấu ra hỏa. Hầu lượng cuồng mắt chân trắng, người ta nào có xấu như vậy? Hắn nói toạc xấu liền phá hủy. Trần Phong căn bản không để ý hắn. Trọng điểm là, ca ca hắn là ghen công hội một vị cường giả. Hầu lượng buông tay, cho nên có thể sẽ có hơi phiền thoái. Hừ! Trần Phong cười lạnh, ai còn không có hậu trường? Ngươi nếu là nói không giải quyết được, ta xoay người rời đi. Này phá thí nghiệm, ta là tuyệt không nghị thăm dự. Đừng. Hầu lượng tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, cười khổ nói, ta đây không phải giúp ngươi giải quyết sao. Yên tâm, chỉ cần ngươi không giết người, trong này không ai động ngươi. Hầu lượng bá khí nói ra. Thế này mới đúng. Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười. Nếu như ngươi muốn siêu A cấp, có lẽ có khả năng cân nhắc trao đổi. Hầu lượng suy nghĩ sâu xa nói. Xoạc. Trần Phong ánh mắt giết người đã bay tới. Không phải ngươi nghĩ loại kia trao đổi, hầu lượng lắp đầu, mà là thành quả nghiên cứu trao đổi. Dù sao mười mấy cái hạng mục tổ thành lập, trên bản chất, là vì càng nhanh nghiên cứu ra kết quả. Cho nên, gần như hết thể đã xác nhận thành quả nghiên cứu, đều có thể tuyên bố đi ra, hối đoái tích phân, cung cấp những người khác mua sắm. Trần Phong Đại Thể biết một chút, kỳ thật cùng tinh thành lúc trước Văn Hiến tuyên bố là một chuyện. Chỉ cần ngươi có thể tuyên bố đầy đủ kết quả, đổi lấy đầy đủ tích phân. Ngươi là có thể xem xét gần như tất cả mọi người thành quả nghiên cứu, tới tăng tốc chính mình thí nghiệm tiến độ. Tuyên bố kết quả sao? Trần Phong như có điều suy nghĩ. Không cho phép gây sự tình. Hầu lượng kéo lại hắn. Hắn nhưng là nhớ kỹ, lần trước Trần Phong con hàng này cái biểu tình này thời điểm, lấy một cái gọi cái gì mới liên rút đồ vật, kém chút không có hô chết tinh thành chế tác sư. Khu khu. Trần Phong ho khan hai tiếng, làm sao lại thế? Nhìn xem hầu lượng nghiêm túc vẻ mặt chỉ có thể tiếc nối đem vừa rồi ý nghĩ bóc chết. Tuyên bố kết quả. Trần Phong đem năng lượng nghiên cứu sửa soạn xong hết, tuyên bố đến cùng hưởng con đường. Nhưng mà, gần như không có người tin tưởng hắn. Năng lượng. Ha ha ha ha. Siêu A năng lượng cùng A khẳng định không giống nhau, này mẹ nó còn cần người phân tích. Siêu tồn tại, khẳng định là bởi vì năng lượng đưa tới đột biến gen, chỉ có loại tình huống này, mới có thể nói rõ lý do siêu tồn tại, phát triển lại là cái gì quỷ. Đám người vô lực chửi bậy. Trần Phong sơ bộ sửa sang lại nghiên cứu thành công vừa xuất hiện liền bị cuốn phún. hiển nhiên, không có có may mắn giá trị phụ trợ, không ai sẽ đi này còn đường chết. Mà Trần Phong dùng ban đầu tích phân đi thăm dò xem người khác văn kiện, đại thể đều là thân thể phương diện nghiên cứu, các hạng mục lớn tạo thành quả tổ hợp, thế mà rất có tiến triển. Huyết mạch. Gen. Hiện tại chủ lực phương hướng là hai người này. Có người cho rằng, năng lượng dụ phát huyết mạch biến dị, từ đó có được siêu lực lượng Có người cho rằng, năng lượng dụ phát đột biến gen, từ đó có được siêu lực lượng. Mà tại nghiên cứu của bọn hắn dưới, thế mà còn đâu ra đấy tiến triển xuống, cho đến trước mắt, đã nghiên cứu ra nhất định kết quả. Thông qua cải thiện huyết mạch, một cái nào đó cấp A thật bước vào siêu A cấp. Vì thế, gần như tất cả mọi người quân hoan. Cái này kết quả. Trần Phong nhìn xem mày nhăn lại. Bọn hắn hạng mục từ vừa mới bắt đầu liền chạy lại a liền xem như cái kẻ ngu, người thông qua gen cùng huyết mạch cải thiện thân thể của hắn. Hắn thực lực cũng sẽ tăng cường A. Như thế một đường tăng cường đến siêu A cấp sao? quá ngu Cấp A đỉnh phong, bản đã đến siêu A cánh cửa, coi như không có ngươi phụ trợ, người ta nói không chừng cũng có thể đến siêu A, cùng ngươi tăng cường có cái chứng quan hệ. Mà gia nhập, bản thân hắn tại ngưỡng cửa này phụ cận, nghiên cứu của ngươi, rất có thể là áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ. Sau đó, kết luận của ngươi liền là dơm dạ có thể đẻ chết lạc đà. Ấn. Trần Phong đầu Ni cắn thần mã thấu. Bên cạnh một âm thanh lạnh lùng chuyển đến, Trần Phong lướt nhìn, liền vui vẻ, vị này nói chuyện hở, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, rõ ràng là lần trước bị hắn một cước đạp ra ngoài anh chàng. Ơn, cái tên này gọi là cái gì nhỉ? Người là từ. Trần Phong suy nghĩ một chút, không nhớ ra được. Từ rực rỡ. Người kia phấn nộ. Hả? Từ rực rỡ. Trần Phong giật mình. Không phải từ rực rỡ, là từ rực rỡ. Người kia phấn nộ. Từ rực rỡ. Chẳng lẽ không đúng không? Trần Phong nghi hoặc. Không thể từ rực rỡ, là từ rực rỡ. Ánh mắt người nọ trường lớn. Trần Phong. Người lại ra chẳng lẽ không một dạng. Mà lúc này đây, bên cạnh đi ngang qua người liếm nhịn, tặng hắn một cái, hắn cứ gọi từ phi thả. Trần Phong. Này cái tên quái gì? Nhỏ thì, ta nói cho bên trong, đây chính là ta nói cầu thành quả. Từ phi thả đắc ý chỉ cái kia siêu A cấp, đây chính là bọn hắn thí nghiệm bắt đầu đến bây giờ. Một cái duy nhất thành công đột phá siêu A cấp án lệ. Cũng chính vì vậy, bọn hắn mới có được hai cái siêu A cấp. a Trân Phong một mặt hở hững. Này xem ra là một cái vốn là tại bình cảnh ra hỏa, cùng ngươi có chuyện nhờ quan hệ. Cho nghiên cứu sao? Trần Phong hỏi. Không cho. Từ phi thả dùng hở răng đắc ý nói nói, ngươi đắt xấu nãi ngang no trẻ con rằng Nga bổ khoái lượng ngươi, còn muốn lục A, đơn giản khả. Trân Phong. Cháu trai này nói gì thế? Được rồi. Trần phong đồng tình nhìn hắn một cái quay người rời đi đằng sau lại là một đống đốnguyên thuyên ngôn ngữ Trần Phong sửng sốt một câu nghe không hiểu nếu hai loại biện pháp không được vậy cũng chỉ có trực tiếp tìm siêu a cấp hỏi cái này cũng là biện pháp tốt nhất chỉ là Trần Phong nếm thử đi tiếp xúc một thoáng đại bộ phận siêu a cấp đều đối thí nghiệm ôm có một loại ghét bỏ thái độ Nếu như không phải ghen công hội quy định cùng cổ tộc yêu tộc buông xuống quan hệ đoán chừng bọn hắn đã sớm rút lui cho nên Trần Phong để bọn hắn là ngoài định mức thí nghiệm Gần như không thể nào. Không có kết quả. Vương Giao nhìn xem thất vọng trở về Trần Phong. Ừm. Trần Phong rất là bất đắc dĩ, không ai chim ta. Ngươi chỉ cần thu thập năng lượng. Vương Giao như có điều suy nghĩ. Ừm. Trần Phong gật gật đầu. Này đơn giản, ngươi mang tốt thu thập đồ vật, đi theo ta. Vương Giao đông nhiên nói ra. Ai? Trần Phong yên lặng, Vương dao có biện pháp. Bất quả dưới mắt hắn không có nghĩ đến biện pháp gì tốt lắm, đành phải mang theo thu thập năng lượng đồ vật. Đi theo Vương Giao, hắn suy đoán, có lẽ siêu A cấp trao đổi, càng tốt hơn một chút. Thế là, hắn trông thấy Vương Giao cùng một cái khác siêu A cấp gặp mặt. Cái kia căn bản liền lười đều chẳng muốn đúng lý Trần Phong siêu A cấp, tựa hầu nguyện ý cùng Vương Giao trao đổi, quả nhiên, đây mới là cùng một cái giai tầng gia hỏa. Chỉ là, liền xem như cùng một cái giai tầng, đối phương sẽ đồng ý nghiên cứu. Trần Phong đang suy nghĩ thời điểm, đã nhìn thấy Vương Giao móc gia hỏa diễm cử kiếm liền trực tiếp đâm tới. Và anh, Ánh lửa nổ tung. Vâng. vâng. Vâng. Siêu A cấp năng lượng nổ tung. A nhóm. Trần Phong liền bối rối ngoa tạo, làm sao đánh nhau. Thu thập A. Vương dao trận nhìn Trần Phong liếm mắt, này bất mãn năng lượng sao. chương 487, đây chính là người nói không gây sự tỉnh 3. Trần Phong nửa ngày mới phản ứng được, Vương Giao nghĩ gì biện pháp. Này mẹ nó cũng được. Trần Phong dở khóc dở cười, nha đầu này thực sự là quá thân mật. Trần Phong còn kém không có ôm nàng hôn một cái. Không nên đánh quá mức. Trần Phong nhắc nhở một câu. Sau đó ôm thu thập khí cụ bắt đầu điên cuồng thu thập. Rất nhanh, tên này siêu cấp gen chiến sĩ năng lượng liền thu thập hoàn tất. Còn muốn. Vương Giao nhìn hắn một cái. Muốn. Trần Phong cắn răng. Lợi hại, nếu muốn làm, liền làm lớn một chút. Hắn khẳng định, loại chuyện này, chỉ có một lần, vô luận lớn nhỏ, lần sau liền bị cầm chế, đã như vậy. Thế là... Vương giao đồng học một đường phấn khởi, đánh khắp ghen công hội. Và anh, và anh, toàn bộ ghen công biết rung động. Gần như hết thể đang nghiên cứu nhân viên đều bị chấn tỉnh. Không có cách nào. Siêu A cấp giao phòng, động tinh quá lớn. Dù cho chiến đấu hai bên đều đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, cái kết như có như không gận sóng, y nguyên hách đến vô số người trong lòng dùn sợ, dùng vì yêu tộc đánh tới. Sau đó, bọn hắn ra ngoài, liền thấy một cái xinh đẹp kinh người tiểu cô nương. a Là nàng, tựa như là cái kia gọi vương giao tiểu cô nương. Lần trước tiểu cô nương này tới thời điểm làm toàn bộ ghen công sẽ đi qua ăn thức ăn cho chó sự tình, rất nhiều người còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, cái này gọi vương giao tiểu cô nương, sẽ cầm lấy một thanh hỏa diễm cử kiếm, một cái hạng mục tổ một cái hạng mục tổ lần lượt khiêu chiến. Không sai, người ta nói là khiêu chiến. Đương nhiên, nàng cũng không có hỏi người ta có đồng ý hay không, một kiếm liền đi xuống. Gần như hết thể siêu A cấp đều bị vương giao công kích một lần, liền liền vị kiêm như bức hống hống phó hội trưởng, cũng bị vương giao một kiếm đâm trên mặt. Quá mẹ nó quá mức. Cái này căn bản là phá hư thí nghiệm. a á á á á. Toàn hệ phù đùi, bên trong đánh giá Trong đó còn có một vị nào đó miệng đẩy hở nhân viên nghiên cứu chửi ầm lên. Sau cùng, chuyện này càng náo càng lớn, ghen công hội cùng chế tác sư hiệp hội hai bên người phụ trách cũng không thể không ra mặt, chuyện này mới xem như có một kết thúc. Đương nhiên, Trần Phong không thể thiếu chịu một trận phê. Đây chính là người nói không gây sự tình. Hầu lượng mặt đen kịt. Đây là hữu nghị luật bàn. Trần Phong nghiêm trăng nói. Rõ ràng nhà ngươi người vợ cầm lấy kiếm hướng người ta trên mặt hồ được chứ. Những người khác còn chưa tính, nàng thế mà liền phó hội trưởng đều cho khét một mặt. Hầu lượng cuồng mắt trơn trắng. Này vợ chồng trẻ thật sự là tuyệt phối. Hắc hắc. Ngoài y muốn, ngoài ý muốn. Trần Phong gượng cười hai tiếng. Hừ. Hầu lượng tức giận nhìn xem hắn, chỉ này một lần. Ta nói thật, ngươi làm thành như vậy, hiện tại tất cả mọi người tiếng oán than dậy đất, nếu như lại có một lần. Ta thật là không gánh nổi ngươi. Hiểu rõ. Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười, một lần, là đủ rồi. Năng lượng đã thu thập hoàn tất. Hắn còn sợ cọp lông. Cáo biệt hầu lượng, Trần Phong lần nữa bắt đầu nghiên cứu. Có hầu lượng ra hỏa này tại, Trần Phong gây sự tỉnh cũng so trước kia có lực lượng nhiều, đương nhiên lời này nếu để cho hầu lượng biết. Đoán chừng sẽ sống hoặc khí chết. Cho nên ý nghĩa sự tồn tại của hắn chính là cho Trần Phong chối đi. Ấn. Góp nhặt hơn 10 phần siêu A cấp năng lượng số liệu. Trần Phong hưng phấn bắt đầu lúc đầu nghiên cứu luật chứng. Từng người từng người siêu A cấp số liệu so sánh. Hắn thấy được từng cái cùng vương giao tương tự năng lượng thế giới. Phát triển. Gần như tất cả năng lượng đều là phát triển. Ngoại trừ. Tân Hải. Bởi vì Tân Hải là cổ tộc. Trần Phong tỉnh ngộ Tân Hải thân phận đặc thù My tâm thần bí kim cương có lẽ khiến cho năng lượng của hắn cùng người thường có chút không giống, thế nhưng những người khác năng lượng. Trần Phong tìm được duy nhất điểm giống nhau. Phát triển. Đúng. Phát triển. Nếu bọn hắn duy nhất điểm giống nhau đều là phát triển, có lẽ đây chính là siêu chân chính hoạch tâm áo nghĩa. Cái gì khí thể vĩ von, chất lỏng gì đều là vô nghĩa, siêu chân chính ý nghĩa, là khiến cái này bình tĩnh hợp quy tắc canh dự ở chính mình kết cấu bên trong hạt sinh động. Nhìn một chút những này tự do sắp hàng phát triển hạt đi. Trần Phong thần tâm khẽ động. Thử một chút. Nghĩ đến liền làm. Trần Phong thôi động năng lượng, nếm thử khiến cho một cái hạt rời đi vị trí của mình, trở nên phát triển. Này có tính không bức lương làm kỹ nữ. Trần Phong thở dài. Chỉ là, quá trình cũng không muốn chính mình tưởng tượng dễ dàng như vậy. Bị Trần Phong bức đi ra hạt theo bản năng lại ở một loại nào đó tác dụng lực ảnh hưởng dưới trở về. Vừa bị Trần Phong bức đi ra nhà lành hạt rất nhanh lại trở về chính độ Ấn. Như vậy không thể được. Trần Phong lần nữa rơi vào chầm tư. Ban đầu nhất dưới tình huống, hết thể hạt đều thật chỉnh tề sắp hàng thế nào sợ giữa bọn chúng khoảng thời gian đều là giống nhau, càng đừng nói cái gì đặc thù kết cấu. Hoặc là nói, những ngày hạt, lẫn nhau hấp dẫn, bài xích lẫn nhau hình thành loại này nội dung, vốn là lớn nhất kết cấu. Vô luận động cái nào đều sẽ bị chung quanh hạt ảnh hưởng. Cái kia, nếu như chỉ động gần nhất cái kia. Trần Phong như có điều suy nghĩ Hắn lợi dụng hạt tách rời khí cụ, cơm ép đem gần nhất hai cái hạt đẩy ra, liền trong khoảnh khắc đó, Trần Phong tựa hồ thấy một vệ ánh sáng màu vàng nóng lóe lên. Cái đó là... Trần Phong trước mắt sáng rõ. Nếu như chỉ là chỉ một hạt sau khi rời khỏi đây tốt giống không có cái gì, thế nhưng nếu như hai cái hạt hình thành một cái nào đó hình dáng, liền sẽ tỏa ra một tia sáng sáng chói Cứ việc chỉ có một cái trước mắt, chúng nó liền khôi phục như người bình thường. Cứ việc trong nháy mắt đó, chỉ có không đến không một giây. Thế nhưng ký lục nghi chính xác ghi chép môi trong ngáy mắt, thậm chí trong khoảnh khắc đó, những này bình hòa năng lượng, lần đầu siêu việt một cái nào đó việt giá trị. Đó là siêu lực lượng. Quả nhiên. Trần phong mừng như điên. Nghiệm chứng thành công. Siêu hệ tâm. Quả nhiên là năng lượng sinh động. Như vậy trước đó trạng thái khí biến thể lỏng ví von liền là hoàn toàn sai. Nếu như siêu ý nghĩa là khiến cho năng lượng sinh động, như vậy siêu B cùng siêu A. Y nguyên có chênh lệnh rất lớn. Thậm chí, bởi vì A cùng B bản thân liền có chênh lệnh rất lớn, mà siêu tồn tại, vẹn vẹn khiến cho hai loại hạt trở nên phát triển. Vô luận là số lượng vẫn là chất lượng đều không biến hóa. A vẫn là A, B vẫn là B. Siêu A y nguyên muốn so siêu B cường đại hơn rất nhiều. Khiến cho bất kỳ một cái nào ghen chiến sĩ, trực tiếp theo B đẹp cái gì, trực tiếp vượt qua đến siêu A cấp trình độ, bản thân liền là cực không đáng tin cậy dự đoán. Thế nhưng, Này ngược lại khiến cho mỗi một cái gen chiến sĩ siêu trở thành khả năng. Nếu có biện pháp, khiến cho hạt năng lượng đều trở nên phát triển, tất cả mọi người có khả năng lĩnh mộ siêu. Trân Phong cảm xúc sụp sôi. Như vậy, như thế nào khiến cái này hạt trở nên phát triển? Dù sao khiến cho một cái hai hạt con phát triển, cùng khiến cho hết thể hạt năng lượng sinh động là hai việc khác nhau. Vừa rồi phát triển thời gian vẹn vẹn chỉ có một phần vạn trong nháy mắt. quá ngắn Trân Phong cần, là chân chính phát triển. Nếu như vậy hắn liền cần một cái tốt hơn đối tượng thí nghiệm nếu nghiệm chứng hết thể giai đoạn đều có thể lĩnh ngộ siêu vậy liền không cần cấp a thế nhưng tốt nhất mạnh hơn một chút lĩnh ngộ dễ dàng một chút cho nên cấp B thích hợp nhất bởi vì năng lượng tính đặc thủ Trần Phong còn cần đại lượng cấp B đối tượng thí nghiệm mà lại tốt nhất là thuộc tính không giống nhau có được đủ loại năng lượng khác biệt cấp B ân dạng này đối tượng Trần Phong khỏe miệng lộ ra nụ cười nào đó người vừa vặ phù hợp A Chương 488, tiểu tỷ tỷ triệu hoàn khí. Đây thật ra là cái rất khó nghiên cứu vấn đề. Mặc dù trên lý luận, chỉ cần may mắn điểm trị sung túc, hắn vài phút liền có thể hoàn thành nghiên cứu, thế nhưng lý luận dù sao chỉ là lý luận, hiện thực vẫn như cũng là hiện thực. Kiếp trước hắn còn muốn lấy chỉ cần tiền tài sung túc, cái kia điểm vận rủi cũng không coi vào đâu, đến lúc đó còn không là muốn làm gì liền làm gì. Thế nhưng hiện thực là, hắn đến chết cũng là nghèo bức. Cho nên, tại may mắn điểm trị có hạn cơ sở dưới. Trần Phong chỉ có thể tận khả năng cố gắng. Tính danh, Thứ Phi, đẳng cấp, cấp B, đặc điểm, kháng đánh. Trần Phong mời mục tiêu còn chưa chạy tới trước đó, hắn tạm thời dùng từ bay tới gom góp tham gia náo nhiệt, phản chính là bởi vì tinh thành chiến dịch nguyên nhân, con hàng này vẫn luôn tại. Từ Phi mặc dù không có năng lượng tính đa dạng, nhưng lại có khả năng tiến hành cùng một loại năng lượng đủ loại thí nghiệm mà Trần Phong muốn làm, liền lại như thế nào khiến cho Từ Phi năng lượng sinh động. Ăn. Trần Phong đưa cho hắn một khỏa thuốc. Này cái gì? Từ phi kinh ngạc. Thuốc kích thích. Trần Phong thành thật trả lời. Được. Từ phi không chút do dự ăn, không đến trong chốc lát, thân thể liền trở nên phấn khởi. Trần Phong thì là yên lặng thông qua số liệu quan sát từ phi bây giờ trạng thái. Thân thể phát triển, nhưng là năng lượng vẫn như cũ yên lặng. Thí nghiệm thất bại. Trần Phong yên lặng ghi chép đầu thứ nhất số liệu, no. Một, thông qua AGB thuốc kích thích dẫn tới năng lượng phát triển, thất bại thí nghiệm kết quả như sau. Vâng. Trần Phong lại bắt đầu lần thứ 2 thí nghiệm. Lần này thí nghiệm vật phẩm là lóe lên một cái lấy ánh sáng lấp lánh tăng cường hình màu lam nhỏ dược hoàn, từ phi dùng về sau, thân thể cũng phát sinh một chút biến hóa, thế nhưng vẫn như cũ vô hiệu. Lại đến, Trần Phong không có chút nào nhượng trí. Đủ loại thuốc kích thích, đủ loại kích thích tố. Thậm chí Trần Phong liền con mái kích thích tố sinh dục đều đánh, hết thể có thể sử dụng đồ vật, Trần Phong đều dùng toàn bộ cũng liền từ phi thể chất đặc thủ, kháng tính cao nhịn đánh, này muốn biến thành người khác, xem chừng này một đống rối loạn kích thích tố đánh xuống, sớm biến thành đại điêu manh ngội. Nhưng mà, toàn bộ thất bại. Hết thể cùng thể xác phản ứng có liên quan gen thuốc thử, điều động đều là thể xác bản thân vấn đề, cùng năng lượng phát triển không có nửa xu quan hệ. Quả nhiên không được sao. Trần Phong thở dài. Nếu hết thể cùng thân thể có liên quan dược vật hoặc là gen thuốc thử vô hiệu, như vậy bước kế tiếp là có thể bắt đầu năng lượng bộ phận khảo nghiệm Chỉ là phía sau kế hoạch, cũng không phải là từ phi có khả năng nhúng tay. Ông! Bang đeo cổ tay chấn động. Trần Phong nhìn lướt qua, liền cười. Đến rồi. Rất nhanh. Nhân viên công tác mang theo đi một mình tới tiến đến, Trần Phong liền mừng, rỡ, hung hăng ôm hắn một thoáng, cười nói, thật lâu không thấy, Vương Thuận. Không sai. Trần Phong tạm thời kêu đến, thình lình đúng là Vương Thuận. Ê! Nghe nói có cái trọng yếu hạng mục lớn tham dự, ta liền đến. Vương Thuần cũng hết sức xúc động. Hắn một mực tại cố gắng tu luyện, bây giờ cuối cùng đã tới cấp B, không nghĩ tới, lại có thể tham dự chuyện trọng yếu như vậy. Đây chính là ghen công hội tổng bộ. Đây là liên quan tới nhân loại tồn vong siêu kế hoạch lớn. Cho nên, ta có thể giúp đỡ được gì? Vương Thuần tràn ngập chờ mong. Đương nhiên, Trần Phong rất là cảm kích, đem các tiểu tỷ tỷ đều kêu đi ra liền tốt. Vương Thuần vẻ mặt nhất thời tối xâm lại, cho nên, lần này thí nghiệm nhưng thật ra là cần các tiểu tỷ tỷ Không có quan hệ gì với chính mình. Không có ta chính mình có thể làm sự tình. Vương Thuần có chút yêu thương. Có A, triệu hoán tiểu tỷ tỷ A. Trần Phong đương nhiên nói. Vương Thuần. Hắn cũng là cấp b gen chiến sĩ được chứ. Hắn không là tiểu thư tỷ triệu hoán khí ba. Nhanh lên. Nhà của ta tiểu ảnh nghĩ người vợ. Trần Phong nghiền ngấm nói ra. Trần Phong. Vương Thuần phía sau một vệ ánh sáng màu đỏ lóe lên. Một đạo tràn ngập sát ý thân ảnh ánh mắt quét qua. Ngươi lại nói lung tung. Có tin ta hay không hiện tại liền chặn ngươi. Đã lâu không gặp, đáng yêu Minh Nguyệt tiểu cô nương." Trần Phong giơ tay. "Minh Nguyệt, cái tên này ra mặt càng ngày càng dày." "Vâng." Trần Phong trong tay một tia ánh sáng đỏ tuôn ra, tiểu ảnh trong nháy mắt hóa thành một vệt tàn ảnh nhào về phía Minh Nguyệt, nó cùng Minh Nguyệt ở giữa có một cỗ không hiểu tâm ý tương thông. "Hừ." Tiểu ảnh khoan khoái vây quanh Minh Nguyệt. "Minh Nguyệt, mặc dù treo nhân duyên, thế nhưng trên thực tế, tiểu ảnh càng giống là một cái đáng yêu hài tử." Minh Nguyệt còn thật không nỡ ra tay, nếu là Trần Phong, đoán chừng nàng đã sớm một cước đạp ra ngoài. Đúng rồi, thần ý thần uy hai vị đâu? Trần Phong hỏi. Ở chỗ này đây. Thần ý 2 tỉ mội đi tới, cười hiếp mắt cùng Trần Phong ngợi đến. Lại đẹp lên. Trần Phong tán thưởng. Tạ ơn. Thần ý cười rất vui vẻ. Vương Thuần ở bên cạnh xem ế ẩm, cho nên đây chính là vì cái gì phía sau hắn rất ít cùng Trần Phong gặp mặt nguyên nhân, các ngươi này lẫn vào cũng quá chín à. Ta mới là chủ nhân các ngươi được chứ? A, chỉ có ba cái. Trần Phong có chút ngoài ý muốn, ngươi bây giờ đều đã cấp B, theo lý mà nói, hẳn là. Soạn! Bóng mở ngưng tụ. Hai người mặc trang phục nữ buộc cô nương xuất hiện, hai người dài giống như lúc, một cái mái tóc màu đỏ, một cái tóc màu lam, đồng dạng là mỹ lệ kinh người, đồng dạng là nhị thứ nguyên phong cách vẽ, giờ phút này đang hàm tình mạch mạch nhìn xem Minh Nguyệt. Quả nhiên, cấp bê vương thuần quả nhiên có thể tránh triệu hoán hai cái. Ân Vẫn là hoa tỉ muội Vương Thuần thật sự là quá hạnh phúc. Ai, chờ chút. Trần Phong đống nhiên ý thức được không đúng. Không phải hẳn là hàm tình mạch mạch nhìn xem Vương Thuần sao. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy một mặt khổ ép Vương Thuần. Hai vị này là. Trần Phong tỏ mò hỏi. Vương Thuần thận trọng chỉ chỉ một bên khác. Trần Phong theo hắn chỉ dẫn phương hướng nhìn lại. Quả nhiên là Minh Nguyệt cái tên kia. Bản cung làm ma cung đứng đầu. Có được phi tử rất kỳ quái sao. Minh Nguyệt cười lạnh phi, phi tử. Trần Phong một mặt ngẫm bước. Hắn lúc này mới nhớ tới, Thủy Tinh Cung là một cái tất cả đều là muội tử thế giới. Thế nhưng, ai nói qua, muội tử ở giữa liền không cho phép kết hôn. Nhất là Minh Nguyệt cái này lại buộc. Tại một cái toàn thế giới muội tử thế giới, muội tử cùng muội tử kết hôn đơn giản quá như người bình thường bất quá. Thậm chí các nàng chính mình cũng cho là như vậy. Cái kia vương thuần đối với các nàng mà nói, tính là gì? Ngoại tộc, sinh vật, động vật, đồ chơi bổng. Ân, đó là cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Cho nên, Ân. Trần Phong Đồng Tình nhìn xem Vương thuần. Nói như vậy, chúng ta vĩ đại sắt vách lao vương, hậu cung đã luôn ham sao? Hắn nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng người tử, cuối cùng khả năng đều bị Minh Nguyệt Thu a. Thật đáng buồn đáng tiếc. Chúng ta vị này từng như bước hống hống hậu cung thiếu niên, bây giờ đã chính thức lưu lạc trở thành tiểu tỷ tỷ triệu hoa khí. Khổ cực. Trần Phong vô vô bờ vai của hắn, thâm biểu đồng tình. Vương Thuận Hắn có thể nói cái gì? Hắn cũng rất bất đắc gì à. Đến tận đây. Hết thẻ tiểu tỷ tỷ triệu hoán đi ra, Trần Phong Cần có người cũng coi là đến đông đủ, lúc này mới chuẩn bị bắt đầu thí nghiệm. Từ phi hoàn thành ban đầu nhất cũng là gian nan nhất thể xác bộ phận, còn lại năng lượng khảo thí, liền giao cho bọn này cũng có năng lượng thuộc tính khác nhau tiểu tỷ tỷ. Cũng chỉ có các nàng mới có thể hoàn chỉnh nhiệm vụ này. Đi vào trên cái thế giới này về sau, các nàng vô luận làm dùng năng lực gì? Điều động cũng là trên thế giới này năng lượng, mà lại mấu chốt nhất là các nàng là bất tử thân. Chỉ lần này một đầu, liền không người có thể so sánh. Chương 489, điên cuồng thí nghiệm. Năng lượng khảo thí, cần sử dụng vô số khác biệt liều thuốc, không cùng loại loại gen thuốc thử hoặc là kích thích phương thức, mức độ nguy hiểm to lớn, Trần Phong căn bản không dám cầm người bình thường làm thí nghiệm. Trần Phong cho Vương Thuần cùng các tiểu tỷ tỷ nghiêm túc giảng giải một thoáng thí nghiệm trình tự cùng khả năng mong muốn kết quả, những chuyện này rất trọng yếu hắn nhất định phải nói rõ ràng. Ta cũng không biết có thể sẽ tạo hậu quả gì. Hiện tại chỉ có thể sử dụng đủ loại khác biệt gen thuốc thử, sau đó quan sát siêu lực lượng là hay không bị kích hoạt. Trần Phong thành thật trả lời. Vương thuần cuối cùng vẫn không có cự tuyệt. Không khác. Yêu tộc cùng cổ tộc buông xuống, khiến cho toàn bộ thế giới cũng thay đổi bộ dáng. Hắn quá rõ ràng chuyện này đối với nhân loại ý nghĩa, mà lại, mâu chốt nhất một chút. Hắn tin tưởng Trần Phong. Theo hắn nhận biết Trần Phong đến nay, Cái tên này sáng tạo ra nhiều ít kỳ tích. Hắn nói có khả năng, vậy liền nhất định có khả năng. Đương nhiên, nếu như cùng hắn nhà tiểu tỷ tỷ giữ một khoảng cách thì tốt hơn. Vương Thuần nghĩ như thế đến. Đà tạ. Trần Phong cảm kích. Trước đưa điều kiện thỏa đảm Trần Phong chính thức bắt đầu khảo thí. Đối với bọn hắn những hạng mục này nhà nghiên cứu, gen công hội cùng chế tác hiệp hội cơ hội là mở ra hết thể gen thuốc thử quyền sử dụng hạ, mặc cho bọn hắn sử dụng. Trần Phong trực tiếp hết thể có thể kích thích có thể lượng biến hóa gen thuốc thử toàn bộ làm ra. Khảo thí bắt đầu. Cái thứ nhất, phúc. Một bình lại một bình gen thuốc thử phân biệt tiêm vào cho mấy cái tiểu tỷ tỷ, ký lục nghi trung thực ghi chép năng lượng phản ứng biến hóa. Cái thứ nhất gen thuốc thử, vô hiệu. Siêu lực lượng, cũng chưa từng xuất hiện. Cái thứ hai, Trần Phong rất bình tĩnh tiến hành xuống một cái. Theo bắt đầu cái này thí nghiệm thời điểm, hắn liền biết, đây cũng không phải là một ngày có thể hoàn thành. Rất nhanh. Cái thứ 2 gen thuốc thử lần nữa chứng minh vô hiệu. Cái thứ 3. Cái thứ 4. Thí nghiệm không gián đoạn làm xuống dưới. Trần Phong mục đích rất đơn giản, không thông qua gậy hướng dẫn cùng kích thích năng lượng, lấy ra những khả năng kia dẫn tới siêu lực lượng gen thuốc thử. 3 ngày sau. Cái thứ nhất có thể dụ phát siêu gen thuốc thử xuất hiện, cứ việc duy trì trạng thái vẹn vẹn chỉ có không không không một giây. Chỉ là, cái này gen thuốc thử vẹn vẹn đối thần ý hữu hiệu. Trần Phong nếm thử dùng cái này gen thuốc thử đối với những khác tiểu tỷ tỷ sử dụng, không có bất kỳ cái gì phản ứng, chứng nhận vô hiệu. Đây chính là Trần Phong tìm kiếm khác biệt năng lượng nguyên nhân. Gen thời đại năng lực muôn vạn, Trần Phong không có khả năng nghiên cứu ra đối với một cái nào đó năng lực tạo tác dụng gen thuốc thử, cho nên mới cần điểm giống nhau cái chủng loại kia kích thích. Về sau mấy lần, cũng lần lượt phát hiện mấy lần tình huống tương tự, đều là đối người nào đó hữu hiệu, đối với những khác người không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mai đến. Ngày thứ 7 thời điểm, cái thứ nhất toàn phương vị kích thích siêu lực lượng gen thuốc thử xuất hiện. Cứ việc cực kỳ ngắn ngủi. Thành công. Cái thứ nhất thông dụng tính kích thích gen thuốc thử xuất hiện. Duy trì thời gian không đến một phần vạn giây, thời gian quá ngắn, nếu như không phải chuyên môn dùng kiểm tra siêu ký lục nghi nhìn chằm chằm, căn bản không phát hiện được. Đề cao liều thuốc. Trần Phong đếm thử để cao gấp 10 lần kích thích hiệu quả. Sau đó, tiểu tỷ tỷ treo. Tại siêu cao độ năng lượng kích thích dưới, Tiểu tỷ tỉ, tỉ ánh mắt một trở nên trắng, trực tiếp treo, hóa thành vô số năng lượng tiêu tán, khiến cho Trần Phong nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Quả nhiên, đề cao liều thuốc là khó tin cậy nhất khảo thí phương thức. Trần Phong thở dài, đem cái này ghen thuốc thử trước ghi chép, trực tiếp bắt đầu nếm thử mặc khác ghen thuốc thử. Trần Phong hạ lệ, soạn, soạn, thí nghiệm lần nữa bắt đầu. Lần này, vẫn như cũng là bình thường nhất sơ cấp khảo thí, hết thể kết quả khảo nghiệm đều sẽ ghi lại trong danh sách cho dù là chỉ một tạo tác dụng gen thuốc thử cũng đều bị ghi chép. Ròng rã 1 tháng, Trần Phong mới thí nghiệm hoàn tất, một tháng điên cuồng, thu hoạch tương đối khá. Thân y Ili, có thể kích thích xuất siêu lực lượng gen thuốc thử, tổng cộng 16 2 loại. Thân Huy, có thể kích thích xuất siêu lực lượng gen thuốc thử, tổng cộng 155 loại. Chờ chút. Tương tiểu tỷ tỷ đều có tương ứng số liệu ghi chép, mà sau cùng, có thể thông dụng, có thể tại hết thể tiểu tỷ tỷ trong cơ thể kích thích xuất siêu lực lượng, cũng chỉ có 15 loại. Này, mới là Trần Phong mục tiêu. Đương nhiên, gần như tất cả mọi người kích phát siêu, thời gian đều ngắn đến chưa đủ một cái trước mắt, nếu không phải chuyên môn dùng kiểm tra máy móc, chuyên môn chăm chú nhịn, thậm chí cảm giác không thấy. Rút ra bọn chúng hoạch tâm tài liệu, lần nữa tiến hành khảo thí. Trần Phong không chút do dự. Nếu như nói, vòng thứ nhất khảo nghiệm là vì khảo thí ra gen thuốc thử, như vậy vòng thứ hai khảo thí, chính là vì khảo thí ra chân chính tài liệu. Những gen này thuốc thử bên trong. Đến cùng là làm cái gì có thể dụ phát siêu. Một cái nào đó cơ sở tài liệu. Một cái nào đó phục sinh nhân tố. Đây đều là Trần Phong cần khảo nghiệm. Một lần. Hai lần. Ba lần. Trần Phong lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng khảo thí. Sau cùng. Hán tại 15 loại gen thuốc thử bên trong. Chọn lựa 22 loại tài liệu. Đúng là này 22 loại tài liệu. Khiến cho gen thuốc thử có được siêu lực lượng. Nếu như này 22 loại tài liệu dung hợp. Trần Phong ý tưởng đột phát. Sau đó hắn không chút do dự nếm thử đem hết thể tài liệu dung hợp một chỗ, cùng một chỗ cho tiểu tỷ tỷ dùng, sau đó tiểu tỷ tỷ không chút do dự. Cúc! Thất bại rồi hả? Trần Phong thở dài. Vương Thuần bất đắc dĩ nhìn xem hắn, chỉ có thể nghỉ ngơi một lát, lần nữa đem tiểu tỷ tỷ triệu hoán đi ra. Ngươi có thể hay không ổn nặng một chút? Vương Thuần thở dài. Đã hết sức chứng trạng. Trần Phong nói thẳng. Liền coi như các nàng là bất tử thân, cũng không thể chơi như vậy à, lại nói Ta nói bao nhiêu lần, ta không là tiểu thư tỷ triệu hoán khí ba. Vương Thuần kháng nghị. Ha ha, ta làm sao lại? Ai? Trần Phong trước mắt đống nhiên sáng lên. Bởi vì lần này ngẫu nhiên tỷ lệ điều phối phương thức giới, thân uy tiểu tỷ tỷ vậy mà không có chết, mà lại thành công kích phát nửa mì lì dây siêu lực lượng. Cứ việc thời gian y nguyên dân ngắn, thế nhưng đã so trước đó mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Có tiến bộ. Trần Phong xúc động. Hán biết, chỉ cần đem này 22 tài liệu, Thông qua một loại nào đó phương pháp phối chế chế tắt được, hình thành một cái có khả năng kích phát siêu lực lượng gen thuốc thử. Có lẽ, siêu liền cách mọi người không xa. Bởi vì lần này thành công, thí nghiệm tiến độ, trong nháy mắt hơn phân nửa. Thành công. Trần phong mừng như điên. Phía dưới, hắn chỉ cần nghiên cứu ra đối ứng phương pháp phối chế, cũng đủ để hoàn thành nghiên cứu. Đương nhiên, một bước này, cũng là hạng mục quá trình bên trong nhất rất khó một màn. Phương pháp phối chế nghiên cứu chế tạo, mới là khó khăn nhất. Dòng dã 22 loại tài liệu, loại kia tỷ lệ cao, loại kia tỷ lệ thấp, chất lỏng vẫn là khí thể, cần chất xúc tác sao. Sau cùng điều phối nồng độ nhiều ít, cần mặt khác điều hòa tề sao. Chờ chút, sử dụng tài liệu bên trong, cái kia một đoạn gen mới là cần nhất. Khó càng thêm khó. Trần Phong không chỉ có muốn theo kho gen bên trong tuyển chọn gen thuốc thử, gen thuốc thử bên trong tuyển chọn tài liệu, hiện tại càng phải theo trong tài liệu, lựa chọn đoạn gen. Chỉ có tìm tới đối ứng đoạn gen. Chính xác kích hoạt, mới có thể thành công. Tới đi. Trần Phong hít sâu một hơi. Nghiên cứu phương diện này, thậm chí ngay cả máy mô phỏng đều không thể xây dựng Bởi vì làm căn bản không có ai biết, một cái nào đó tài liệu nhiều như vậy 1% hoặc là ít như vậy 1% sẽ tạo thành cái gì đáng sợ ảnh hưởng, mà tận đến giờ phút này, Trần Phong mới đem ánh mắt nhìn về phía may mắn điểm trị. Vì giờ khác này, hắn chờ lâu lắm rồi. Vì tiết kiệm may mắn điểm trị. Trong thời gian này ngoại trừ đại phương hướng phán đoán cần tiêu hao một điểm, mà khác bất kỳ tình huống gì dưới, hắn căn bản không dám sử dụng. Bởi vì một khi trước đó sử dụng may mắn điểm trị, hiện tại chỉ có thể mắt ngủ. Mà giờ khác này, đi qua hơn một tháng thí nghiệm, hắn nguyên bản gần như thấy đáy may mắn điểm trị, rốt cục tích luy đến đầy đủ số lượng. Ông! Trước mắt bóng mở lưu truyền. Trần Phong không chút do dự bắt đầu thôi diễn phương pháp phối chế. May mắn quần sáng. Mở ra! chương 490 Ghen công hội. Từng cái thí nghiệm tổ đều đang bận rộn đang tiến hành. Nào đó hạng mục tổ. Thí nghiệm tiến triển như thế nào? Có rất lớn tiến bộ, chúng ta thông qua kích thích cơ thể người huyết dịch phương thức, có tỷ lệ nhất định kích phát ra siêu lực lượng, đi qua thí nghiệm đã thành công. Trước mắt có thể kéo dài bao lâu? Một mỹ lì Không sai. Người phụ trách vui mừng. Một mỹ lì tuyệt đối là trước mắt duy trì thời gian nhất thời gian dài, nếu như đem thời gian này mở rộng 1.000 lần. Bọn hắn đủ để sáng tạo lịch sử. Gia tăng liều thuốc, anh chỉ sợ không quá đi. Làm sao? Trước mắt liều thuốc đã là lớn nhất, cứ việc vật thí nghiệm tạm thời thu được trong nháy mắt siêu lực lượng, thế nhưng thân thể rõ ràng phù hợp quá lớn, đừng nói 1000 lần. Cho dù là nhiều gấp đôi đi nữa, cũng có thể xảy ra chuyện. Người phụ trách chỉ có thể tiếc nuối dừng lại. Bởi vì dòng dã 1000 lần chiến lệnh, nhiều gấp đôi nếm thử cũng không có chút ý nghĩa nào. Bọn hắn đã nghiên cứu mấy chục ngày, Tiềm năng của con người mấy có lẽ đã kích phát đến cực hạn, thế nhưng siêu năng lượng, y nguyên chỉ có đáng thương 1 mì dây. Có lẽ là cùng thực lực của bọn hắn có quan hệ. Người phụ trách hỏi. Đã là cấp B. Nếu như lại đề thăng, nhất định phải sử dụng cấp A, như thế thí nghiệm ý nghĩa cũng liền không lớn. Thật sao? Người phụ trách tiến lặng. Một tháng đến nay, bọn hắn theo một hơi giây không ngừng tiến bộ, sau cùng đem siêu lực lượng duy trì tại 1 mì lì dây, thế nhưng không nghĩ tới, thể sắc tiềm năng nghiên cứu. Lại nhưng đã đến bình cảnh Không tiến thêm tốc nào nữa Liên cấp B đỉnh phong đều chỉ có thể duy trì Tại một mỹ lì dây Những người khác đâu Có lẽ từ vừa mới bắt đầu phương hướng liền sai Người phụ trách cho mày Nếu không theo những phương hướng khác vào tay Thế nhưng là vô luận phương hướng nào Bọn hắn lại bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu Cũng đã quá muộn Trừ phi người phụ trách trước mắt đông nhiên sáng lên Nhớ tới một cái mới phương hướng Năng lượng Trước đó vài ngày Cái kia gọi Trần Phong, tựa hồ cung cấp một chút phương diện này mạch suy nghĩ, thế nhưng không có người tin tưởng, hắn hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ cái phương hướng này có thể được. Đúng, liền cái này. Người phụ trách vô đùi. Trần Phong chỉ có một người, mà bọn hắn thế nhưng là có cả một cái hoàn chỉnh đoàn đội, kinh nghiệm phong phú, nếu như lúc này bắt đầu năng lượng nghiên cứu, tất nhiên có thể siêu việt Trần Phong. Đọc trái tim đen đú ám tê. Duyện tại liền đó. Người phụ trách cấp tốc chế định phương hướng, chế định kế hoạch Đem hết thể năng lượng kích thích tính ghen thuốc thử điều đến, ta phải lập tức bắt đầu thí nghiệm. Vâng. thủ hạ thi hành mệnh lệnh. Chỉ là... Chỉ một lát sau công phu, hắn liền tay không trở về. Chuẩn bị xong. Người phụ trách kinh ngạc. Ê! Người kia dừng một chút, ta vừa mới tuyên chuyển ghen thuốc thử thời điểm, biểu hiện thiếu hàng. Vậy liền đem có hàng trước điều tới. Người phụ trách bất mát nói, cái tên này, làm thời gian dài như vậy trợ lý, thế mà liền chút chuyện nhỏ này đều muốn hỏi hắn sao đây Trợ lý vẻ mặt có chút khó coi, do dự một chút, nói nói, hết thể ghen thuốc thử, toàn bộ thiếu hàng. Cái gì? Người phụ trách con mắt đột nhiên trở to. Toàn, toàn bộ thiếu hàng. Người mẹ nó đùa ta đây. Đây chính là ghen công hội. Bởi vì tinh thành kiếp nạn nguyên nhân, ghen chế tác hiệp hội gần như tất cả ghen thuốc thử đều ở nơi này. Mỗi một cái ghen thuốc thử số lượng đều kinh người nhiều. Thiếu hàng. Làm sao có thể? Thật thiếu hàng. Trợ lý bắn ra màn sáng giới diện, phía trên một chuỗi màu đỏ cảnh cáo, hết thẻ cùng năng lượng kích thích có quan hệ, châu có tương quan phương diện ghen thuốc thử, toàn bộ thiếu hàng. Chuyện gì xảy ra? Người phụ trách kinh hãi. Chẳng lẽ rất nhiều người đồng thời bắt đầu nghiên cứu cái phương hướng này rồi? Nếu như tất cả mọi người chú ý tới ở đây, vậy hắn thay đổi phương hướng quyết sách cũng liền không có chút ý nghĩa nào. Nếu thật là như vậy, người phụ trách khẩn trương mở ra tương quan bộ môn giới diện, liền nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì những gen này thuốc thử điều động người, chỉ có một cái. Trần Phong. Lại là cái tên này. Người phụ trách cười lạnh. Hắn nhìn một chút gen thuốc thử điều động ghi chép một nhóm 1.000 cái, một nhóm hai cái, một nhóm một ngàn cái các loại. Trần Phong từng đám đem hết thảy gen thuốc thử đều đi. Quả nhiên. Người phụ trách không những không giận mà còn cười. Một người có thể đem hết thể gen thuốc thử sử dụng hết sao? Hiển nhiên không thể. Vậy tại sao Trần Phong muốn vội vã lấy đi hết thảy gen thuốc thử? Điều này nói rõ hắn thật phát hiện, nghiên cứu phương diện này có đột phá, cho nên mới không để cho người khác nghiên cứu. Nhất định là, nếu như bọn hắn xin đến nhóm này ghen thuốc thử tiến hành nghiên cứu, dùng đoàn bọn hắn đội càng chuyên nghiệp hạng mục kinh nghiệm cùng trình độ, chắc chắn có thể càng sớm hơn nghiên cứu ra kết quả. Xin ghen thuốc thử. Người phụ trách không chút do dự nói ra. Điều hàng khả năng cần thật lâu. Trợ lý nhắc nhở. Ai muốn điều hàng? Người phụ trách cười lệnh, căn bản không cần điều hàng. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Lúc nào, kho ghen cho phép vô hạn điều hàng. Bất luận cái gì nhân viên nghiên cứu, điều hàng đều cần xin. Khả năng trước đó chỉ có Trần Phong một người nghiên cứu lớp năng lượng mặt, bọn hắn rất nhẹ nhàng khiến cho hắn qua, thế nhưng hiện tại chúng ta nếu tới. Liền không thể khiến cho một mình hắn ướt. Hướng về phía ghen chế tác sư hiệp hội nhất lên lên án, liền nói Trần Phong cạnh tranh bất chính, đem hết thể ghen thuốc thử lôi đi đồ lấy, vô luận hắn lấy đi nhiều ít, cũng phải làm cho hắn cho ta phun ra một nửa Người phụ trách ánh mắt lạnh lẽo, hắn rõ ràng, như thế không chỉ có, có thể tăng tốc bọn hắn thí nghiệm tiến độ, để bọn hắn cấp tốc tiến vào giai đoạn thí nghiệm, còn có thể khiến cho Trần Phong kế hoạch của bọn hắn lộn xộn. Hiểu rõ, trợ lý hiểu ra, rất nhanh, một phần lên án khiến liền thân mời đi lên. Lẽ ra lẽ thường tới nói, ghen chế tác hiệp hội đối cái này xem rất nặng, bình thường sẽ rất nhanh làm ra phán đoán, quả nhiên, bọn hắn vừa mới đưa ra lên án, cũng là 5 phút, bên kia liền có khơi phục ta liền biết. Người phụ trách cười nhạt một tiếng. Chỉ là một cái chân phong, một người chế tác đoàn đội, có thể nổi lên cái gì bằng nước. Xoạc. Màn sáng bắn ra. Người phụ trách ánh mắt bình thẳng tại màn sáng giới diện bên trên quét qua, đống nhiên ngốc trệ, con mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem ghen chế tác hiệp hội chính thức khôi phục Nay nay chuyện này. Người phụ trách một mặt ngậm bức. Thế nào? Trợ lý tò mò đi qua lướt nhìn, liền kinh ngạc đến ngây người Bởi vì phía trên thỉnh lỉnh chỉ có một cái đơn giản thô bạo chữ lươn cút. Cùng với, phía dưới ghen chế tác hiệp hội chính thức con dấu. Chờ chút. Đây có phải hay không là chỗ nào tính sai rồi? Trợ lý có chút một bước, hắn nhìn kỹ một chút cái kia con dấu không sai à. Bình thường loại này chính thức khôi phục, đều cần chứng nhận, tuyệt đối không sai. Nhưng là thế nào lại là một cái lan chữ? Mà đúng lúc này về sau, hắn thấy được cái kia màu đỏ con dấu phía dưới ký tên. Bình thường đều là ghen chế tác hiệp hội người phụ trách địa phương, giờ phút này viết vô cùng quen thuộc hai chữ Trần Phong. Trần, Trần Phong. Trợ lý kinh ngạc đến ngây người. Cái gì Trần Phong? Người phụ trách hiển nhiên còn không có lấy lại tinh thần. Nơi đó, trợ lý thận trọng cho người phụ trách nhìn hai chữ này. Xoạn. Không khí bông nhiên trở nên yên tĩnh. Người phụ trách lúc này mới nhớ tới, trong vấn tượng, tựa hồ nửa năm trước vẫn là một năm trước thời điểm từng có tin tức nói cái gì Trần Phong thành chế tác sư hiệp hội tầng quản lý. Bọn hắn đối thế lực khác đường viền tin tức một mực không cảm thấy hứng thú, nhiều nhất nghe một chút, có thể có thể quay đầu lại cũng liền quên. Trần Phong tin tức này quá mức kinh người, bọn hắn chỉ cho là là nghe đồn, hiện tại xem ra. Lại có thể là thật. Trần Phong, chỉ là một cái cấp B, chỉ là một cái chế tác sư, thế mà thật thành ghen chế tác sư hiệp hội tầng quản lý. Muốn hay không làm hắn? Trợ ly theo thói quen hỏi. Người phụ trách xem đồ đần một dạng nhìn xem hắn. Người biết tầng quản lý ý vị như thế nào sao? Mang ý nghĩa hắn có quyền hạn không chế tất cả ghen thuốc thử. Vô luận là kích thích năng lượng, vẫn là kích thích thân thể, hắn đều có quyền hạn không chế. Nếu như làm phát bực hắn, phía sau ngươi thí nghiệm có còn muốn hay không làm. Người phụ trách âm thanh lạnh lùng nói. a trợ lý kinh hãi, nghiêm trọng như vậy. Người cho rằng đâu? Người phụ trách thở dài, hắn không nguyện ý nhúng tay. Không có nghĩa là hắn không có năng lực đúng tay, trước đó vương giao tiểu cô nương sự tình, ta còn tưởng rằng hắn quá làm ẩu, lúc nào cũng có thể bị thu thập, hiện tại xem ra. Nếu như nhằm vào ra tay, bị thu thập, khả năng chính là chính chúng ta. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Một lần nữa chỉnh lý số liệu, toàn bộ phát cho Trần Phong. Chúng ta đã chậm một bước, tuyệt đối không thể chậm nữa xuống. Nhất định phải đi theo Trần Phong bộ pháp Trần Phong thân phận như vậy, ta phản mà đối với hắn càng có lòng tin. Chương 491, cực hạn. Mà giờ khắc này, Trần Phong phương pháp phối chế thôi diễn đã hoàn thành. Chỉ là, liền xem như may mắn điểm trị bật hết hỏa lực, Trần Phong nghiên cứu chế tạo hoàn thành phương pháp phối chế, sau cùng hiệu quả, cũng chỉ có đáng thương 300 mili giây chuẩn xác mà nói, là không. 3 giây. Như vậy không thể được. Trần Phong tự lầm bẩm Không 3 giây. Thời gian quá ngắn. Còn chưa bắt đầu liền kết thúc, ngươi cho rằng 20 đầu. Ngươi suy nghĩ một chút. Thời điểm chiến đấu. Nguy cơ sinh tử thời điểm, người buộc phát ra cường đại nhất át chủ bài, siêu áo nghĩa, kết quả vừa mới chuẩn bị phóng thích chiêu số, năng lượng còn không có ra ngoài liền đã không có. Này tính là gì? quân cũng không kịp thoát liền phát triển mạnh mẽ. Quá phận. Bọn hắn thí nghiệm cố định thấp nhất mục tiêu, là một giây. Đây đã là đi qua vô số lần nghiệp chứng, thấp nhất tiêu chuẩn, chỉ có một giây trở lên thời gian, mới có thể thi triển một lần đơn giản nhất năng lực. Ba, còn thiếu rất nhiều Vừa rồi tiêu hao nhiều ít may mắn điểm trị. Trần Phong hỏi. 700 điểm. Linh Thành thật trả lời, ngày này hơn một tháng góp nhặt may mắn điểm trị, chỉ còn lại 100 điểm. Trần Phong. Quả nhiên. Nhẫn nhịn một tháng, một lần liền không có. Nguyên Lai tưởng rằng có thể duy nhất một lần thành công, thế nhưng không nghĩ tới. Hạng mục này gian nan trình độ, vừa xa tưởng tượng của mình bên ngoài, liền xem như tiêu hao 700 điểm may mắn điểm trị, cũng vẹn vẹn chỉ có thể hoàn thành không. 3 giây. Hoặc là nói, này 22 loại gen tài liệu dung hợp cực hạn. Hay hoặc là nói, này là năng lượng cực hạn. Linh, 0-3 giây kết quả, là cực hạn sao? Trần Phong có chút lo lắng. Nếu như là bởi vì may mắn điểm trị hạn chế, hoặc là độ khó quá cao, tiếp tục cố gắng chính là, thế nhưng nếu như là, đã đến cực hạn. Linh trả lời khiến cho Trần Phong trong lòng trận lệnh, này 22 loại tài liệu thôi diễn, hiệu quả tốt nhất liền là 0-3 giây. 700 điểm may mắn điểm trị thôi diễn dư xài, thậm chí còn tràn ra một chút. Trần Phong. Cũng là ngài không cần lo lắng, tràn ra may mắn điểm trị, cũng là dùng siêu thôi diễn vì sao hạch tâm vận hành, thế nhưng có hiệu quả hay không cũng không biết. Linh hồi đáp. Trần Phong cười khổ. Hắn lo lắng chính là cái này sao? Hắn thật không nghĩ tới, năng lượng thôi diễn cực hạn lại có thể là không. 3 giây. Siêu áo nghĩa, so trong tưởng tượng còn phải gian nan. Đây là bởi vì hết thể phương hướng bên trong. Hắn lựa chọn chính xác nhất năng lượng nghiên cứu, nếu như là những phương hướng khác. Trần Phong không cần nghĩ cũng biết khốc liệt đến mức nào. Trước đó liền có người xin ghen thuốc thử, bị Trần Phong một cái lăn chữ đuổi, không nghĩ tới, lúc này mới một ngày thời gian, nghiên cứu của hắn đã đến cực hạn. Không ba giây, Trần Phong lâm vào chấm tư. Phía dưới, liền cần thông qua thủ đoạn khác tới gia tăng thời gian này. Có lẽ, nhằm vào mỗi một cái năng lượng đặc biệt, đều có thể dùng còn lại tài liệu thử một chút. Trần Phong nhớ rõ Lần này thí nghiệm 22 loại tài liệu đều là thông dụng tài liệu, thế nhưng nếu như chỉ nhằm vào nào đó người, có chừng hơn 100 loại tài liệu. Tỷ như, thân y có thể kích phát siêu lực lượng tài liệu liền cao tới 160 loại. Thế nhưng nếu như loại phương thức này, có lẽ có hy vọng đi đến một giây tiêu chuẩn, nhưng là căn bản không có bất luận cái gì áp dụng tính, chẳng lẽ về sau muốn vì mỗi người đều như thế định chế. Hay hoặc là, thử trước một chút nghiên cứu ra được lại nói, Trân Phong không ngừng suy tư. Mà vừa lúc này, băng đeo cổ tay chấn động, Trần Phong vô ý thức nhìn lướt qua, liền kinh ngạc, bởi vì phía trên kia, rõ ràng là một phần hoàn chỉnh thí nghiệm số liệu. Hạng mục số hiệu, miệng Hạng mục nội dung, thông qua gen thuốc thử, năng lực, hóa học thuốc thử, động vật dịch nhấn các loại vật chất, đối gen chiến sĩ thân thể dụ phát siêu lực lượng. Hạng mục kết quả, thành công. Duy trì thời gian, 0001 giây. Hạng mục thành viên, bộ cổ sọt đoàn đội. Thành công. Trân Phong kinh ngạc tán thán. Không hổ là ghen công hội uy tín lâu năm nghiên cứu đoàn đội. hắn tại đủ loại tiên thiên ưu thế giới, cộng thêm may mắn điểm trị phụ trợ hoàn thành nhất đại công tác, lúc này mới khó khăn lắm hoàn thành năng lượng phương hướng nghiên cứu, cái đoàn đội này thế mà đã hoàn thành thân thể phương diện khảo thí. Cứ việc chỉ có một mỹ lì dây, thế nhưng cái kia vẹn vẹn chỉ là bởi vì phương hướng vấn đề. Thế nhưng bọn hán phát cái này làm gì? Trần Phong có chút ngoài ý muốn lúc này mới phát hiện phía sau một hàng chữ nhỏ bọn hắn hy vọng có thể cùng Trần Phong hợp tác tự nguyện phụ trợ Trần Phong nghiên cứu bố cổ xuất sắc đoàn đội cái tên này vì cái gì nhìn khá quen Trần Phong nghĩ tới a đúng, trước đó để bọn hắn lăn cái kia đoàn đội xem ra 700 điểm may mắn điểm trị bên ngoài ảnh hưởng vẫn là đưa đến một chút tác dụng Trần Phong suy đoán cứ việc đại bộ phận may mắn điểm trị đều dùng tại cải thiện phương pháp phối chế thế nhưng vẹn vẹn dư thừa từng chút một tại trải qua Linh ưu hóa về sau Vẫn như cũng phát huy một chút tác dụng không tưởng tượng nổi. Cái đoàn đội này, vậy mà chủ động hợp tác. Đây đối với Trần Phong mà nói, có lẽ là một chuyện tốt. Năng lượng nghiên cứu đã đến cực hạn thân thể nghiên cứu cũng đến cực hạn thế nhưng nếu như cả hai kết hợp, Trần Phong trước mắt hơi sáng. Rất nhanh. Trần Phong mời cái kia đoàn đội tới. Mà chờ đối phương biết Trần Phong nghiên cứu đã đến 300 giây thời điểm, càng là kém chút kinh điệu cái cằm. Đây chính là so với bọn hắn trọn vẹn 300 lần tiến triển Năng lượng phương hướng, quả nhiên mới là chính xác nhất đường. Hiện tại, ta muốn thử xem sát nhập hiệu quả. Trần Phong nói thẳng, các ngươi cung cấp một phần thích hợp thân thể kích thích gen thuốc thử, ta đến cung cấp một phần có thể năng lượng kích thích gen thuốc thử, hai loại kết hợp. Rất nhanh, một bình hôn hợp dược tế nghiên cứu chế tạo thành công. Màu vàng kim nhạt, còn tiêu tán lấy mùi thơm nhạt nhạt. Thứ này có hiệu quả gì? Không có người biết rõ. Đây không phải một 1 2 toán thuật, trên thực tế. Đang nghiên cứu trên cơ sở Một một hoặc là xa xa lớn hơn hai Hoặc là xa xa nhỏ hơn hai Thư Phi Trần Phong gọi tới bọn hắn nhất kháng đánh người Tới Thư Phi không chút do dự một cái chút xuống Ông Một cỗ nhàn nhạt lực lượng tàn mạng ra Tất cả mọi người gắt gao nhìn chầm chầm Thư Phi Mại đến cái kia một tia lực lượng kinh khủng chấn động mà ra Và anh Ánh sáng màu vàng nóng tỏa ra Siêu Xuất hiện Ký lục nghi bên trên màn ánh sáng máy bấm giờ cấp tốc bắt đầu nhảy vọn, tất cả mọi người mong đợi nhìn xem máy bấm giờ, 50, 100, 150, 200, 250, 310. Qua, đám người mừng như điên. Cuối cùng vẫn là bước qua 300 cánh cửa. Mà để cho người ta vui mừng chính là, cái số này thế mà còn tại phòng, 350, 400, 500, 600. Sau cùng đến 800 thời điểm, số liệu mới dừng lại. 0.8 giây. Đám người gần như kinh hoan. Quả nhiên, một một đã sáng tạo ra xa xa lớn hơn hai hiệu quả. Dung hợp mới là đạo lý quyết định. Thiên tài. tại, cổ Cố so Sở đoàn đội tất cả mọi người dùng tôn kính ánh mắt nhìn xem Trần Phong, không hổ là ghen chế tác hiệp hội tầng quản lý, trong truyền thuyết vinh dự chế tác sư. Phần này kết quả đủ để cho vô số người ngước mắt. 0.8 giây không là cực hạn. Trần Phong quả quyết nói nói, chúng ta có khả năng không ngừng điều phối số liệu, nghiên cứu ra thích hợp nhất tỉ lệ Giao cho chúng ta. Cái kêu đoàn đội người phụ trách trực tiếp tiếp nhận tiếp nhận cái này nhất dường già làm việc. Rất nhanh, đi qua không ngừng nếm thử, tiểu mới ghen thuốc thử tỷ lệ điều phối, cũng đến hoàn mỹ nhất cực hạn duy trì thời gian, một giây đồng hồ. Thành công. Haha, ha, chúng ta thành công. Tất cả mọi người lâm vào điên cuồng. Bọn hắn làm được. Bọn hắn biết, nhân loại sau này, từ đó cải biến. Một ngày này, nhất định ghi vào sử sách. Chương 492, này cái quỷ gì ba. Vũ trụ. Bởi vì vì yêu tộc cổ tộc tồn tại, tuyệt đại đa số có tiền đại lão đều rời đi viên tinh cầu này, phiêu phủ ở bên ngoài trên bầu trời, nguyên bản dùng để du lịch phi thuyền đi qua cải tạo, tăng thêm mấy môn năng lượng tháo, liền thành chiến hạm, mà coi như trình độ kỹ thuật không đạt tiêu chuẩn, cũng lấy mấy cái khỉ thoán thiên lên trời. Mà giờ khắc này, một chiếc chiến hạm khổng lồ trôi nổi, lạnh bút sắc thái tăng thêm màu đen mà vừa thần bí kim loại cảm nhận. Chiếc chiến hạm này rõ ràng cùng bên ngoài trôi nổi những cái kia đẹp đẽ tiện hóa không giống nhau. Đây là một chiếc chân chính chiến hạm. Mà giờ khắc này. Trên chiến hạm, một người trung niên yên lặng nhìn xem màn sáng bên trên tin tức. Cứ việc tóc đã sen lẫn rất nhiều màu trắng, nhưng hắn nhìn qua y nguyên cường trắng. tiểu mới ghen thuốc thử, nghiên cứu thành công không. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập vui mừng. Siêu lực lượng. Nhân loại chung quy là tới mức độ này. Ngài cái kia nghỉ ngơi. Bên người nữ trợ lý nhắc nhở được Hắn dừng một chút, đem Trần Phong gia nhập thường ngày hồi báo bên trong. Trần Phong, nữ trợ lý có chút ngoài ý muốn, theo bên trong tinh cầu chuyển tin tức đến nơi đây, mỗi một đầu đều vô cùng khó khăn, theo khoảng cách dài hơn, chi phí càng là hiện lên vài bước tăng lên. Coi như như thế, cũng phải gia tăng đến thường ngày hồi báo chung sao. Nàng đưa ra nghi ngờ của mình. Trần Phong, không giống nhau lắm. Hắn cười cười, cũng chưa giải thích quá nhiều. Vâng, nữ trợ lý hơi hơi không người, xuống chấp hành. Hắn đứng dậy, nhìn về phía cái kia khoảng cách nơi đây không biết cỡ nào tình cầu xa xôi. Ánh mắt thâm thúy. Ba. Vâng. Ánh sáng màu vàng nóng lấp lẻ. Từ phi quanh thân vầng sáng bắt đầu khởi động, hóa thân siêu sẩy đạm một khắc này, thành sự kiện quan trọng thức một màn, cứ việc này chủi lùi đầu nhìn xem không giống như là người tốt. Thành công. Bờ cờ đoàn đội hết sức biết điều đem mẫu đơn bên trong trần phong thành quả nghiên cứu viết thành 80%, mà bọn hắn dòng dã một đoàn đội vẹn vẹn chỉ chiếm 20% Coi như như thế, bọn hắn cũng là có chút thấp thỏng. Bởi vì thể sắc nghiên cứu đã không phải là bí mật, mà Trần Phong năng lượng kích thích phương pháp phối chế, hiện tại vẫn là tuyệt mật, chỉ có Trần Phong mới có thể hoàn thành cái này ghen thuốc thử. Trần Phong nhìn thoáng qua mẫu đơn, rất là hài lòng. Nếu có thể, hắn tuyệt sẽ không ở trên đây lãng phí một giây, bờ cờ đoàn đội vì hắn rút ngắn hàng loạt nghiên cứu thời gian, hai thành thành quả nghiên cứu tự nhiên có khả năng. Đa tạ, bờ cờ đoàn đội rất là cảm kích Đến tận đây, Trần Phong bọn hắn nghiên cứu kiểu mới ghen thuốc thử chính thức hoàn thành đồng thời báo cáo, chỉ là, khiến người ngoài ý chính là, bọn hắn thế mà không là cái thứ nhất hoàn thành ba. Thậm chí không phải cái thứ hai. Chúng ta là cái thứ ba. Bơ cờ đoàn đội người phụ trách rất là kinh sợ. Cái thứ ba. Nói cách khác, đằng trước đã có hai cái rồi. Đúng thế. Nhân viên công tác nhìn một chút mẫu đơn, hôm nay đã có hai cái đoàn đội xin. Người phụ trách. Hắn như cũng không thể tin được. Lần này thí nghiệm có bao nhiêu khó bọn hắn đều rõ ràng, thậm chí từ vừa mới bắt đầu, bọn hắn liền là chạy 3 năm, 5 năm, 10 năm, cơ sở bắt đầu. Vì cái gì tất cả mọi người lựa chọn thể xác nghiên cứu? Bởi vì nghiên cứu phương diện này là dễ dàng nhất nghiên cứu triệt đề. Đến lúc đó, vô luận là có hay không thành công, bọn hắn đều có thể theo thể xác nghiên cứu bên trên, tìm tới đạo thuộc về mình đường, tỉ như bọn hắn, sau cùng lựa chọn năng lượng. Bọn hắn có thể thành công, hoàn toàn là bởi vì trần phong. Thậm chí còn có thật nhiều bọn hắn đều xem không hiểu vận khí thành phần ở bên trong. Hơn một tháng. Căn bản chính là kỳ tích. Đây là thuộc về trần phong kỳ tích. Thế nhưng là bọn gia hỏa này. Người phụ trách thật sâu cao mảy. Siêu lực lượng kích phát cũng không tính rất khó khăn. Chỉ cần tính nhắm vào bắt, dùng tốt nhất thiết bị, bắt trong nháy mắt vẫn là có thể làm được. Thế nhưng lần này thí nghiệm kết quả yêu cầu thế nhưng là một giây. Tiêu chuẩn thấp nhất. Bọn hắn mở cờ đoàn đội tự nhận là đã là gen công hội 3 vị trí đầu Thế nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là tham dò đến một mý lì dây cực hạn hiện tại lại có hai cái đoàn đội đều thành công. Trong này nhất định có vấn đề. Người phụ trách đem tin tức mang theo trở về, đám người cũng là không thể tin được. Phong tỏa khu thí nghiệm. Trần Phong không chút do dự hạ lệnh, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào không cho phép ra ngoài. Nói xong. Trần Phong nhìn về phía người phụ trách, người đi theo ta, chúng ta đi xem một chút, hai người này cái gọi là hạng mục kết quả đến cùng có như thế nào truyền kỳ hiệu quả. Được. Bờ cờ đoàn đội người phụ trách gật đầu, trong lòng của hắn một dạng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn xem Trần Phong quả quyết phong cấm tất cả mọi người, hắn cũng có chút bận tâm, thật chẳng lẽ chính là bên trong xảy ra vấn đề, dẫn đến phương pháp phối chế tiết lộ ra ngoài rồi? "Sẽ không." Trần Phong lắc đầu, "Ta phương pháp phối chế chỉ có ta tự mình biết." Bờ cờ đoàn đội người phụ trách ngưng trọng gật đầu. "Đi thôi." Trần Phong mang theo hắn đi đến thí nghiệm xả. Siêu ít kế hoạch hạng mục kết quả ý nghĩa trọng đại, cho nên sớm tại cái thứ nhất hạng mục báo cáo thời điểm, liền kinh động đến gần như hết thẻ đại lao. Mà bây giờ, chờ cái thứ hai, cái thứ ba báo cáo thời điểm, những đại lao này sớm đã đến ghen công hội. Hiện tại, cái thứ nhất trình báo hạng mục đang chuẩn bị mở ra khảo thí. Trần Phong đi đến, người ở bên trong nhìn bọn hắn liếm mắt, biết được là cái thứ ba hạng mục trình báo người về sau, để bọn hắn ngồi xuống, tiếp tục quan sát cái thứ nhất hạng mục. hắn gọi Mãn Tuấn Hy Hắn dẫn đầu nghiên cứu đoàn đội cũng là cấp cao nhất. Bờ cờ người phụ trách giới thiệu nói. Ừm. Trần Phong ngồi xuống, cũng đem ánh mắt đặt ở cái kia trên thân người. Đó là một người trẻ tuổi, tướng mạo có chút ánh tuấn, nhìn qua chỉ có 26-27 tuổi bộ dáng. Giờ phút này đang kích động cho mọi người giới thiệu bọn hắn hạng mục tiến triển. Trực tiếp bắt đầu đi. Người bề trên các ngang hắn, chúng ta muốn thấy kết quả. Bọn hắn nhiều người như vậy tới, chỉ là vì xem một kết quả. Lúc này mới hơn một tháng thời gian, siêu áo nghĩa thật đã bị hiểu được sao? Được rồi. Mãn Tuấn Hy gật đầu. Cái gọi là biểu thị, kỳ thật rất đơn giản. Mọi người xem. Ta có một cái gen chiến sĩ. Mãn Tuấn Hy nói xong, kéo qua một cái gen chiến sĩ, chư vị đại lao cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền xem thấu tên này chiến sĩ thực lực, thình lình đúng là cấp B. Ta có một cái siêu cấp thuốc thử. Mãn Tuấn Hy xuất ra bọn hắn thí nghiệm mới nhất nghiên chế gen thuốc thử. Ách. Siêu cấp B. Mãn Tuấn Hy hết sức trôi chảy niệm song này tràn ngập cảm giác tiết tấu lời kịch. rầm Gen chiến sĩ tại chỗ rùng. Vâng. Kinh khủng kim quang tiêu tán, tất cả mọi người đột nhiên, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giữa sân, liền liền trần phong bọn hắn đều bị kinh đến, bởi vì đây quả thật là siêu cấp B. B siêu, quả nhiên thành siêu B. A A A A A, -a. Tên kia siêu cấp B gen chiến sĩ gầm thét. Vâng. Vâng. Vâng. Hắn hợp với phong thích ba đạo công kích siêu B siêu B siêu B chưa từng xuất hiện một chút xíu sai lầm mà dù cho chờ hắn thi triển hoàn tất thời điểm siêu cấp B trạng thái kéo dài đến 3 giây đồng hồ mà ghen chiến sĩ bản nhân lại không có chút nào tác dụng vụ đây là tất cả mọi người kinh đến chương 493 thời gian thật trùng hợp ghen công hội cái tia sang chói nóng lánh về sáng màu vàng vô số người siêu ít kế hoạch độ khó cao bao nhiêu tất cả mọi người rõ ràng Nhưng là căn bản không ai nghĩ đến, chỉ là thời gian một tháng, liền có người hoàn thành. Mà lại, độ hoàn thành cao như thế. 3 giây. Cái tên này. soạt Mọi người cùng xoạt xoạt đứng lên, nhìn xem giữa sân. Người thấy thế nào? Trần Phong đống nhiên nhìn về phía bên người người phụ trách. Ê! Người phụ trách dừng một chút. Ta, ta cũng không rõ lắm. Hắn bắt đầu là không tin, thế nhưng là làm thí nghiệm kết quả biểu hiện ra ở trước mặt mình thời điểm, không phải do hắn không tin. Thật sự có đoàn đội hoàn thành hạng mục này, cũng có thể là tính nhắm vào thí nghiệm. Người phụ trách đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nếu như chỉ là nhằm vào một cái nào đó cấp B nghiên cứu chỉ một tính nhắm vào thí nghiệm, mới có thể tiến triển nhanh như vậy. Mà loại này thí nghiệm khuyết điểm, là căn bản không có đủ phổ biến tính. Có lẽ, đây mới là đối phương tiến triển kinh người như thế nguyên nhân. Nhằm vào nghiên cứu sao? Trân Phong chỉ là cười lạnh. Mà lúc này, trong sân biểu thị cũng nên đón một mảnh gieo họ. Được. Quá tuyệt vời. Đây tuyệt đối là lịch sử tính một khắc. Đám người kích động nói. Chư vị tiền bối xin nghe ta nói. Mạng Tuấn Hy có chút ấy này nói nói, mặc dù trước mắt biểu thị thành công hết sức thành công, thế nhưng bản thân hạng mục còn có một chút thiếu hụt, tỉ như, không có đủ phổ biến tính. Có thể lý giải. Đám người đầu tiên là ngây người, sau đó tỉnh táo lại, khẽ gật đầu. Chỉ có như thế, mới là hợp lý. Không có đủ phổ biến tính sao? Không quan trọng. Chỉ cần cái thứ nhất nghiên cứu ra được, đằng sau tổng sẽ xuất hiện, lần thứ nhất nghiên cứu, có thể đi đến 3 giây cao độ, đủ để tỏ rõ hạng mục này tiềm lực. Rất tốt. Nghiên cứu bộ bộ trưởng rất hài lòng, nếu như thế, là có thể dừng lại mặt khác hạng mục, trọng điểm nghiên cứu cái này. Chờ một chút. Bên cạnh trợ lý kéo lại hắn, bộ trưởng, đằng sau còn có 2 ngày thành công. A nha, bộ trưởng này mới phản ứng được. Chính mình thấy như thế thành công gen thuốc thử có chút quá kích động, dựa theo trình tự. Hắn hẳn là đem hết thẻ xin xem xong mới đúng, mặc dù hắn không bao có quá nhiều kỳ vọng. người trước chờ một lát một lát. Bộ trưởng ôn hòa nói với Mãn Tuấn Hy, cùng một chỗ nhìn một chút phía sau biểu thị. Vâng. Mãn Tuấn Hy hơi có chút thất vọng. Cuối cùng, vẫn là để bọn hắn xin. Thế là, đám người bắt đầu chờ đợi cái thứ hai đoàn đội xin hạng mục biểu thị, không ai thấy, Trần Phong trong mắt đống nhiên lẻ lên một màn kia hàn mang. Vừa rồi bộ trưởng trong lúc vô tình nói lời kinh đến hắn. Dừng lại mặt khác hạng mục, trọng điểm nghiên cứu cái này. Ý tứ này là, hắn đột nhiên nhìn về phía bên người người phụ trách. Đây cũng là chúng ta đoàn đội muốn cùng ngài sát nhập nguyên nhân. Người phụ trách cười khổ, ghen công cùng lúc xây dựng nhiều như vậy hạng mục tổ, là vì cạnh tranh kích thích phát triển. Hiện tại chúng ta ở vào tìm tòi giai đoạn, hạng mục tổ tự nhiên là càng nhiều càng tốt, thế nhưng một khi bước vào giai đoạn phát triển, vì lâu dài lợi ích, nhất định phải sát nhập hạng mục tổ. Nói cách khác Ngoại trừ trọng điểm phát triển hạng mục tổ bên ngoài, còn lại hạng mục tổ nhất định phải toàn bộ đóng cửa. Trần Phong đống nhiên bừng tỉnh. Thì ra là thế. Lúc trước hắn còn kỳ quái, liền xem như mặt khác hạng mục tổ có thành quả nghiên cứu, cũng không có khả năng trùng hợp như vậy, ba nhà cùng một ngày xin. Hiện tại xem ra, bọn hắn biết nói chúng ta hôm nay muốn xin. Trần Phong cười lạnh, bọn hắn vốn là dự định kéo càng lâu, thế nhưng phát hiện chúng ta hôm nay muốn xin, cho nên không chút giò dự sớm xin mà lại Vì cầm tới hạng mục quyền hạn bọn hắn nhất định phải xuất ra so với chúng ta càng hoàn thiện kết quả. Ít nhất nhìn qua là như thế. Trần Phong suy nghĩ như điện, rất nhiều nguyên bản không lưu loát sự tỉnh giờ phút này hoàn toàn dung hội quan thông. Cho nên, nếu như chúng ta hôm nay không đệ trình, bọn hắn cũng sẽ không đưa ra. Từ đối phương xin đưa ra thời gian đến xem, so với chúng ta sớm không đến một giờ. Điều này nói rõ, các người bở cờ hạng mục tạo thành thành viên mặc dù không có làm phản thế nhưng cũng là bại lộ chúng ta sắp đưa ra xin sự tình, cho nên mới làm cho đối phương sấm xin. Đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đối phương nếu một mực không có nói giao xin, nói rõ bọn hắn hạng mục nhất định là chưa hoàn thành phẩm. Sở dĩ vội và xin, là bởi vì chúng ta bức bách. Như vậy, bọn hắn hạng mục nhất định có vấn đề. Nếu quả như thật 3 giây siêu, đối phương nhất định đã sấm xin, sẽ còn chờ tới bây giờ. Điểm thứ ba, bọn hắn biểu thị hết sức không lưu loát, Cứ việc biểu hiện không có gì sai lầm, thế nhưng tên kia cấp B chiến sĩ rất rõ ràng lần thứ nhất tiếp xúc loại lực lượng này, không hài hòa cảm giác quá nặng. Trần Phong rất mau đem sự tình rút thuận. Hắn khẳng định, cái này gọi mãn Tuấn Hy, nhất định có vấn đề. Tân Hải, giúp ta điều tra một chút cái này gọi mãn Tuấn Hy. Trần Phong cho Tân Hải phát tin tức. Tân Hải, các người ghen công hội sự tình, để cho ta tới điều tra. Tân Hải dở khóc dở cười. Ta bên này tự nhiên có người cha. Trần Phong cười nhạt một tiếng, cũng là ngươi chưa từng nghe qua đối ngươi hiểu rõ nhất người, vĩnh viễn là kẻ địch câu nói này sao. Ta nghĩ, các ngươi bên kia nhất định có tương quan hồ sơ đi. Được à? Tân Hải nốn nốn vai. Mãn Tuấn Hy. Tựa hồ là một cái nào đó cường đại gia tộc dòng dõi, bọn hắn thật đúng là thành lập tương quan hồ sơ, cũng là cũng không phải là nhằm vào mãn Tuấn Hy, mà là gia tộc sau lưng của hắn. Ta đi dò cha. Tân Hải qua đi tìm tư liệu. Trần Phong thì là bất động thanh sắc tiếp tục quan sát trong sân biểu thị. Mạng Tuấn Hy đã không có tiếng tâm gì ngồi sồm ở một bên, lần này đi ra chính là một cái lao đầu, nhìn qua trọn vẹn 7-80 tuổi, đang ở biểu thị đoàn bọn hắn đổi thí nghiệm kết quả. Người đứng ở chỗ này, lao đầu kéo qua một cái cấp bê gen chiến sĩ, sau đó lại lấy ra bọn hắn nghiên cứu gen thuốc thử. rầm Gen thuốc thử ăn vào. Vâng Và anh. Kim Quang bắt đầu khởi động. Không có gì bất ngờ xảy ra, lại là một cái siêu đạ ra đời Lực lượng cường đại chấn động, cứ việc đối tại ở đây tất cả mọi người tới nói, loại cấp bậc này lực lượng đều không tính là gì, thế nhưng ý nghĩa của nó trọng đại. Siêu cấp b Lại là một cái siêu cấp bê. Được. Rất tốt. Bộ trưởng kích động tổ đỉnh. Một cái còn chưa tính, hai cái đều thành công, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ con đường này là thật có thể được, nhân loại sau này, thật đến. Mà làm cho người kinh hại chính là, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Một giây 2 giây. 3 giây. Thế mà còn tại. Đám người tự hồ ý thức được cái gì? 4 giây. Liên liên mãn tuấn hy con mắt đều trừng lớn. 5 giây. Toàn trường ngoanh động Soạn. Lúc này, siêu lực lượng hơi ngừng. Thế nhưng đám người lại kích động khó mà tự chế. 5 giây. Tại bắt đầu 3 giây về sau, vậy mà xuất hiện 5 giây siêu. Quá cường đại. Có hạn chế gì hay không? Bộ trưởng theo bản năng hỏi. Ê vẫn là phổ biến tính không tốt lắm." Lao Đầu nói ra. "Không sao, không quan hệ." Bộ trưởng cười ha hả, "Phổ biến tính thứ này là cần vô số lần thí nghiệm, cần thời gian đi chứng minh, như bây giờ đã rất khá." Chương 494: Tiêu hao sinh mệnh lực. Cảnh thứ 2. "Còn có một cái khuyết điểm." Lao Đầu dừng một chút, "Tỷ lệ có chút thấp, chúng ta làm ra 100 cái gen thuốc thử mới thành công một cái." Một Bộ trưởng rất đỗi vui mừng, "Tỷ lệ thế mà cao như vậy." Đúng thế. Tỷ lệ rất cao. Chỉ cần là phòng thí nghiệm có thể xuất hiện gen thuốc thử, tỷ lệ tại 1% trở lên, liền có thể tạo ra một nhóm lớn tới. Một khi phổ biến tính nghiên cứu thành công, sẽ tiến vào toàn diện sản xuất hàng loạt giai đoạn 3. nay cái thứ 2 biểu thị hoàn thành hạng mục, tựa hồ so cái thứ nhất càng cường đại. Hai cái tựa hồ cũng có thể được. Chọn cái nào. Tất cả mọi người tràn ngập chờ mong. Lại một cái thành công. Chân phong lông mày hơi nhỉu. Mãn Tuấn Hy cái tên kia còn chưa tính, trước mắt tên láo giả này. Hắn nhìn kỹ nghiên cứu biểu thị, thế mà không có phát hiện vấn đề gì. Cùng Mãn Tuấn Hy bọn hắn quá trình thí nghiệm bên trong vụng về không lưu loát khác biệt, cái đoàn đội này thí nghiệm thuần thục vô cùng. Theo tên kia cấp B Gen chiến sĩ biểu thị đó có thể thấy được, bọn hắn đã rèn luyện rất nhiều lần. Hoàn toàn không phải lần đầu tiên. Chẳng lẽ bọn hắn thật thành công? Trần Phong chính mình cũng hoài nghi. Mãn Tuấn Hy bọn hắn thí nghiệm biểu thị thời điểm Tên kia cấp B gen chiến sĩ quá không quen luyện, xem xét liền là lần đầu tiên nắm giữ siêu cấp B lực lượng. Cứ việc hết thể nhìn xem đều rất bình thường, nhưng là đối với Trần Phong mấy người bọn hắn cùng siêu cấp lực lượng cơ sở vô số lần tới nói, này biểu thị quá mức không lưu loát. Mạng Tuấn Hy bọn hắn nhất định là lần đầu tiên. Bọn hắn trước đó chưa từng có bất luận cái gì phối hợp cùng thuần thủ. Cho nên, mới có thể mang đến nồng đậm không hài hòa cảm giác. Thế nhưng tên lão giả này cùng với đoàn đội của hắn, Bọn hắn đối siêu lĩnh ngộ cùng thuần thục trình độ, thậm chí còn tại Trần Phong bọn hắn phía trên. Thiên kêu biểu thị cấp B chiến sĩ, càng là vô cùng thuần thục. Hiển nhiên, bọn hắn thí nghiệm bên trong đã làm qua quá nhiều lần. Đây là một cái so Trần Phong cùng Bở Cở cộng lại bọn hắn còn muốn thành thủ ổn trọng đoàn đội. Cái đoàn đội này, Trần Phong chính mình cũng hoài nghi, đối phương có lẽ thật nghiên cứu chế tạo thành công. Thế nhưng vẹn vẹn trong nháy mắt, Trần Phong liền bỏ đi ý nghĩ này, không khác, bởi vì đối phương xin thời gian cũng quá xảo hợp. Ba cái hạng mục xin cùng nhau. Điều này nói rõ, đối phương giống nhau là vội vàng biểu thị. Mà lại, rõ ràng là vội vàng biểu thị, thế nhưng bọn hắn lại thuần thục đơn giản không được. Vấn đề đến cùng ở đâu? Hay hoặc là, đối phương ghen thuốc thử có cái gì chí mạng thiếu hụt? Trần Phong gắt gao nhìn chầm chằm trong sân cấp B gen chiến sĩ, chợt phát hiện, tên này cấp B gen chiến sĩ sắc mặt có chút trắng bệnh, rất là suy yếu. Suy yếu? Chẳng lẽ là tiêu hao sinh mệnh lực cái chủng loại kia? Trần Phong thần tâm khẽ động. Mà đúng lúc này, hắn còn chưa mở miệng. Tên kia gọi Mãn Tuấn Hy ra hỏa nói chuyện trước. Bộ trưởng, ta cảm giác bọn hắn thí nghiệm có vấn đề. Ồ! Bộ trưởng nếu mày. Chúng ta lúc nghiên cứu, phát hiện 3 giây đã là nhân loại cực hạn Ít nhất, mượn dùng bên ngoài lực lượng dưới tình huống là như thế. Vượt lên trước cái này hạn chế, thậm chí có khả năng hao tổn sinh mệnh lực, hoàn toàn được không bù mất, cho nên chúng ta một mực tại áp súc nghiên cứu, mà bọn hắn Mạng Tuấn Hy chỉ chỉ trong sân cấp B Gen chiến sĩ, hắn sát mặt tái nhuận, có lẽ có thể là sinh mệnh lực tiêu hao vượt quá giới hạn. Xoạn! Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía trong sân Gen chiến sĩ. Quả nhiên, vẻ mặt trắng bệnh, thậm chí có chút đổ mồ hôi, hai chân tựa hồ có chút như nhu ra, cưỡng ép đứng đấy, nhìn qua cực kỳ giống sinh mệnh lực bị tiêu hao tình huống. Có vấn đề! Đây là bộ trưởng phản ứng đầu tiên. Đối phương này trạng thái cực kỳ giống hắn lúc trước cùng lao bà hưởng tuần trăng mật 7 ngày bơi thời điểm. ân Rất nguy hiểm. Siêu ít kế hoạch, trên bản chất là vì kích phát siêu lực lượng, kích phát nhân loại tiềm năng, làm cho nhân loại có tốt hơn tương lai, mà không phải là vì ngắn ngủi mạnh mẽ ba. Nếu như chỉ là vì ngắn ngủi át chủ bài cùng mạnh mẽ, nhiều như vậy ghen thuốc thử chẳng lẽ còn không đủ sao. Bọn hắn muốn, là tương lai. Nhân loại sau này, nếu như những này là dùng tiêu hao sinh mệnh lực làm đại giá Vậy tuyệt đối được không bù mất. Nghĩ tới đây, bộ trưởng vẻ mặt trở nên trước nay chưa có nghiêm trọng. Kiểm trắc sinh mệnh lực của hắn. Bộ trưởng nghiêm túc nói. Vâng. Ghen công hội kiểm trắc nhân viên ra sân. mã Tuấn Hy khỏe miệng lộ ra nụ cười, liền này còn muốn cùng hắn cạnh tranh. Tên lão giả kia chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn xem tất cả những thứ này, căn bản không có ngăn cản. Rất nhanh. Kiểm trắc hoàn tất. Trạng thái như thế nào? Bộ trưởng quan tâm mà hỏi. Ê! Kiểm chắc nhân viên buông tay, quả thật có chút không bình thường. Quả nhiên, một số người đã bắt đầu lắc đầu thở dài. Vì thí nghiệm tiến triển, bọn hắn đã bắt đầu dùng loại thủ đoạn này sao? Thực sự là, phong đi bọn hắn hạng mục tổ. Bộ trưởng không chút do dự nói ra. Bộ trưởng anh Minh. Mãn Tuấn Hy vẻ mặt tươi cười, đối loại này ra lận. Không, không phải. Kiểm tra nhân viên khoát khoát tay, tính mạng hắn trạng thái xác thực không giống nhau, nhưng là nói như thế nào đây? sinh mệnh lực của hắn So với bình thường người muốn sống vọt nhiều lắm. Thô sơ giản lược đoán chứng, hán tuổi thọ so với thường nhân thêm ra 20. Soạn. Trung quanh trong nháy mắt tiến tĩnh. 20%. Thêm ra tới 20%. Chờ chút. Nói cách khác, cái tên này không chỉ có không có vấn đề, ngược lại sinh mệnh lực tràn đầy. Không biết có phải hay không là cùng siêu có quan hệ. Kiểm tra nhân viên cảm khái, tóm lại sinh mệnh lực biểu hiện cũng không tệ lắm. Đám người kinh ngạc tán thán thế mà còn có loại công năng này. Nếu thật là như thế, không sai. Bộ trưởng rất là hài lòng. Chờ một chút. Mãn Tuấn Hy thấy tình huống không đúng, trong nháy mắt phân tích hiện trường số liệu, bản thân hắn cũng là cực kỳ cường đại thí nghiệm nhân viên, lập tức liền bắt được vấn đề then chốt. Nếu như hắn nguyên bản sinh mệnh lực là so với thường nhân mạnh mẽ 30% đâu. Mãn Tuấn Hy bông nhiên nói ra, mọi người chung quanh ngay vậy, liền như có điều suy nghĩ. Ghen thời đại. Bởi vì gen nguyên tố hoặc là một ít nhân tố, bản thân sinh mệnh lực so những người khác mạnh mẽ cũng đã gặp rất nhiều, ta còn gặp qua sinh mệnh lực so như người bình thường trình độ mạnh mẽ 200% thiên tài đâu. Nếu như để cho bọn họ tới làm cái này thí nghiệm, có phải hay không biến thành 190% cũng coi như thành công? Hiển nhiên không phải. Mạng Tuấn Hy hết sức lý tính phân tích, gia hỏa này, toàn thân trắng bệnh, thân thể suy yếu, xem xét liền nhìn ra trạng thái không tốt, cho nên ta mới cảm giác được hoài nghi. Nếu có thể Ta hy vọng có thể có lúc trước hắn sinh mệnh trạng thái số liệu. Nếu là vật thí nghiệm, các người trước đó mỗi lần nếm thử thời điểm, hẳn là có tính mạng của hắn trạng thái ghi chép a Mạng Tuấn Hy không chút khách khí nói ra. Mọi người nghe xong, cũng là có chút tán đồng gật đầu. Hết sức lý tính. Vấn đề cũng hợp lý. Liên liên bộ trưởng đều không có lý do gì phản bác. Có ghi chép sao? Bộ trưởng nhìn về phía tên lão giả kia. Có. lão giả vẻ mặt hoàn toàn như trước đây âm Trầm Ta để cho người ta đi lấy. Ta nhìn ngươi còn có thể giả bộ bao lâu. Mãn Tuấn Hy cười lạnh. Rất nhanh, số liệu ghi chép đều tới. Tên kia vật thí nghiệm số liệu toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng. Mà làm cho người kinh hãi là sinh mệnh trạng thái ghi chép một cột. Vậy mà thuần một sắc 20%. Không có vấn đề. Theo cái chiến sĩ này làm vật thí nghiệm bắt đầu. Liên tục 20 ngày, đều là 20%. Mãn Tuấn Hy con mắt đột nhiên trận to. Chuyện này. Cái này sao có thể. Chương 495, vấn đề ở đâu? Người còn có vấn đề gì? Lao đầu lạnh lạnh nhìn xem cái tên này. Ta. mã Tuấn Hi nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần. Thế mà không có vấn đề. Cái này sao có thể? Siêu lực lượng đến cùng khủng bố đến mức nào, có bao nhiêu khó khăn hắn rất rõ, liền liền chính bọn hắn cũng thế. Thế nhưng là lão nhân này, thế mà không hề có một chút vấn đề. Cái kia ghen chiến sĩ, không có bất cứ vấn đề gì. Vô luận là hiện tại, Vẫn là thi triển siêu trước đó, hay hoặc là làm vật thí nghiệm bắt đầu. Không hề có một chút vấn đề. Cái thứ hai thí nghiệm, rõ ràng so cái thứ nhất càng cường đại. Mãn Tuấn Hy nói lên vấn đề, ngược lại khiến cho lão nhân này thí nghiệm hạng mục, càng xâm nhập thêm lòng người. Mà lại, hai cái thí nghiệm biểu thị vừa so sánh, Mãn Tuấn Hy bọn hắn cái kia vụng về siêu cấp lực lượng biểu thị, cùng lao đầu bên này thuần thuộc siêu cấp lực lượng vận dụng, căn bản không phải một cái phương diện. Lao đầu bên này, rõ ràng càng thêm thành thục So sánh dưới, mã tuấn hy bọn hắn thí nghiệm biểu thị, quá mức không lưu loát. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, có phải là bọn hắn hay không lĩnh ngộ siêu có chút vấn đề, cho nên mới nhìn qua càng thêm khó mà không chế, hoặc là quá sống qua vọt nguyên nhân. Đây đều là để cho người ta suy nghĩ sâu xa. Trên đài, bộ trưởng cùng bên người mấy người liếm nhau, khẽ gật đầu. Vô luận bất kỳ tình huống gì dưới, bọn hắn hiển nhiên đều càng có khuynh hướng một loại càng ổn định, càng thành phục hơn, càng hoàn thiện lực lượng Mãn Tuấn Hy bọn hắn rõ ràng kém một chút. Không tốt. Mãn Tuấn Hy trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lúc trước hắn chỉ là nhận được tin tức, nói Trần Phong nghiên cứu của bọn hắn đã đơn giản kết quả đưa ra xin, cho nên mới vội vã thượng tuyến, thế nhưng không nghĩ tới. Bọn hắn đối thủ chân chính thế mà lại là cái tên này. Có chút không ổn à. Mãn Tuấn Hy kinh hãi. Hắn biết, một khi lần này giám khảo nhận định chủ yếu hạng mục, mà khác hết thể hạng mục tổ đều phải vì bọn họ phục vụ. Thậm chí hết thẻ tư liệu đều sẽ bị vô điều kiện trưng dụng. Bọn hắn căn bản liền phản kháng tư cách đều không có. Đến lúc đó, Bộ trưởng, Man Tuấn Hy thông vội mở miệng. Chúng ta còn có kỹ lưỡng hơn quy hoạch. Chúng ta mặc dù một dạng có phổ biến tính vấn đề, thế nhưng chúng ta ghen thuốc thử nghiên cứu phát minh tỷ lệ thành công là 100%. Chỉ cần phương pháp phối chế hoàn thiện, căn bản sẽ không thất bại. Không cần nhân viên nghiên cứu khoa học, chỉ cần giải quyết đi phổ biến tính vấn đề, đối ứng phương pháp phối chế Là có thể sản xuất hàng loạn, là có thể chuyển khắp toàn thế giới. Mãn Tuấn Hy kích động nói. a chúng người tâm động. Nếu là như vậy. Trên đài, bộ trưởng mấy cái ghen công hội cao tầng, liếc nhau, hiển nhiên bị đánh động. Bọn hắn nhìn một chút giữa sân, Mãn Tuấn Hy cùng tên lão giả kia hai cái đoàn đội đối mặt, trên không hình như có tia lửa bắn ra. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, là cái hiện tượng tốt. Đến mức hai cái đoàn đội đều không hoàn thành phổ biến tính. Bọn hắn phản mà không có lo lắng. Hiện tại từng đoàn đội chỉ có một cái siêu A cấp, không cách nào hoàn thành phổ biến tính tự nhiên là bình thường, chờ hết thể hạng mục tổ hợp cũng, hết thẻ siêu A cùng một chỗ. Phổ biến tính vấn đề thông qua nghiên cứu tự nhiên cũng liền giải quyết. Đây cũng là hạng mục chủ thể một khi xác định, nhất định phải sát nhập nguyên nhân, siêu A cấp dù sao quá mức thưa thớt, vì phổ biến tính, nhất định phải sát nhập đến cùng một chỗ. Bọn hắn kế hoạch ban đầu là chỉ lưu lại một đoàn đội. Thế nhưng hiện tại xem ra Có lẽ hai cái cũng có thể. Ừm, siêu A cấp nếu như chia làm hai nhóm, một nhóm buổi sáng cung cấp cho tổ A, một nhóm cung cấp cho tổ B, buổi chiều thay phiên, tựa hồ cũng không là vấn đề. Có thể được. Đám người nhẹ dọng thảo luận. Mỗi người biểu lộ đều tràn ngập mừng rỡ, hôm nay tới, thu hoạch của bọn hắn có chút phong phú. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hai người này đoàn đội bọn hắn đều sẽ lưu lại. Đến mức cái thứ ba đoàn đội, bọn hắn nhìn một chút mâu đơn. Phía trên này tựa hồ nói duy trì thời gian chỉ có một giây. Ngay từ đầu bọn hắn vẫn là hết sức kích động. Thế nhưng cùng phía trước hai người này kinh diễm đoàn đội so sánh. Cái này một giây, tựa hồ cũng đã rất bình thường. Quá bình thường. Điều này hiển nhiên là vừa vặn đi đến tiêu chuẩn thấp nhất lại tới. Trước mặt hai cái đoàn đội, một cái 3 giây, một cái 5 giây tới so sánh. Đơn giản quá yếu gả. Cái thứ ba đoàn đội biểu thị. Bộ trưởng rất bình tĩnh phất phất tay. Mạng Tuấn Hy rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi hắn mỏng manh nghe được một chút phía trên nói chuyện, hắn biết, kế hoạch lần này tạm thời là ổn định. Ít nhất, trong thời gian ngắn, là hắn cùng này đáng chết lao đầu cạnh tranh. Mà giờ khắc này, Trần Phong một mực tại bình tĩnh nhìn, vô luận là bộ trưởng phản ứng, vẫn là mãn Tuấn hy nét mặt của bọn hắn, đều nhìn ở trong mắt, thẳng đến lúc này, đến phiên bọn hắn. Cái kia chúng ta, bên cạnh người phụ trách nhắc nhở, Người đi." Trần Phong dõng nhiên nói ra. "A." Người phụ trách một mặt ngượng ngứ, Hắn chẳng thể nghĩ tới, Trần Phong sẽ đem như thế vinh quang thời khắc khiến cho cho mình. Là bởi vì trước hai cái hạng mục chịu đạ kích. Biểu hiện tốt một chút. Trần Phong cười nhạt một tiếng, các ngươi giảng giải, rất chóng hiếu. Ừm. Người phụ trách hung hăng gật đầu. Hắn biết, bọn hắn lần này hạng mục duy nhất có chút, liền là phổ biến tính. Thế nhưng phía trên những người kia có thể hay không đem cái này phổ biến tính nhìn chúng, liền là một chuyện khác, dù sao chỉ từ mặt ngoài đến xem, tựa hồ cũng không phải rất khó khăn. Một khi chủ yếu hạng mục bị cố định, bọn hắn khả năng phí công nhọc sức, hết thảy hạng mục kết quả, đều vì người khác làm áo cưới. Vậy mà xem biểu hiện của hắn. Chỉ có đem phổ biến tính giảng giải rất trọng yếu, đem khó khăn tầng tầng biểu hiện ra ngoài, mới có thể bị bọn hắn nhìn trúng. Rất nhanh. Hắn cùng từ phi ra sân. Bơ cờ đoàn đội thì là đi lên làm tốt đủ loại chuẩn bị cùng số liệu giám sát. Thí nghiệm hạng mục kết quả cùng mục tiêu dự trục cũng lại một lần nữa biểu hiện đến chúng trong tay người. Phía trên cái kia đơn giản một giây, khiến cho đám người có chút có chút không thèm để ý. Dù sao, Mỹ Ngọc phía trước, bọn hắn cái này gạch, quả thực có chút phẳng phàm. Đều nói phao chuyên dẫn Ngọc, này ném ra hai khối Ngọc, ném ra một viên gạch lại là để bọn hắn rất thất vọng. Mà đúng lúc này, Trần Phong băng bèo cổ tay chấn động, Tần Hải điều tra kết quả, đến, tới. Trần Phong hai mắt tỏa sáng, soạn, màn sáng bắn ra. Mãn Tuấn Hy số liệu, không ngừng bắn ra. Mãn Tuấn Hy. Nào đó đại gia tộc dòng dõi, cái kia gia tộc thế lực rất mạnh mẽ, từng có được siêu A cấp tồn tại, về sau tại trong chiến dịch ngã xuống. Nhưng là bởi vì tiên tổ vinh quang, gia tộc bọn họ có phần bị ghen công hội chiếu cố, cấp A cường giả rất nhiều, bởi vậy cũng là cổ tộc một cái mục tiêu trọng yếu. Đây là cơ sở số liệu. Đương nhiên, mặc dù như thế, nếu như chỉ có như thế còn sẽ không khiến cho cổ tộc chú ý. Chân chính khiến cho cổ tộc đem gia tộc này nhớ nguyên nhân là bởi vì vị kia siêu A cấp cường giả từng lưu lại mấy giọt siêu a cấp tiền tổ tinh huyết mỗi một giọt tinh huyết đều có được siêu a cấp lực lượng đây mới là cổ tộc để ý nguyên nhân những vật này liền liền ghen công hội cũng không biết thế nhưng cổ tộc lại rõ ràng nhân loại mấy cái cường đại gia tộc đều để bọn hắn có chút kiêng kỵ các ngươi làm sao mà biết được Trần Phong ngạc nhiên Ngươi cho rằng cổ tộc nhiều năm như vậy đều là trắng chuẩn bị Tân Hải cảm khái tổ chức thần bí một cái khác nhiệm vụ nông cốt liền là thu thập tư liệu Chương 496, trộm lấy kết quả. Cái gì ám sát, phá hương, từ vừa mới bắt đầu đều là tổ chức thần bí nguy trang. Bọn hắn âm thầm ẩn núp nhiều năm như vậy, nhân loại có nào cường đại gia tộc, bọn hắn rất rõ. Bọn hắn thẩm thấu trong đám người không có quá cường đại chiến sĩ, thế nhưng đều có thể thu thập hàng loạt tình báo. Cổ tộc cố ý thành lập những gia tộc này mô hình phân tích. Theo thực lực, đặc thụ, độ trung thành, tiềm lực từng cái phương diện tiến hành phân tích. Nhân loại thực lực tổng hợp trước hạng 100 người mạnh nhất lớn gia tộc, đều trên bảng nổi danh. Mãn Tuấn Hy gia tộc này, hiển nhiên là một cái trong số đó. Bởi vì, cái kia giọt giọt tinh huyết, những vật kia là tổ tiên bọn họ âm thầm lưu lại, liền là không muốn để cho Gen Công sẽ biết, bằng không thì dùng Gen Công hội phong cách, nói không chừng liền trực tiếp lấy đi. Tân Hải buông tay. Có khả năng. Trân Phong suy nghĩ một chút. Dù sao, liền móc ra đồ vật đều muốn nộp lên cho quốc gia A. Không tà xấu. Gen công hội một cái vì nhân loại sau này, ngươi liền tính tình đều không có, cho nên những này tinh huyết che giấu, liền có thể lý giải. Như vậy, Trần Phong nhìn một chút mãn Tuấn hy bọn hắn thí nghiệm nội tình. Ừm, cứ việc giống nhau là kích thích, giống nhau là dùng gen thuốc thử, thế nhưng bọn hắn hoạch tâm phương hướng là thể xác nghiên cứu huyết mạch kích thích, thông qua huyết dịch biến dị tới dụ phát siêu a. Nếu như phối hợp tinh huyết sử dụng, thì ra là thế. Trần Phong lần này xem như hiểu rõ. Cảm ơn." Trần Phong cảm kích nói. "Không có việc gì." Tân Hải lắc đầu, chuẩn bị ngủ màn sáng, đột nhiên, ánh mắt của hắn tại màn sáng nơi hẻo lánh quét qua, À, người này làm sao cảm giác có chút quen mặt?" Từng. Trần Phong theo ánh mắt của hắn nhìn lại, thình lình đúng là tên lão giả kia vật thí nghiệm. Nhưng ngươi nhìn quen mắt." Trần Phong thần tâm chấn động. Tân Hải bây giờ thân phận gì? Siêu a cấp. Cổ tộc siêu cường giả. Có thể làm cho hắn nhìn quen mắt ra hỏa, sẽ là người bình thường? Người chờ một chút. Tân Hải cấp tốc tra xét một thoáng, nguyên lai like là hắn. Xoạn. Hắn đem số liệu phát cho Trần Phong. Trần Phong vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền sát mặt đại biến. Khó trách. Trần Phong chấn động không gì sánh nổi. Nhìn một chút trong tay số liệu, lại nhìn một chút cái kia vật thí nghiệm, nhìn nhìn lại lao đầu kia, sau cùng chỉ phun ra một câu, mấy cái này tên điên ba. Điên rồi. Cái thế giới này điên rồi. Trần Phong đã vô lực chửi bậy. Nhìn xem tử phi cùng bờ cờ người phụ trách bọn hắn đã chuẩn bị hoàn tất, sắp bắt đầu, Trần Phong hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn một cước bước vào giữa sân. Trước lúc này, ta có chuyện muốn nói. Trần Phong bình tĩnh nói xong, toàn trường đống nhiên hơi ngưng lại. Không khác. Bởi vì hắn là Trần Phong. Coi như tại làm đều là gen công hội cao tầng, coi như nghiên cứu phương diện, bộ trưởng đã là cấp cao nhất quyền hạn người quản lý, thế nhưng là Trần Phong mở miệng, hắn nhất định phải nghe. Bởi vì đó là Trần Phong. Tinh thành chiến dịch nhân vật trọng yếu, ghen chế tác hiệp hội tầng quản lý nhân viên, đồng dạng cũng là chế tác trình độ kinh người vinh dự chế tác sư. Trần Phong liền như thế bình tĩnh đứng đấy, mặc dù hắn không có long mẹ nhiều như vậy danh hiệu, thế nhưng là ai cũng không dám kinh thường. Mời nói, Bộ trưởng nói chuyện hết sức khách khí. Trước mắt vị này nếu là đầu góc co lại trực tiếp dừng lại cùng ghen công hội hợp tác, cái gì hạng mục đều phải đàm phán không thành, nghe nói cái kia gọi hầu lượng ra hỏa, cùng cái này Trần Phong quan hệ vô cùng mất thi Một người còn tốt, hai cái tầng quản lý ý kiến, đủ để cho toàn bộ ghen công hội thật trọng. Siêu ít kế hoạch có bao nhiêu khó, trong lòng các ngươi thật không có điểm bê mấy. Cho dù có kỳ tích phát sinh, cũng không phải loại này kỳ tích. Trần Phong thản nhiên nói, ta hy vọng các ngươi không nên bị trước mắt cái gọi là kết quả che đậy con mắt, mà làm ra một chút hoang đường quyết sách, tỉ như. Dung vị này mãn tuấn hy đồng chí hạng mục làm hoạch tâm bắt đầu thôi đậu. Xoạn! Thốt ra lời này lời nói, toàn trường phải sợ hãi. Nếu như bắt đầu chỉ là đề điểm ý kiến, đằng sau mấy câu đơn giản liền là phá anh. Ngươi có ý tứ gì? Mãn Tuấn Hy giận tím mặt. Có ý tứ gì? Trần Phong lạnh lạnh nhìn xem hắn, ta nói là, ngươi hạng mục là giả. Theo mục tiêu dự chủ đến thí nghiệm kết quả, toàn bộ đều là người tạo. Vâng anh. Toàn trường ngoanh động. Giả tạo. Liên liên bộ trưởng vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng. Hắn tin tưởng, loại chuyện này, Trần Phong không có khả năng ăn nói lung tung. Ngươi có chứng cứ gì? Mãn Tuấn Hy phất nộ. Chứng cứ. Trần Phong đông nhiên thấp giọng nói, tỉ như, nhà ngươi tiên tổ lưu lại cái kia giọt tinh huyết. Xoạc. Mãn Tuấn Hy vẻ mặt trong nháy mắt tái nhật. Ngươi nói mỏ gì? Mãn Tuấn Hy cường tự gượng trong nói, nào có cái gì tinh huyết? Cần gì chứ? Trần Phong lạnh nhạt nói nói, bọn hắn kiểm tra không xảy ra vấn đề, là bởi vì không có tính nhắm vào kiểm tra, ngươi tin hay không, chỉ cần dùng nhà ngươi tiên tổ số liệu, ở cái này vật thí nghiệm bên trên kiểm trác. Nhất định có thể tra được một ít gì đó đúng không? Thì như, một chút quen thuộc gen đặc thủ. Cứ việc nhà ngươi tiên tổ niên đại đó phát triển là hậu, thế nhưng gen ghi chép. Chỉ cần hắn tiến hành qua gen nghiệp chứng, liền nhất định sẽ có. Ta nghe nói, nhà các ngươi tiên tổ từ đường, liền là sử dụng lao tổ huyết dịch chứng nhận. Chỉ có hắn hậu đại mới có thể tiến vào. Ngươi đoán xem. Nếu như dùng cái kia số liệu, cùng cái này vật thí nghiệm so sánh, sẽ phát hiện cái gì? Ngươi còn muốn rào biện? Ngươi không phải nói xác suất thành công 100% sao. Cái kia qua mấy ngày tại là mấy lần thí nghiệm. Ngươi có thể kiên trì mấy lần, các ngươi tiên tổ lưu lại máu huyết, có thể làm cho các ngươi như thế lãng phí sao. Bang! mã Tuấn Hy vô lực sủi xuống trên mặt đất. Hán biết, chính mình xong. Ban đầu chỉ cho là Trần Phong là nghe được một chút nghe đồn hoặc là cái gì, thế nhưng là Trần Phong liền tiên tổ từ đường, liền nghiệm chứng phương pháp nói hết ra, cái kia dạo biện còn có ý gì. Vâng! Một mảnh xôn xao. Đám người cũng là trợn mắt hốt mộn. Hiện nhiên. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Phong nói lại có thể là thật. Ngươi. Bộ trưởng xem phản ứng của hắn đã đoán được chân Tướng. Trần Phong, nói đúng. Cái này hắn có chút nhìn chúng ra hỏa, thế mà ý đồ dùng loại phương thức này lừa dối quá quan. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như bọn hắn hôm nay dùng cái tên này hạ mục làm hoạch tâm bắt đầu thúc đẩy lời nói, hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Hết thể thí nghiệm kết quả đều là giả Thí nghiệm tiến triển ít nhất rút lui mấy năm. Đây đối với trước mắt nhân loại tình huống tới nói, cơ hội là tuyệt cảnh. Đến lúc đó, hắn người bộ trưởng này. Bộ trưởng chỉ tưởng tượng thôi phía sau lưng liền bị mồ hôi lạnh thấm ướp. Vì cái gì? Bộ trưởng trong mắt tràn ngập hàng quang, ngươi chẳng lẽ không biết này lại hủy nhân loại hy vọng sao? Đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Mãn Tuấn Hy tự lầm bẩm gia tộc bọn ta đã quá lâu không có cuộc khởi, nếu như lần này nắm chặt cơ hội này, nhất định có thể thành công Đến mức người nói hủy nhân loại, cũng là không tồn tại. Ha ha. Chỉ cần chúng ta này lần thành công, hết thể hạng mục tổ hợp cũng, đều sẽ cho chúng ta phục vụ. Đến lúc đó, nghiên cứu của bọn hắn thành công, vẫn là chúng ta. Chúng ta hoàn toàn có khả năng bắt đầu lại từ đầu nghiên cứu phát minh, thuận lấy phương hướng của bọn hắn nghiên cứu phát minh. Chúng ta, vẫn là lịch sử công thần. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Cứ việc Mãn Tuấn Hy nói đúng, thế nhưng là đám người vẫn là toàn thân phát lệnh. Cái tên này. Thế mà ngay từ đầu liền đi chính là trộm cướp người khác kết quả con đường. Thông qua loại phương thức này ngụy Trang thành công, sau đó đánh cắp người khác kết quả. Đơn giản đáng hận. chương 497, người giám tại trước mặt mọi người làm loại sự tình này. Ha ha ha. Nhìn xem Mãn Tuấn Hì cười lớn bộ dáng. Bọn hắn biết, cái tên này, sợ là đã điên rồi, đại hỷ đại bi kích thích dưới, cái tuổi này không lớn ra hỏa, chung quy là ma chướng Kéo ra ngoài. Bộ trưởng lành lạnh phất phất tay. Vài người dơ lên Mãn Tuấn Hy trực tiếp kéo ra ngoài. Đến mức vấn trách. Không ai nhắc lên việc này. Loại chuyện này, cũng không phải Mãn Tuấn Hy một tiểu nhân vật có thể không chế, thậm chí động dùng cái gì tiên tổ tinh huyết. Chuyện này, ghen công hội tuyệt đối sẽ xử lý. đa tạ. Bộ trưởng ngưng trọng cảm tạ. Nếu không phải Trần Phong mở miệng, hắn kém chút đi vào sai đường. Mặt khác cao tầng cũng là trong lòng hơi ưu tư. Chuyện này, chỉ tưởng tượng thôi liền nghĩ mà sợ. Không sao. Trần Phong cười híp mắt nhìn xem hắn. Không nghĩ tới lại có thể là gian lận. Tên lão giả kia cũng là bùi ngùi mãi thôi. Hiển nhiên làm đối thủ này lựa chọn thở dài. Chỉ là theo hắn khỏe mắt một vệ tâm hiểm cười đó có thể thấy được. Hắn giờ phút này tựa hồ đang ở cười trên nỗi đau của người khác đây. Mãn Tuấn Hy xong đời. Hết thảy tài nguyên, đều đưa thuộc về bọn hắn đoàn đội. Người cười cái gì? Trần Phong đống nhiên nhìn về phía hắn. a lao đầu có chút một bước. Này ống pháo làm sao bỗng nhiên liền chuyển hướng hắn ở đây, ta, ta không có cười à. Âm hiểm cười. Ta thấy được. Trần Phong nhàn nhạt nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không coi là, hắn xong đời tài nguyên liền là của ngươi. Trần Phong, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lao đầu cảnh tao nói. Này tinh hống gì. Trung quanh chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng là một mặt một bước, hiển nhiên không có kịp phản ứng. Chẳng lẽ lại có chứng cứ. Lao đầu này hẳn là cũng có tình nghi. Đáng người như có điều suy nghĩ. Ta liền khi dễ ngươi làm sao dọn. Trần Phong cười, ngươi tin hay không? Ta hiện tại coi như tại chỗ đánh chết ngươi. Cũng không có người vì ngươi ra tay. Các ngươi gia tộc cũng phải im miệng tin hay không? Ngươi đang tìm cái chết. Lao đầu trong mắt hàn quang lấp lẻ. Có thể đứng ở chỗ này, hắn cũng không phải hạ người bình thường. Ta không có nói đùa. Trần Phong cười tủng tìm nhìn xem hắn. Ta là Trần Phong. Ta là ghen chế tác hiệp hội tầng quản lý. từng Cho nên, ta giết ngươi, lại có thể thế nào? Ta vì nhân loại lập qua đại công lao, coi như ta đắc tội, cũng không ai dám đụng đến ta, nhất là như ngươi loại này không có hậu trường ra hỏa. Trần Phong cười lạnh, man tuấn hy gian lận, bị thủ tiêu tư cách, hiện tại mục tiêu của chúng ta trước mặt cản đường chó, chỉ có ngươi lão ra hỏa này. Cho nên, ta trực tiếp xử lý ngươi, sau cùng trở thành siêu ít kế hoạch hạng mục người tổng phụ trách người chính là ta rồi. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Trần Phong ngươi dám Lao đầu sắc mặt đại biến. Ta có gì không dám. Trần Phong cười lạnh. Vâng. Ánh sáng bắt đầu khởi động. Trần Phong lại trực tiếp động thủ. vừa xa bình thường cấp B gen chiến sĩ thực lực bùng nổ. Trần Phong vừa ra tay, liền buộc phát ra siêu cường lực lượng. Mục tiêu, rõ ràng là lao đầu kia. Mà giờ khắc này, mọi người chung quanh này mới phản ứng được. Ngoà tạo, con hàng này là muốn giết người. Không phải chứng cứ. Không có vạch trần. Mà là đường hoàng giết người. Chính như Trần Phong theo như lời, hắn chính là muốn quang minh chính đại giết người. Ngươi lại có thể làm sao? Trần Phong dừng tay. Bộ trưởng đám người sắc mặt đại biến. Chẳng ai ngờ rằng, Trần Phong vậy mà bên dưới như thế ngoan thủ, mặc dù bọn hắn những cường giả này đều không kịp phản ứng, mà có một cái trước hết nhất kịp phản ứng cấp thá ném ra năng lượng trùng kích. Vâng! Trên nửa đường, bị một người đầu chọc chặn lại. Hắn nói, muốn giết người. Từ phi vẻ mặt dữ tợn, phối hợp sáng loáng đầu chọc, hung thần sát Xong. Trong lòng mọi người mắt lạnh. Trần Phong như vậy ra tay, ai còn có thể ngăn được. Thời gian. Tựa hồ tại thời khắc này đứng im. Đám người trợn mắt nhìn, Trần Phong thân ảnh nhảy lên một cái, toàn thân vầng sáng bắt đầu khởi động, năng lượng vũ trang ngưng tụ, buộc phát ra siêu cường lực lượng chém về phía lao đầu kia. Nay duy năng, thình lình đã đi đến cấp B đỉnh phong nhất trình độ. Lão đầu mặc dù đồng dạng cũng là cấp B, thế nhưng là đối mặt Trần Phong loại này bỗng nhiên bùng nổ sắc cơ, căn bản không có kịp phản ứng. Dù sao chẳng ai ngờ rằng, Trần Phong thế mà thật dám giết người. huống hồ, coi như hắn kịp phản ứng, cũng căn bản ngăn không được. Thực lực sai biệt quả thực có khá rõ ràng. Vâng anh, đáng sợ hào quang ẩm ầm nổ tung. Đám người một mảnh tâm lệnh. Chỉ là, khi bọn hắn thấy trong sân thời điểm, lại là tập thể ngốc trệ, lao đầu trước mặt, một thân ảnh toàn thân dũng động kim quang, ngăn tại Trần Phong trước mặt. Thinh linh đúng là cái kia vật thí nghiệm. Hắn vậy mà chặn Trần Phong công kích Đám người mừng rỡ. Hử. Trần Phong cười lạnh một tiếng. Bạo. Hắn không chút do dự một quyền đánh xuống. Năng lượng vũ trang toàn diện thôi động. Trần Phong buộc phát ra chính mình thông thường trạng thái dưới thực lực mạnh nhất. Cấp B đỉnh phong. Cùng tên kia vật thí nghiệm chiến ngồi một đoàn. Vâng. vâng. Vâng. Vâng. Ánh sáng nổ tung. Hai người vậy mà thế lực ngang nhau. Mà giờ khắc này. Gen công hội chúng cường giả rốt cục ra tay. Cương ép đem chiến đấu kết thúc. Trần Phong Ngươi làm gì? Bộ trưởng giận dữ. Bởi vì Trần Phong làm cống hiến, bọn hắn đối Trần Phong có chút khách khí. Ai có thể nghĩ đến, cái tên này cũng dám trước mặt mọi người, làm loại chuyện này. Quá phận. Quá hồ đến rồi. Bài trừ đối lập A. Trần Phong cười tủm tỉm nhìn xem hắn, ta cử động này còn không rõ lộ ra sao. Ngươi. Bộ trưởng kém chút không có tức điên miệng. Quá phận. Người ta coi như muốn chơi chuyện ẩn ở bên trong, cũng đều là phía sau ám toán. Nào có loại này công khai nói ra, sau đó trực tiếp tên động thủ. Mặt mũi đâu? Ngươi thế nhưng là vinh dự chế tác sư. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Bộ trưởng hít sâu một hơi. Đây còn phải nói sao? Trần Phong nhún nhúm vai, cái này phải hỏi hỏi chúng ta vị này đáng yêu vật thí nghiệm. Nếu như ta không có đoàn sai, hắn vừa rồi sử dụng, thế nhưng là siêu cấp b lực lượng. Soạn! Đám người bỗng nhiên giật mình. Không phải sao? Bọn hắn tỉ mỉ nghĩ lại, vừa rồi cái tên này vì cứu lao đầu. Thình lình bạo phát siêu cấp B lực lượng. Chỉ có như thế, hắn có thể tùy tiện một kích, liền ngăn trở Trần Phong đống nhiên tập kích. Cứ việc về sau hắn cấp tốc che giấu, thế nhưng cái kia khí tức quen thuộc, căn bản là không có cách che lấp. Lực lượng kia, đích thật là siêu cấp B. Chẳng lẽ, đây mới là Trần Phong ban đầu mục tiêu? Các ngươi, bộ trưởng đột nhiên nhìn về phía hai người bọn họ. Ừm, đích thật là siêu cấp B lực lượng. Lao đầu cười lạnh, chúng ta ghen thuốc thử không chỉ có có khả năng tạm thời sử dụng mấy dây siêu cấp lực lượng, còn có thể đang không ngừng sử dụng bên trong lĩnh ngộ. Chỉ là bởi vì không có đạt được nghiệm chứng, cho nên chúng ta không có ghi chép mà thôi. Hắn bởi vì nhiều lần sử dụng chúng ta ghen thuốc thử, đã vô cùng thuần thục thỉnh thoảng cũng có thể chính mình thôi động, khoảng cách lĩnh ngộ siêu cấp B đã không xa. Thì ra là thế. Mọi người tâm thần rung động. Nếu thật là như vậy, nay không phải liền là bọn hắn nghiên cứu siêu ít mục tiêu cuối cùng sao. Ngươi thật có thể thỉnh thoảng sử dụng siêu cấp B. Bộ trưởng mong đợi nhìn về phía cái kia vật thí nghiệm. Thỉnh thoảng, hắn thanh âm khàn khàn nói ra. Ông, hắn đếm thử thôi động, lại là toát ra một túng kim quang lóe lên. Siêu cấp B. Quả nhiên là siêu cấp B lực lượng. Không có sử dụng bất luận cái gì ghen thuốc thử, mà là chân chính siêu cấp B. Đám người mừng như điên. Siêu ít kế hoạch mục tiêu cuối cùng nhất, liền là để cho người ta lĩnh ngộ siêu lực lượng, mà bây giờ... Bọn hắn nhìn thấy ví dụ đầu tiên sống sở sở thành công án lệ. Tốt, rất tốt. Bộ trưởng xúc động. Trần Phong, ngươi không cần làm ẩu. Bộ trưởng trông thấy Trần Phong lại ra tay liền con mắt trứng lớn. Từ hiện tại ngươi, hắn là chúng ta ghen công hội trọng điểm bảo hộ đối tượng, tuyệt đối không cho phép ngươi thương hại hắn. Cái thứ nhất đản sinh siêu cấp B, đủ để cho bọn hắn trọng điểm bảo hộ. Hú hổ. Bọn hắn cũng không phải ngươi tưởng tượng không có bối cảnh, vì chính ngươi, tốt nhất cũng đừng làm loạn bằng không Sợ rằng sẽ mang đến cho mình nguy hiểm Bộ trưởng cảnh cáo nói Hắn mặc dù kiêng kỵ Trần Phong thân phận Thế nhưng cũng không cho phép hắn làm loạn Mang đến nguy hiểm gì Trần Phong không thèm để ý chút nào Người nói là trợ giúp gia tộc bọn họ Cái kêu huyền bí siêu A cấp Người biết